Hòa Vân Tả Thần nhìn thấy một dịch kinh ngạc bộ dáng, đã ý cười to nói, trốn không thoát, vậy ngoan ngoãn chịu chết đi. Có thể chết tại Vân mỗi Hỏa Thần dưới tên, ngươi cũng tuyệt không hoan uổng. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Vân Tả Thần đống nhiên đem tên ngắn đâm vào ngực của mình, chờ hắn lại rút lúc, tên ngắn trên đã xuống nước đỏ tươi thần huyết. Chương 389, Thi Quỷ Chi loạn 10. Hỏa Vân Tả Thần chỗ ngực miệng vết thương, tự hành khép lại, trong tay hắn hỏa thần mũi tên, tức thì tại hấp thu thần huyết sau đó trở nên thông thấu như ngọc mặt ngoài phát ra một tầng hoa mỹ hào quang hỏa thần mũi tên mặt ngoài vốn là lóng lánh ra một tầng màu trắng ánh lửa lập tức tại màu trắng ánh lửa bên ngoài lại hiện ra một tầng xích mang sau đó là ánh sáng màu vàng ánh sáng màu xanh tầng ngoài cùng thì là nhàn nhạt từ mang ngũ sát thần diễm mục dịch trong lòng dùng mình đối phương thi triển quả nhiên là đến từ hỏa thần trúc dung thần thông chỉ có dựa vào trúc dung thần huyết mới có thể kích phát thần diễm mục dịch luyện hóa niết bàn chi hỏa cũng là cái này ngũ sắc quan mang kỳ thật nói cho cùng đồng dạng cũng là đến từ hỏa thần trúc dung bởi vì ma long nhận mặc dù xích nhật hỏa thạch trong phong ấn cái kia thần linh phượng hoàng theo tử thần theo như lời nó hơn phân nửa chính là hỏa thần trúc dung năm đó tọa kỵ ngũ thải phượng hoàng chi hồn cái kia phượng hoàng luyện hóa niết bàn chi hỏa rất có thể cũng là đến từ hỏa thần trúc dung Hòa vân tả thần cầm trong tay hỏa thần mũi tên nhẹ nhàng hất lên lập tức liền có từng đạo ngũ sắc thần diễm kích xạ mà ra Hóa thành đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, đem lờ mở bầu trời đều chiếu rọi màu sắc đa dạng. Đối mặt đây không phải là phàm trần thần diễm, mục dịch không dám kinh thường, đã hóa thành kim ô yêu thể hắn, hai cánh khẽ vô phía dưới, cũng là vô số hỏa diễm sao băng nện xuống, nên đón hướng đối phương ngũ sắc mũi tên đuôi lông vũ. Những thứ này hỏa diễm sao băng, mặt ngoài cũng phát ra một tầng năm màu ánh lửa, hầu như cùng hỏa vân tả thần mũi tên đuôi lông vũ ánh sáng giống như lúc, nhưng hạch tâm nhưng là một đoàn kim quang long lánh kim diễm cái này sao băng mặt ngoài là mục dịch luyện hóa niết bàn chi hỏa khi hắn luyện hóa trúc dùng thần huyết sau nay hỏa uy lực lại có chỗ tăng cường mà bên trong nhưng là kim ối chân hỏa thần anh ngưng tụ thành về sau mục dịch đã có thể dễ dàng đồng thời thao túng tiên hỏa thần diễm liền giống như vậy cùng một chỗ thi triển đi ra uy lực càng mạnh hơn nữa Dầm dạp chằng chịt ngũ sắc núi tên đuôi lông vũ cùng hỏa diễm sao băng trên không chung gặp nhau lẫn nhau va chạm tại từng tiếng trong nổ vang bạo liệt ra đan vào thành thành từng mảnh chói mắt ánh lửa bạo tạc nổ tung sinh ra cực nóng sóng khí chấn động chung quanh hư không khiến cái này phiến hư không trở nên mơ hồ không rõ có mấy viên sao băng mũi tên đuôi lông vũ bạo liệt sau đó rơi vào phụ cận ngọn núi nhỏ lên lập tức đem những thứ này đỉnh núi san thành bình địa một hồi kịch liệt giao phong sau phương viên chăm dặm bên trong đều là liệt diễm cuồn cuộn tiếng nổ mạnh dần dần dẹp loạn ánh lửa sóng khí sau đó lọt vào nghiêm trọng phá hư trong hư không Mộc dịch cùng hỏa vân tả thần thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra hai người đều là bình yên vô sự Hỏa vân tả thần trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hắn nói ra không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể đỡ được người cái kia yêu hỏa ngược lại cũng không tệ rõ ràng có thể đền bù người đang ở đây ngũ sắc thần diễm trên hoàn cảnh xấu vừa rồi một lần giao phong trong Hỏa vân tả thần ngũ sắc thần diễm rõ ràng so với Mộc dịch niết bản chi hỏa càng mạnh hơn nữa một ít nhưng Mộc dịch còn có kim ô chân hỏa tương trợ Tổng thể trên căn bản là lực lượng ngang nhau. Xem ra kẻ này luyện hóa trúc dung thần huyết hoàn toàn chính xác so với ngươi luyện hóa thêm nữa." Tử thần thì thào nói ra, nếu không hắn có thể nào tế ra cường đại như thế ngũ sắc thần diễm. Tử thần tâm niệm vừa động, còn nói thêm, bất quá, như thế một cái cơ hội, lão phu dạy ngươi một cái phương pháp, có thể đem người này luyện hóa trúc dung thần huyết chọc bong đi ra, vì ngươi sử dụng, giúp ngươi tu vi tiến nhanh. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn bắt giữ kẻ này. Bắt giữ Mục dịch cười khổ nói, kẻ này thần huyết không dưới ta, trong tay càng có cường đại thần khí, đánh bại kẻ này đã không dễ, huống chi là bắt giữ. Ta chỉ có hết sức thử một lần rồi. Mục dịch tâm niệm vừa động, biến thành hình người, nhưng sau lưng hai cánh còn đang. hắn âm thầm lấy ra ma long nhận, khấu trừ tại bàn tay, sau đó hai cánh khẽ vỗ, liền biến mất ở hỏa vân tả thần trước mắt. Sau một khắc, mục dịch trong lúc đó xuất hiện ở hỏa vân tà thần sau lưng, trong tay ma long nhận vẽ một cái, hướng hỏa vân tả thần đâm tới ma long nhận sắc bén vô cùng kia ẩn chứa phệ huyết phù văn càng là thập phần đáng sợ chỉ cần bị nó làm bị thương thường thường là trong chốc lát đã bị hút khô tinh huyết mục dịch dùng một chiêu này nhiều lần xây dựng kỳ công hôm nay đổi là dùng để đối phó hỏa vân tà thần Hỏa vân tà thần hộ thể ánh lửa không thể bảo là không mạnh nhưng vẫn như cụ không cách nào ngăn cản ma long nhận một chạm này dao dễ dàng đâm xuyên qua hỏa vân tà thần hộ thể ánh lửa cắt tại hỏa vân tà thần trên thân cái này một chạm mục dịch dùng không ít chân nguyên cũng tại tiếp xúc đến hỏa vân tả thần về sau đơn giản đem người kia xuyên thấu mục dịch sững sở cái này mới phát hiện hỏa vân tả thần thân thể đã trong nháy mắt này biến thành một đoàn bọc nước bị hắn một chạm sau đó tán loạn thành lốm đa lốm đốm ánh lửa trong ngọn lửa chỉ có một giọt to như hạt đầu máu tươi nhưng đã đã tiêu hao hết uy năng huyết ảnh mục dịch trong lòng dùng mình đây là thần mạch kỳ tu thần giả độc hữu thần thông đã đến thần mạch kỳ tu vi tích huyết hóa hình mỗi một giọt thần huyết cũng có thể hóa vì nguyên ảnh của mình vừa rồi hỏa vân tà thần nguyên lai chỉ là hắn một giọt thần huyết biến thành mục dịch cũng có thể thi triển cái này thần thông nhưng muốn đem huyết ảnh thi triển giống như thật như thế liền đối phương hướng bực này tồn tại cũng khó khăn lấy phân biệt ra được thì là rất khó đủ thấy hỏa vân tà thần này thủ đoạn cao siêu ha ha đều muốn đánh lén ngươi trước đoán xem vân mỗ thực đang ở đầu trong giữa không trung truyền đến hỏa vân tà thần thanh âm trong tiếng cười lập tức chung quanh khắp nơi ánh lửa lập lòe đồng thời xuất hiện trên trăm tên hỏa vân tà thần mục dịch không chút kinh hoàng hắn trong mắt kim mang lóe lên tìm hiểu chung quanh tâm niệm vừa động phía dưới hai cánh lại là nhẹ nhàng quạt một cái bản thân lần nữa biến mất ở phía xa sau một khắc mục dịch xuất hiện ở một cái trong đó hỏa vân tà thần sau lưng trong tay ma long nhận lần nữa vung lên chém ra cái này hỏa vân tà thần lập tức quá sợ hãi phát ra hét thảm một tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm ma long nhận đã đem hắn hộ thể hào quang chém vỡ cũng đem thân thể của hắn một chạm vì hai nhưng mà cái này hai nửa thân thể đồng dạng biến thành một vũng bọc nước hòa ảnh bên trong là một đoàn hơi lớn hơn một chút thân huyết cùng lúc đó một cái tên ngắn im hơi lặng tiếng từ phía sau đâm tới đâm vào một dịch thân thể mục dịch hoàn toàn phản ứng không kịp nữa hắn kêu lên một tiếng buồn bực như vậy hôn mê bất tỉnh chỉ có một đoàn tinh huyết từ trong cơ thể hắn tràn ra ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay ha ha giữa không trung hỏa vân tả thần toàn bộ biến mất chính thức hỏa vân tả thần hiện lộ ra vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ đắc ý. ngươi cho rằng vân mỗ không biết ngươi có âm dương thần mục sao? đáng tiếc, thi thần sớm có tính toán, âm dương thần mục có thể khám phá thời tướng số chết, nhưng luyện thi loại này không chết không sống chi vận, nhưng là âm dương thần mục khắc tinh. vân mỗ có một viên thi thần tặng cho thi vương châu bên người, mặc dù ngươi có âm dương thần mục, cũng nhìn không thấu vân mộ chân thân. ngươi muốn dùng xích nhật hỏa thạch đánh lén vân mỗ, vân mỗ liền tương kế tự kế, đem ngươi chu sát. ha ha ha hòa vân tả thần cười to mấy tiếng ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía từ một dịch trong cơ thể tràn ra cái kia đoàn thân huyết tại đây đoàn thân huyết ở bên trong hắn cảm ứng được rất tinh tường khí tức bất quá hơi thở này đang tại dần dần yếu bớt hòa vân tả thần suy nghĩ một chút tự nhủ đúng rồi đây chính là hắn luyện hóa trúc dung thân huyết muốn vội vàng đem kia luyện hóa miễn cho huy năng dần mất mới lạ thân huyết ẩn chứa uy năng mạnh nhất ly khai thân thể càng lâu tự nhiên sẽ tản đi càng nhiều uy năng vì vậy muốn sớm làm đem luyện hóa hòa vân tả thần không cần nghĩ ngợi tế ra hai luồng thân huyết đem giữa không trùng cái kia vô chủ thần huyết bao vây lại luyện hóa thân huyết có hai loại phương pháp một loại là trực tiếp đem rót vào máu của mình bên trong lại chậm rãi luyện hóa nhưng loại phương pháp này thập phần nguy hiểm vạn nhất có bài xích hoặc độc tính sẽ nguy hại bản thân còn có một loại phương pháp chính là tế ra bản thân thần huyết tại bên ngoài cơ thể dùng bản thân thần huyết luyện hóa từ bên ngoài đến chi huyết an toàn luyện hóa về sau lại thu nhập trong cơ thể Một dịch dù sao vẫn là áp dụng loại thứ hai phương pháp, mà hỏa vân tả thần cũng là như thế. Trên thực tế, trừ phi là nơi phát ra phi thường khẳng định, xác định vô hại thần huyết, bình thường tu thần giả đều áp dụng loại thứ hai phương thức luyện hóa. Cái này đoàn huyết dịch tẩm chứa chút dung thần huyết, nhưng không phải bình thường chi vật, tự nhiên không phải là đơn giản có thể luyện hóa. Vì vậy hỏa vân tả thần tế ra bản thân luyện hóa chút dung thần huyết, lấy chút dung thần huyết luyện hóa chút dung thần huyết, sẽ phải dễ dàng rất nhiều, hơn nữa có thể bảo đảm hấp thu đến tối đa tinh hoa một dịch tràn ra cái kia đoàn thần huyết, hoàn toàn không có lực chống cự, Hỏa Vân Tà Thần hai luồng thần huyết dễ dàng liền đem bao bọc, cũng như là Tham Lam Hỏa xả không được hấp thu trong đó huy năng. Hết thảy thuận lợi, cẩn thận từng ly từng tí Hỏa Vân Tà Thần, trên mặt dần dần lại lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Hắn đã luyện hóa hai dọa trúc dung thần huyết, hôm nay là thần mạch kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi, nếu là có thể lại luyện hóa một ít trúc dung thần huyết, tu vi tiến thêm một bước, cái kia chính là trong truyền thuyết hóa thần kỳ cảnh giới. Hóa thần hóa thần Hóa thân thành thần. Tiến vào hóa thần kỳ, có nghĩa là hắn đã thoát ly người cảnh giới, mà là chân chính bước vào thần đạo. Ý niệm tới đây, hỏa vân Tả thần không khỏi có chút kích động lên. Đột nhiên, hắn cảm ứng được thần huyết luyện hóa gặp một ít trở ngại, tựa hồ là không thể lại thôn vệ càng nhiều nữa huy năng. Hỏa vân Tả thần đang muốn thúc giục pháp lực, gia tốc luyện hóa, nhưng trước mắt một màn, lại làm cho hắn kinh hại không hiểu. Bị bản thân thần huyết bao bọc cái kia đoàn huyết dịch vậy mà không hiểu thấu đột nhiên diễn biến thành một cái ba tấc lớn nhỏ không phân biệt huyết anh cái này nhỏ anh ngũ quan đều đủ đúng là một dịch bộ dáng huyết anh bỗng nhiên dương đôi mắt hướng hỏa vân tả thần mỉm cười Nụ cười này cười không ngừng hỏa vân tả thần sợn hết cả gai úc tự nhiên sinh ra một cố sợ hãi chi ý không ổn hỏa vân tả thần hoảng hốt vội vàng muốn triệu hồi bản thân thần huyết thế nhưng là cái kia huyết anh rồi lại há miệng khẽ hấp không chút khách khi đem bản thân tế ra hai luồng thần huyết nuốt vào nho nhỏ trong bụng trong chốc lát hòa vân tả thần cùng cái này hai luồng thân huyết đã mất đi cảm ứng hòa vân tả thần mặt sám như cho cái này đoàn thần huyết nguyên bản chính là luyện hóa từ bên ngoài đến chi vật lúc này mất đi cảm ứng sẽ không có thể cưỡng ép thu hồi đưa ta thân huyết hòa vân tả thần giận dữ xoáy lên căm giận ngút trời hướng huyết anh công tới huyết anh rồi lại dễ dàng biến thành một đoàn hỏa diễm biến mất ở phía xa sau một khắc rồi lại xuất hiện ở mục dịch chung quanh thân thể cũng trực tiếp chui vào mục dịch trong thân thể Nguyên bản hôn mê mộc dịch, lập tức thức tỉnh, cũng đem nhưng chọc vào tại thân thể của mình trong hỏa thần mũi tên rút ra, mỉm cười nhìn đối phương. Vì cái gì, hắn thần huyết rõ ràng so với ta yếu hơn, lại có thể đảo khách thành chủ, đoạt ta thần huyết. Cái kia huyết anh, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hòa vân tả thần đầy trong đầu đều là không cam lòng ý niệm trong đầu, hắn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. chương 390, Thi quỷ chi loạn, 11 hỏa vân tả thần luyện hóa trúc dung thần huyết bị mục dịch thần anh chỗ thu hỏa vân tả thần lập tức thần thông giảm nhiều mà mục dịch cũng không có cho hắn càng nhiều nữa cơ hội hắn thầm vận thần anh khí huyết đều xuất hiện song trưởng trong phân biệt toát ra một đoàn rực rỡ tươi đẹp tử hỏa cùng một đoàn thất sắc tiên hỏa cái này theo thứ tự là mục dịch luyện hóa tử nhật thần diễm cùng thất tinh tiên diễm cũng là này giới tu thần giả cùng tu tiên giả có thể khống chế cường đại nhất hỏa diễm thần thông mục dịch đôi giơ tay lên hai luồng hỏa diễm liền hăng hái hướng hỏa vân tả thần bay đi hòa vân tà thần hoảng hốt cái kia thất tinh tiên diễm hắn không biết lai lịch cũng thì thôi nhưng từ nhật thần diễm hắn rồi lại nhận ra nếu là toàn thịnh thời kỳ hắn bằng vào trúc dung thần huyết có lẽ còn có thể cùng cái này từ nhật thần diễm một trận chiến nhưng vào lúc này pháp lực giảm nhiều hắn tự biết tuyệt không phải này thần diễm chi địch hòa vân tà thần vội vàng vận khí hỏa đột thuật trong cơ thể thần huyết kích đốt toàn thân hóa thành một đoàn hỏa diễm dung vào trong hư không biến mất tại chỗ cũ cùng lúc đó cái kia đoàn tử nhật thần diễm cùng thất tinh tiên diễm rồi lại tụ hợp cùng một chỗ, hơn nữa đồng thời buộc phát ra cường đại nhất uy năng, kịch liệt nổ đùng âm thanh ở giữa không trung vang lên, chỗ cũ dâng lên một đoàn cực lớn hỏa cầu, một thần nhất tiên hai loại đỉnh giai hỏa diễm cùng chung bạo tạc nổ tung xuống, đem chung quanh hết thể hóa thành hư hảo, đã liền phụ cận hư không cũng lọt vào triệt để phá hư. hồi lâu sau, đầy trời hỏa diễm rốt cuộc chậm rãi lui ra, mơ hồ hư không cũng dần dần khôi phục nguyên dạng, nhưng mà. Hỏa vân tả thần rồi lại không còn có xuất hiện qua, hắn đã theo cái này phiến hư không, cùng một chỗ hóa thành một phấn. Hắc, ngươi một chiêu này cũng không tệ. Tử thần tại một dịch thần niệm trong nói ra, rõ ràng khiến tiểu tử này chủ động tế ra chúc dung thần huyết. Sau đó thừa cơ lấy thần anh thân thể đem trực tiếp thôn phệ. Hắn căn bản không biết cái gọi là thần anh, khó tránh khỏi sẽ bên trên. Thế nhưng là, ngươi như thế nào ngờ tới hắn sẽ đem chúc dung thần huyết tế ra bên ngoài cơ thể đâu? Một dịch đáp kẻ này biết rõ tại hạ thực lực không kém, còn dám một đường đuổi giết, đủ để chứng minh hắn là có mưu đồ mưu. Tại hạ đều muốn hắn chúc dung thần huyết, suy bụng ta ra bụng người, hắn tự nhiên cũng muốn đoạt tại hạ chúc dung thần huyết. Vì vậy, chỉ cần tại hạ đem thần anh hóa huyết, thế ra bên ngoài cơ thể, hắn sẽ cảm ứng được trong đó luyện hóa chúc dung thần huyết, cùng sử dụng trong cơ thể mình chúc dung thần huyết đến luyện hóa thần anh. Từ thân nói ra, hử, ngay cả là thi thần cũng đoán không được thiên hạ lại có thần anh bậc này công pháp nếu như đem thần anh cung cấp vì bình thường thân huyết sẽ phải đã bị sâu sắc giáo hấn. không có khả năng mấy vạn dắm bên ngoài thi thần nhìn xem trong lòng bàn tay một chiếc vừa mới dập tắt ngọn đèn lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc lấy vân hỏa tà thực lực coi như là gặp được mai phục không địch lại cũng đủ để bỏ chạy chạy trốn như thế nào lại nhanh như vậy liền vẫn lạc huống hồ hắn đã luyện hóa trúc dung thân huyết nhanh trong lúc nguy cấp di chuyển dụng thân huyết lực lượng có thể vận dụng bổn tọa truyền thụ cho hắn bí thuật, trực tiếp đem bản thể thuấn di đến cái kia bộ đặc thù luyện thi phía trên. Chẳng lẽ đối phương liền trúc dung thần huyết đều có thể khắc chế? Thi thần kinh nghi bất định, hắn đối với Hỏa Vân Tà Thần tự bảo vệ mình có 10 phần năm chắc, mới dám khiến hắn trước đuổi theo giết mục dịch, cầm lại xích Nhật Hỏa Thạch, không thể tưởng được mới qua gần nửa ngày, Hỏa Vân Tà Thần lưu lại đấy, tượng trưng cho sinh mệnh tồn tại hay không nguyên hồn đăng, cũng đã đột nhiên dập tắt. Đáng giận! thi thần một tay lấy cái này chén nhỏ nguyên hồn đang bóp vỡ nát hoán hận nói bổn tọa cũng không tin tìm không thấy một cái phù hợp cầm đèn người thật sự không được bổn tọa liền đem cái kia họ mục tiểu tử chế thành luyện thi hành động chúc dung thần đang cầm đèn thần thi thể hòa vân tà thần đã chết mục dịch nhẹ nhàng thở ra tập trung tư tưởng suy nghĩ chi tiết lấy trong tay chi kia tên ngắn cái này chi tên ngắn không thể nghi ngờ cũng là hỏa thuộc tính thần khí chất liệu không phải vàng không phải ngọc cùng xạ nhật thần cung quả nhiên có vài phần tương tự Vậy đại khái cũng là nào đó thần cốt tiên cốt tài liệu luyện chế bảo vật đi. Mục dịch suy đoán nói, chẳng lẽ cũng là nào đó thần lòng chi cốt. Cho lão phu nhìn xem. Một đường nhàn nhạt bóng người từ mục dịch trong tay háo bay ra, chính là tử thần thần niệm thân thể. Hắn từ mục dịch trong tay tiếp nhận cái này chi tên ngắn nhiều lần manh mối. Một lát sau, tử thần nhẹ gật đầu nói ra, hử, này mũi tên chất liệu đích xác là nào đó thần cốt, hơn nữa tựa hồ phẩm chất cực cao. Thật không biết thi thần từ chỗ nào được tới đây các loại trí bảo. Hắn đem tên ngắn trả cho Mục Dịch, người kia mỉm cười, nói ra, cái này tên ngắn rõ ràng bị Hỏa Vân tả Thần xưng là Hỏa Thần Tiễn, tên tuổi thật không nhỏ. Không biết kích thích lên sẽ là bộ dáng gì. Bởi vì lên Mục Dịch lúc, dẫn đến Hỏa Vân Tà Thần chưa phát huy ra này mũi tên chính thức uy năng, đã bị Mục Dịch đoạt máu giết chết, kỳ thật Mục Dịch đối với cái này mũi tên ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tạm thời thử xem. Mục Dịch tế ra vài giọt thần huyết, nhỏ tại hỏa thần tiễn lên, người kia mặt ngoài lập tức phát ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Mục dịch tiện tay huy vũ vài cái hỏa thần tiễn, đầu mũi tên trô kéo lê từng đạo lợi hại ánh lửa, đâm rách hư không. Bất quá, cái này không coi là đến cỡ nào cường đại. Xem ra, bình thường thân huyết chỉ sợ còn không cách nào phát huy gian này mũi tên chính thức uy năng, Mục dịch thì thảo nói ra, hắn hồi tưởng lại Hỏa Vân Tà Thần sử dụng này mũi tên tình hình, đương nhiên trong lòng khẽ động, chẳng lẽ muốn dùng chút dung thần huyết lực lượng mới có thể chân chính thao túng này mũi tên. Mục dịch tiến niệm tới đây, lập tức thúc dục trong cơ thể thần anh, thần anh bên trong đại lượng tinh thuần pháp lực tuôn ra, hóa thành một cỗ cỗ nồng đậm máu tươi, chui vào Hỏa Thần Tiên trong. Mục dịch thần anh ở bên trong, ẩn chứa chút dung thần huyết lực lượng, hôm nay vận dụng thần anh pháp lực, Hỏa Thần tiến quả nhiên trở nên rất không tầm thường. Này mũi tên chẳng những là phát ra càng cường liệt ánh lửa, Thậm chí cái kia chút ít ánh lửa còn dần dần tự hành hội tụ thành hình cái này rất giống là một dịch đem vài loại hỏa diễm thi triển đến mức tận cùng lúc, có thể huyễn hóa ra ngũ thải phượng hoàng, tam túc kim ô chi hình như vậy. Chỉ bất quá cái này hỏa thần tiễn huyễn hóa ra ánh lửa chi hình, rồi lại là một gã hăng hái thiếu niên, chỉ bất quá thiếu niên này thần tính ngốc trệ, nhìn qua liền biết không là người sống. Một dịch đối với cái này hoang mang khó hiểu, mà chết thần nhìn thấy thiếu niên này về sau, rồi lại a kinh hô một tiếng vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin đây là mục dịch tò mò hỏi từ tử thần thần sắc có thể suy đoán hắn hơn phân nửa nhận ra thiếu niên này chúc dung đại nhân từ thân lắc đầu liên tục thì thào nói ra làm sao có thể làm sao có thể Này mũi tên rõ ràng huyện hóa ra chúc dung đại nhân chi sắc mặt hỏa thần chúc dung mục dịch nghe vậy cả kinh đây chính là hắn nghe nói qua huy danh tối thậm chi thần cũng chết thần các loại tứ đại cổ thần đứng đầu hắn lưu lại một giọt thần huyết dù là qua vài vạn năm vẫn là này giới cao nhất giai bảo vật có thể hay không khiến lao phu nhìn lại một chút cái kia hỏa thần tiễn tử thần hướng mục dịch khẩn cầu đương nhiên có thể mục dịch nhẹ gật đầu đem hỏa thần tiễn nhẹ nhàng vung lên người kia liền chậm rãi bay đến tử thần trước người nay mũi tên đã kích phát cường đại huy năng mặt ngoài hỏa diễm không giống bình thường tử thần không dám trực tiếp tiếp xúc chỉ là tại khoảng cách gần cẩn thận quan sát qua một nén nhang công phu tử thần rốt cuộc ngẩng đầu lên hướng mục dịch nói ra lão phu biết đại khái là chuyện gì xảy ra rồi. nếu như lão phu không có đoán sai, này mũi tên chính là dùng trúc dung đại nhân di cốt chỗ luyện, khó trách sẽ đặt tên là hỏa thần tiễn, trúc dung thần cốt, một dịch kinh hãi, khó trách này mũi tên bất phàm như thế. tử thân một mực cung kính hướng giữa không trung thiếu niên thi lễ một cái, thần thái nghiêm túc, tuy rằng đây chỉ là một không có cảm tình cùng tư tưởng ảo ảnh, nhưng ký thác tử thần khó có thể tiêu tan tình cảm. đáng hận, tử thân bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ nói thi thần luôn miệng nói muốn giết toàn bộ thiên hạ tu tiên giả vì trúc dung đại nhân báo thủ thế nhưng là hắn rồi lại đem trúc dung đại nhân còn sót lại thần cốt luyện thành thần khí vì mình sử dụng như thế bất kính trong lòng của hắn ở đâu còn có trúc dung đại nhân hết thể chẳng qua là hắn lôi kéo nhân tâm lấy cớ mục dịch đem pháp lực vừa thu lại hỏa thần tiễn mặt ngoài ánh lửa thu vào thiếu niên kia cũng liền hư không tiêu thất Tử thân ảm đạm nói ra nếu như này mũi tên rơi vào trong tay của ngươi Còn hy vọng ngươi có thể thiện dùng, không phụ trúc dung đại nhân uy danh. mục dịch nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tại hạ sẽ không lạm dụng hỏa thần tiễn, không phải vạn bất đắc dĩ, không phải là đối mặt tát phải chết địch, tuyệt không dễ dàng vận dụng này mũi tên. Đa tạ, từ thân lung dung nói, ngươi có thể được đến trúc dung đại nhân thần huyết, lại đạt được hắn lưu lại thần khí xạ nhật thần cung cùng cái này chi hỏa thần tiễn, đại khái thật không là ngẫu nhiên. Mà chúng ta tứ đại cổ thần ở bên trong, độc thần hiệu chung với ngươi. Tà thần thiện niệm đem suốt đời sáng chế công pháp truyền thụ cho ngươi, lão Phu cũng phụ thuộc vào ngươi, vậy đại khái cũng là tối tâm trong đều có thiên ý. Tuy rằng tạo thành trúc dung thần đăng ngũ đại thần khí ở bên trong, còn có vài cái thần khí khi hắn trong tay người hoặc tung tích không rõ, nhưng lão Phu rồi lại mơ hồ cảm thấy, cuối cùng có một ngày, ngươi có thể gom đủ cái này ngũ đại thần khí, trở thành trúc dung thần đăng cầm đèn thần. Mục dịch thu hồi hỏa thần tiễn, cười khổ nói nói, tiền bối ngược lại là đối tại hạ rất có lòng tin đáng tiếc tại hạ liền như thế nào ứng đối dưới mắt trận này đại kiếp nạn đều không hề nắm chắc ngươi nói là thi thần cùng quỷ tu cấu kết từ thần về tới mộc dịch trong cơ thể thông qua thần niệm tiếp tục cùng một dịch nói chuyện với nhau mục dịch tức thì hai cánh khẽ vỗ hóa thành một đạo ánh lửa phá toái hư không mà đi không tệ mục dịch nói ra thi thần khống chế thi binh thi tướng được xưng trăm vạn ít nhất cũng không dưới sáu bảy mươi vạn hay không còn có thật nhiều nguyên anh kỳ luyện thi cái này rất khó nói mà quỷ tu bên kia Số lượng cũng là kinh người cực kỳ, cũng không ít âm hư kỳ quỷ vương cùng một gã dương thần kỳ cự quỷ, thi thần quỷ tu liên thủ muốn chiếm cư nhân giới, cái này thi quỷ chi loạn, không thể nghi ngờ chính là một trận đại kiếp nạn khó. Nếu là ta các loại thất bại, này giới sinh linh đem rơi vào hạo kiếp, thậm chí vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hơn nữa, này giới bị phong ấn, đứt gãy thăng tiên chi lộ, điều này nói rõ này giới đã sớm bị tiên giới cao nhân vứt bỏ, vì vậy này giới chúng sinh vận mệnh. Không có khả năng có chân tiên hạ phàm xuất thủ cứu rút, chỉ có dựa vào bản thân trưởng cứu mình. Nói thật, này giới chúng sinh sinh tử, Lão Phu căn bản không để trong lòng. Tử thần thản nhiên nói, bất quá nếu như đối thủ của ngươi là thi thần, Lão Phu sẽ toàn lực tương trợ ngươi, tốt nhất khiến thi thần chết trong tay ngươi hỏa thần tiên xuống. Đa tạ tiền bối. mục dịch mỉm cười, địch nhân địch nhân liền là bằng hữu, hắn cùng với tử thần giữa, chính là vì có cùng chung địch nhân thi thần, mà trở nên tương đối chặt chẽ. Không bao lâu về sau, Mục Dịch bay trở về Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nơi đây tu tiên giả tụ tập, đúng là mấy ngày nay từ bốn phương tám hướng hội tụ ở tại nơi này đấy. Trong đó, Mục Dịch còn gặp được mấy cái thân ảnh quen thuộc. mươi 391, Thi Quỷ Chi Loạn, 12 Mục Đạo hữu, Hai đạo nhân ảnh nên hướng Mục Dịch là một gã lao giả dâu bạc trắng cùng một gã áo trắng thanh niên. Huyến Hà Lao Tổ, Vương Ngược Phong Mục Dịch sững sở, phóng nhãn nhìn lại thập vạn đại sơn trong khắp nơi là độn quang bay múa đã hơn nhiều rất nhiều tu tiên giả nguyễn hà lao tổ ân cần hỏi han lão phu tỷ lệ nguyễn hà tông cao thấp đến đây trợ rút nhưng đường xá xa xôi đã chậm một ngày không biết bọn ngươi tiến đến chân áp quỷ tu tình huống như thế nào tình huống không ổn mục dịch than nhẹ một tiếng đem đại khái trải qua giản yếu tự thuật một lần nguyễn hà lao tổ nghe vậy thần sắc trở nên ngưng trọng mục dịch chú ý tới nguyễn hà lao tổ dung nhan lúc giữa đã có vài phần già yếu thần tình cũng có chút héo bỗng nhiên đúng là thọ nguyên sắp hết dấu hiệu Huyễn Hà lao tổ thở dài trăm vạn thi binh tăng thêm khó có thể lường được quỷ tu mặc dù là dốc hết Đại Yên Quốc tu tiên giới lực lượng cũng khó có thể ngăn cản chẳng lẽ này giới thật muốn rơi vào thi thần cùng quỷ tu trong tay nếu là như vậy lão phu sau khi chết chỉ sợ cũng không có cơ hội lại chuyển thế làm người không chỉ có là nhân tộc tu tiên giả yêu tu đã ở hướng nơi này chạy đến mục dịch nói ra Nếu là có thể tập hợp đủ nhân, yêu nhị tộc lực lượng, chưa hẳn không thể cùng quỷ tu, thi binh các loại một trận chiến. Huống hồ, chỉ cần chúng ta có thể đem nơi đây che khuất bầu trời quỷ thuật phá giải, quỷ tu liền không đáng để lo. Trận chiến này nếu là có thể trọng thương thi thần, nói không chừng có thể gom đủ ngũ đại thần khí, đốt trúc dung thần đăng. Chỉ hy vọng như thế. Huyễn hà lao tổ nhẹ gật đầu, lao phu thọ nguyên sắp hết, hy vọng một ngày này nhanh chóng tiến đến. Nghe nói phi thăng tiên giới về sau thụ tiên giới tiên khí ảnh hưởng chúng ta thọ nguyên cũng sẽ tăng trưởng dạ như vậy phu liền còn có một đường sinh cơ nói đến đây huyễn hà lao tổ hiện ra nóng bỏng thần sắc cùng vừa rồi héo bỗng nhiên bộ dáng tưởng như hai người hai người lại nói đến vương nhược phong nguyên lai vương nhược phong các loại yêu hải nhân tộc đan sĩ thông qua truyền thống trận đi vào nguyễn hà tông về sau huyễn hà lao tổ nhìn tại một dịch trên mặt mũi đưa bọn chúng đều tiếp nhận xuống trong bọn họ đại đa số đều gia nhập nguyễn hà tông trở thành một tên trưởng lão Bởi như vậy, chẳng những yêu hải nhân tộc đàn sĩ có thể tiếp tục con đường tu hành, huyên Hà Tông cũng nhiều một cô trung kiên lực lượng. Mà Vương Nhược Phong càng là nhiều người đàn sĩ bên trong người nổi bật, lấy tư chất của hắn, tại đây hơn trăm năm bên trong tu vi tiến nhanh, hôm nay đã là nguyên Đan kỳ tu vi, hơn nữa bị huyện Hà Lao Tổ nhận thức ở bên trong, thu làm quan môn đệ tử, đem để thay thế huyện Hà Lao Tổ chấp trưởng Nguyễn Hà Tông đấy, rất có thể chính là người này. Một dịch thực vì Vương Nhược Phong cao hứng. Hắn đối với cái này tuyệt không cảm thấy kỳ quái, vương nhược phong nguyên bản chính là tư chất phi phạm, huống hồ hắn thân là yêu hải nhân tộc tiên minh đứng đầu, có cực kỳ phong phú khống chế tông môn thế lực kinh nghiệm, tại yêu hải trong nhân tộc danh tiếng càng là vô cùng tốt, hắn bị huyễn hà lao tổ nhìn chúng thu đồ đệ, đã ở hợp tình lý. Không bao lâu về sau, Lưu chân Nhân, lục mặc đám người cũng đều nhao nhao chạy về nơi đây, nhiều người nguyên anh kỳ tu tiên giả, trên cơ bản đều rất nhanh quay trở về thập vạn đại sân chỗ. Nhưng trốn về đến đan sĩ sẽ không chân hai thành, mà số lượng tối đa tu sĩ tu đồ càng là hầu như toàn bộ vẫn lạc, chỉ có số ít người may mắn đào thoát. Lúc này đây vây công quỷ thành, nhân tộc tu tiên giả tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mấy vạn tu tiên giả vẫn lạc tại quỷ thành chung quanh, bất quá, tại tứ đại tu tiên thế ra hiệu lệnh xuống, càng nhiều nữa tu tiên giả từ bốn phương tám hướng tụ tập hơn thế, thập vạn đại sơn ở bên trong, lấy mỗi ngày gia tăng mấy vạn tu tiên giả tốc độ tiếp tục tụ tập, tại phía xa yêu hải yêu tu cũng phải ra đại lượng đẳng cấp cao yêu tu, thông qua truyền tống trận nhau nhau đổi hướng nơi này. Ngoại trừ Huyễn Hà Tông, yêu hải đan sĩ đều là cố nhân bên ngoài, mục dịch còn gặp được Giang Nhất Văn cùng hắn xuất lĩnh Huyền Nghĩa môn mọi người, bọn hắn cũng là đã bị tất cả đại tông môn hiệu triệu, trước chỗ này trợ giúp. Giống như Huyền Nghĩa môn như vậy trung tiểu tông môn cũng nhao nhau đi vào thập vạn đại sơn bên trong, tăng thêm cái kia chút ít cùng tứ đại thế gia quan hệ chặt chẽ tất cả đại tông môn, thập vạn đại sơn ra tu tiên giả tụ tập có thể nói thịnh vượng chưa bao giờ có. Không bao lâu về sau, yêu tộc cũng chỗ này trợ rút, đi đầu hơn ngàn tên đẳng cấp cao yêu tu đã toàn bộ đến, những thứ này đẳng cấp cao yêu tu đều ít nhất là yêu vương cấp bậc. Mấy đại yêu tổ cũng nhau nhau thể hiện thái độ, ngoại trừ những thứ này đẳng cấp cao yêu tu bên ngoài, số lượng cực lớn cấp thấp yêu tu đã ở lần lượt hướng nơi đây xuất phát, chỉ bất quá bởi vì cách nhau khá xa, mà cự ly xa chuyển tống trận hao phí tinh thạch không ít, không dám vô cùng nhiều lần sử dụng. Vì vậy những thứ này cấp thấp yêu tu còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đuổi ở đây. mục dịch người nhà, cũng hộ tống kim ô tộc đến đây, mục dịch thật không ngờ, bản thân sẽ cùng thê nữ các loại gặp nhau lúc, sẽ là tại loại này cục dưới mặt. Bởi vì từng có một lần thất bại giáo hấn, nhân yêu nhị tộc cũng không dám lại tùy tiện tiến đến đánh quỷ thành, mà là đang thương nghị một phen về sau, quyết định ở nơi này thập vạn đại sơn chỗ cố thủ, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp phá giải lập tức che khuất bầu trời thiên tượng. Quỷ giới cửa ra vào còn không có hoàn toàn mở ra, quỷ tu đại quân chưa hoàn toàn đi vào nhân giới, vì vậy quỷ tu cùng thi binh đại quân, cũng một mực án binh bất động, không có đến đây đánh thập vạn đại sơn, thì cứ như vậy, song phương đã trải qua một đoạn thời gian không dài ngắn ngủi bình tĩnh. Ngắn ngủn sau nửa tháng, thập vạn đại sơn chỗ đã tụ tập đến từ bốn phương tám hướng hơn 10 vạn tu tiên giả, trong bọn họ có rất nhiều nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, có rất nhiều đối mặt đại kiếp nạ, động thân mà ra, còn có nhưng là nhìn chúng kết xu thù lao. Đối với những thứ này bất đồng mục đích, bất đồng thân phận, bất đồng lai lịch tu tiên giả, tứ đại gia tộc thống lĩnh đứng lên cũng là thập phần khó giải quyết. Lúc này, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn tập tục liền lộ ra thập phần có ích, mặc dù những thứ này tu tiên giả ngư long hỗn tạp, nhưng nếu là có anh lão cấp bậc tồn tại vùng cánh tay hô lên, tự nhiên là sơn hô hải ứng, ai cũng không dám công nhiên khiêu chiến những thứ này cao cao tại thượng tồn tại. Tại nhiều người tu tiên giả đồng tâm hiệp lực xuống. Di sơn đảo hải các loại đại quy mô thần thông nhau nhau trình diễn thập vạn đại sơn bị cải tạo hoàn toàn thay đổi cả tòa cả tòa ngọn núi bị rời đi ngọn núi lúc giữa khoảng cách bị lấp đầy hôm nay thập vạn đại sơn đã trở thành một chỗ ngồi tứ phía đều có vạn trượng đỉnh núi cao tầng tầng vây quanh đá thành đá thành bốn phía đều có vô số tu tiên giả chấn thủ đều có vô số tất cả lớn nhỏ trận pháp thủ hộ chỉ có một tòa do hai tòa ngọn núi khổng lồ tạo thành sơn môn mở ra lúc có thể tiến vào cái này đá thành bên trong chỗ này hầu như trong một đêm kiến tạo ra đá thành chính là chỗ này chút ít tu tiên giả tụ tập chỗ về sau cũng liên tiếp tiếp nạp rất nhiều chạy nạn đến tận đây phàm nhân nhưng cũng không có đối đá thành trật tự tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng những người phàm tục này tiến vào đá trong thành lúc đều có đẳng cấp cao tu tiên giả ở một bên kiểm tra để ngừa có luận thi ủy tu giả mạo lẫn vào trong đó cho dù có cá biệt cá lọt lưới đối với chấn thủ nơi này trăm vạn tu tiên giả đại quân mà nói cũng không đáng giá nhắc tới đá thành quy mô cực lớn Đổi có vô số đẳng cấp cao tu tiên giả tụ tập ở này, may mắn tiến vào đá thành những người phàm tục kia, tự nhiên lúc mở rộng tầm mắt, mới lạ không thôi. Đối với cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả mà nói, cũng đồng dạng là vạn năm không gặp kỳ duyên, có thể kiến thức đến cái kia chút ít tới đây khắp nơi cường đại tồn tại, thậm chí có thể tận mắt nhìn thấy bọn hắn thi triển ra không thể tưởng tượng mạnh mẽ đại thần thông, cái này để cho bọn họ mỗi một ngày đều có đáng. Giá nói chuyện say sưa đấy, nói không hết chủ đề thân là kim đan kỳ đan sĩ mục khinh ca là trấn thủ sơn môn thủ vệ một trong một ngày này sơn môn hai tòa ngọn núi khổng lồ bên ngoài tụ tập một nhóm lớn chạy nạn đến tận đây phong đô quốc dân chúng mục khinh ca dẫn theo một đám thủ vệ từng cái kiểm tra những người phạm tục này những người phàm tục này chứng kiến mục khinh ca bọn người ở tại không trung bay tới bay lui đã sớm sợ hai thán phục không thôi đem bọn họ cũng làm làm thần tiên sống bình thường đối đãi lúc mục khinh ca đám người bay qua đỉnh đầu bọn họ lúc bọn hắn đều thập phần thành kính quỳ làm một đoàn trong miệng nói lẩm bẩm tham viếng một khinh ca hai mắt như đuốc ánh mắt quét đến một ga ấn đường biến thành màu đen trung niên nhân trên thân lúc không khỏi hai con người hơi co lại Hừ. một khinh ca hừ lạnh một tiếng cổ tay một phen trong lòng bàn tay nhiều hơn một quả tiểu nam vô chú phủ đây là phật môn tu tiên giả luyện chế một loại phù lục ẩn chứa tinh khiết phật môn lực lượng có thể tinh lọc quỷ tà, đối phó cái kia chút ít cô hồn dã quỷ thích hợp nhất bất quá Trung niên nhân kia nhìn thấy này phụ, lập tức không hề báo hiệu toàn thân run lên, mượn liền có một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng đen từ kia chỗ mi tâm kích xạ mà ra, hướng không trùng chỗ chạy thủ mạng. Muốn chạy? Một Khinh Ca sớm có chuẩn bị, hắn một tay hướng hư không một chảo, lập tức đạo hắc ảnh kia trùng quanh lăng không ngưng kết ra một tầng dày đặc màn nước, bóng đen không ngừng mạnh mẽ đâm tới, chính là hướng không xuất ra tầng này màn nước bao bọc. Một lát sau, bóng đen biến ảo thành một trương hung ác dữ tợn mặt quỷ. Là tên tiểu quỷ, mới ngưng hồn kỳ thực lực tương đương tại trúc cơ kỳ tu sĩ không đáng giá nhắc tới một khinh ca phán đoán nói đồng thời đem trong tay chú phù một trưởng vô vào màn nước phía trên lập tức cái này tiểu nam vô chú phù hóa thành một vùng long lánh kim quang đâm vào quỷ kia mặt bên trong mặt quỷ một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết lập tức hóa thành một sợi khói xanh biến mất vô tung vô ảnh một khinh ca quay đầu lại lại nhìn trung niên nhân kia người kia một mảnh thần sắc mê mang giống như lớn mộng mới tỉnh người bị tiểu quỷ nhập vào thân thần hồn bị hao tổn, tính dưỡng 3 năm mới có thể phục hồi như cũ nguyên khí. một khinh ca hướng trung niên nhân nói ra, tiện tay lại bắn ra một viên đậu nành lớn nhỏ viên đang ăn dược, chuẩn xác đưa vào trung niên nhân trong tay, nói ra, viên này ích khí hoàn, nhưng hơi giúp ngươi khôi phục một chút. đa tạ tiên sư đại nhân. trung niên nhân cùng hắn thân thuộc liên tục quỳ lạy, vô cùng cảm kích. một khinh ca chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tình hình như vậy, những ngày qua hắn gặp quá nhiều lần, đã thói quen. tiên sư đại nhân cái này trời âm u khí đã hơn một tháng lúc nào có thể khai vân kiến nhật một khinh ca đang muốn ly khai nơi này lúc một phàm nhân lão giả đánh bạo hướng hắn cầu hỏi một khinh ca ngẩng đầu nhìn lờ mờ bầu trời thái dương bị không hiểu tầng mây vật che chắn lộ ra một chút ánh mặt trời mềm yếu vô lực khắp nơi tràn ngập một tia nâu đen khí tước làm cho cả thiên địa đều thoạt nhìn ảm đạm không ánh sáng hắn lắc đầu nói ra ta cũng không biết bất quá gặp lại mặt trời tới danh giới chính là chúng ta đại bại ác quỷ thời điểm Một khinh ca tiếp tục hướng trước bay đi, ánh mắt tại một cái phàm trần trên thân người lướt qua, lấy tu vi của hắn, nếu là có tiểu quỷ hoặc luyện thi lẫn vào trong đó, liếc là được phát hiện. Hắn không có phát hiện nữa cái gì dị thường chỗ, nhưng từ một đám phàm nhân đỉnh đầu lúc bay qua, sắc mặt lại đột nhiên hơi đổi. mươi 392, thi quỷ chi loạn, 13. Một khinh ca thần sắc kinh dị chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lập tức liền khôi phục bình thường, đồng thời hắn ý nguyên từ đám người đỉnh đầu chỗ bay đi, không có chút nào lưu lại. Tiên bối, nơi đây thật sự có cường đại luyện thi. Một khinh ca tại thần niệm trong hỏi. Hắn thần niệm ở bên trong, lập tức truyền đến một gã lão giả thanh âm, không tệ. Hắn che giấu vô cùng tốt, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh chuyển tin cha ngươi. Vâng. Một khinh ca âm thầm gật đầu, tiếp tục bất động thanh sắc tại đám người trên không bay qua. Hai gã thanh niên hướng một khinh ca bay tới, chắp tay nói ra, một sư huynh, những người phạm tục này chúng ta đều đã kiểm tra, cũng không quỷ dị. Có hay không có thể thả bọn họ tiến vào trong thành? Một khinh ca nói ra, thử, tại hạ cái này tiến đến xin chỉ thị tọa chấn Sơn Môn Sơn tiền bối, bọn ngươi chờ một chút một chút. Một khinh ca chậm rãi hướng Sơn Môn ngọn núi khổng lồ đỉnh bay đi, trên nửa đường, hắn âm thầm lấy ra một quả truyền âm phủ, đem tin tức báo cho biết mục dịch. Một lát sau, một đạo hỏa quang vạch phá phía chân trời, rơi vào một khinh ca trước người, đúng là mục dịch. xảy ra chuyện gì vậy? Mục dịch vừa hỏi ra lời liền có một đạo nhàn nhạt bóng người từ một khinh ca trong tay háo bay ra chính là tử thần là một cái nguyên anh kỳ thực lực luyện thi nhưng che giấu cực kỳ xảo diệu may mắn lao phu cùng tại lệnh lang bên người nếu không cái kia luyện thi sẽ phải lẫn vào nơi đây tử thần đắc ý nói thì ra là thế mục dịch nhẹ gật đầu hắn nhìn tử thần liếc nói ra xem ra viên kia hồn tinh đối tiền bối tác dụng không nhỏ tiền bối hôm nay thần niệm thân thể càng thêm dày đặc cẩn thận tử thần cao hứng nói hắc hắc cái này muốn đa tạ đem ngươi cái kia hồn tinh đem tạo chỉ cần lại được đến mấy miếng cái loại này phẩm chất hồn tinh sau đó lại đạt được ngươi một ít thần huyết tương trợ lao phu thậm chí có thể bằng vào hồn lực cùng thần huyết cải tạo huyết nhục chi thân tái thế làm người chỉ cần tiền bối toàn lực giúp ta các loại đối phó thi thần cùng quỷ tu tại hạ nhất định sẽ xuất thủ tương trợ mục dịch thoải mái đáp ứng sau đó lệnh mục khinh ca lui sang một bên bản thân tức thì đem tử thần thu nhập trong tay háo bay đến sơn môn bên ngoài Một dịch hai mắt kim mang lóe lên, hướng phía dưới phương hướng trong đám người quét qua, lập tức phát hiện mục tiêu, lập tức hắn đột nhiên toàn thân ánh lửa sáng ngời. Giống như sang chói pháo hoa bình thường ở giữa không trung giấy lên cũng biến mất. Sau một khắc, một dịch đã đột nhiên xuất hiện ở một gã tráng niên nam tử bên người, trong tay còn nắm một đoàn lóe ra tử mang hỏa diễm. Người này tráng niên nam tử phản ứng cũng là cực nhanh, hắn cảm thấy có cường đại khí tức xuất hiện ở sơn môn phụ cận lúc, cũng đã biết không hay ngay tại một dịch lợi dụng hỏa độn thuật thuấn di đến bên cạnh hắn đồng thời hắn đã trong lúc đó hình thể tăng vọt song quyền như cự truy bình thường hướng một dịch đập tới cái này lớn luyện thi thân thể cực kỳ cường hãn song quyền nện xuống không kém đỉnh giai pháp bảo nhưng một dịch chỉ là cầm trong tay tử hỏa hướng lên một nền đón lúc đối phương nắm đấm tiếp xúc đến tử hỏa thời điểm lập tức hóa thành một sợi khói xanh trực tiếp bị đốt hủy hơn nữa tử hỏa thuận theo kia hai tay lan tràn rất nhanh đem hai tay cũng đốt hủy cũng muốn tiếp tục đốt cùng luyện thi thân thể và anh, luyện thi thân thể trong lúc đó trở nên đỏ bừng tại cái này trong nháy mắt tự bạo ra hóa thành đầy trời huyết vụ ảnh hưởng đến chung quanh mười mấy tên phạm nhân những người phàm tục này lập tức hôn mê ngã xuống đất thân thể bắt đầu xuất hiện thối giữa dấu hiệu và năm thi độc mục dịch dùng mình may mắn đây không phải hắn lần thứ nhất gặp được loại này thi độc mục dịch tay háo vung lên một cái mười một mười hai tuổi Sau lưng mọc lên một đôi trong suốt hai cánh da xanh lá thiếu niên từ trong lẻ lên bay ra, đúng là tiểu độc thần. Không khỏi một dịch phân phó, tiểu độc thần lập tức há miệng khẽ hấp, đem chung quanh huyết vụ đều hút vào trong bụng. Lúc này thời điểm, cái kia chút ít thủ vệ cũng nhao nhao đi đến phụ cận, bọn hắn không có cha ra trong đám người vậy mà có dấu như vậy luyện thi, đều là riêng phần mình kinh hoàng Liên tục bái nói, tiền bối, chúng ta làm việc bất lợi, kính xin tiền bối trách phạt. mục dịch thản nhiên nói, không liên quan chuyện của các ngươi Là cái này luyện thi thi khí che giấu quá tốt, tu vi không cao hoặc là kinh nghiệm ít, sẽ rất khó phát hiện. mục dịch quét cái kia chút ít chúng độc phàm nhân liếc, từ trong tay háo lấy ra hơn 10 hạt viên đang ăn dược, giao cho cái kia chút ít thủ vệ, nói ra, đem những thứ này chúng độc người cách ly trông coi, những thứ này là giải độc hoàn, cho bọn hắn mỗi người ăn vào một hạt, trong vòng nửa tháng có thể phục hồi như cũ. Gặp một dịch không có trách phạt, nhiều người thủ vệ đại hỉ, liên tục gọi là thì còn tốt ta còn có một chút lần trước dư thừa giải độc hoàn. May mắn tiền bối phát hiện này thi thể. Nếu không khiến kia mang theo vạn năm thi độc lăn lộn vào trong thành, tại trong thành tung ra ôn dịch, tất nhiên sẽ sâu sắc nhiều loạn quân tâm, luyện chế giải độc hoàn cần có thời gian, cũng sẽ được suy yếu người của chúng ta tay. Mục dịch thông qua thần nghiệm hướng tử thần nói ra, kế tiếp trong khoảng thời gian này, tiền bối còn là ở tại chỗ này giám sát đi. Tiền bối mặc dù không có âm dương thần mục, nhưng kiến thức hơn người, cảm ứng cũng là cực kỳ nhạy cảm những thứ này luyện thi ác quỷ đều chạy không khỏi tiền bối giám sát tử thần thoải mái đáp ứng không có vấn đề nhìn ở đằng kia khối hồn tình phân thượng điểm ấy chuyện nhỏ lao phu sẽ vẫn xuất thủ mục dịch ánh mắt tại những người phàm tục này trong lại quét mấy lần sau đó phân phó những thứ này thủ vệ mở ra sơn môn thả những người phàm tục này tiến vào trong thành mười mấy tên trận pháp sư cùng chung điều khiển trận pháp tạo thành sơn môn hai tòa ngọn núi khổng lồ trầm dai hướng hai bên rời lộ ra một cái hẹp hỏi thông đạo Những người phạm tục này liền tại nhiều người thủ vệ dưới sự dẫn dắt, chỉnh tề tiến vào trong thành, đi hướng chuyên môn vì phạm nhân kéo lên một mảnh khu sinh hoạt vực. Một dịch mắt thấy Sơn Môn lần nữa đóng cửa về sau, đột nhiên thần sắc khẽ động, lấy ra một quả lấp lóe sáng truyền âm lệnh, hắn kích phát này lệnh, thu được trong đó tin tức về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Như thế nào, tìm được phá giải cái này che khuất bầu trời quỷ thuật phương pháp xử lý rồi hả? Tử thần tò mò hỏi, tiền bối đoán không sai hoàn toàn chính xác cùng này có quan hệ mục dịch nhẹ gật đầu tiền bối liền lưu lại ở chỗ này đi tại hạ cáo tử vừa dứt lời mục dịch liền biến mất tại một đoàn trong ngọn lửa xa xa chỉ để lại tán loạn ra chút điểm hỏa quang Hắn chân thân đã tại đá trong thành bay nhanh một lát sau mục dịch tại một gian trong mật thất gặp được lục mặc thật sự có biện pháp mục dịch có chút hưng phấn mà hỏi chỉ cần có thể tái hiện mặt trời quỷ tu sẽ thực lực đại giảm không đủ gây sợ thi thần liền cô trưởng nan minh Biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá đã có nhất định được mạo hiểm. Lục mặc nhướng mày nói. Mạo hiểm. Một dịch mặt lộ vẻ vây khốn vẻ nghi hoặc. Lục mặc nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, ngươi có lẽ còn nhớ rõ, tử Nhật Đăng Du ẩn chứa năng lượng rất mạnh, nhưng chỉ có mượn nhờ chút dung thần Đăng mới có thể cho ta các loại không chế. Lúc trước cái kia một đoàn tử Nhật Đăng Du, ngươi trong tay của ta có tất cả một phần. Lục mặc cùng cái kia sơn ra trưởng lão cẩn thận thương lượng qua nếu như có thể trước đó bố trí xuống nghiêm mật trận pháp nói thí dụ như nguồn gốc ở tiên gia trận pháp phần thiên đại trận lại khiến tử nhật đăng du năng lượng phóng xuất ra có lẽ cũng có thể khống chế kia uy năng chậm dài phóng thích không đến mức không khống chế được sinh ra bạo tạc nổ tung tử nhật đăng du ẩn chứa tinh túy uy năng đó cũng là một loại thuần khiết trí dương năng lượng hơn nữa lục mô còn biết tử nhật đăng du cùng nhật Chi tinh hoa các loại thiên địa pháp tắc có quan hệ nếu như có thể đem tử nhật đăng du đốt phóng thích uy năng nhất định lấy cương ép phá tan cái này che khuất bầu trời quỷ dị bí thuật khiến mặt trời tái hiện lục mũ mình chính là thần đằng bản thể tại trận pháp dưới sự trợ rút có thể thử khống chế tử nhật đăng du thiêu đốt quá trình mạo hiểm chính là một khi bố trí xuống bộ này trận pháp liền không có khả năng rơi vào lòng mang ý xấu người trong tay nếu không cương ép phá hư trận pháp tiểu sẽ khiến tử nhật đăng du không khống chế được tạo thành thiên địa pháp tắc hỗn loạn các loại một loạt phản ứng dây truyền tạo thành hậu quả thiết tưởng không chịu nổi thậm chí sẽ hủy thiên diệt địa nghiêm trọng như vậy mục dịch trong lòng dùng mình không tệ lục Mặc nghiêm mặt nói ra vì vậy nếu như muốn chọn dùng loại phương pháp này tham dự khống chế trận pháp người càng ít càng tốt đáng tiếc lục Mỗ không cách nào bằng vào lực lượng một người hoàn thành ít nhất còn cần một người tương trợ vì vậy lục Mỗ xin mời đến một sư đệ tuy rằng lục Mỗ cùng cái kia chút ít tu tiên giả hợp tác đã lâu nhưng chính thức có thể tín nhiệm đấy mà lại có năng lực hiệp trợ lục mộ bố trí đây hết thể đấy cũng cũng chỉ có một sư đệ rồi mục dịch suy nghĩ một chút liền gật đầu nói ra nếu như lục sư huynh tin được tại hạ tại hạ tự nhiên hết sức nỗ lực cụ thể nên làm như thế nào kính xin lục sư huynh chỉ rõ lục mặc mỉm cười nói ra lục mộ đã biết rõ mục sư đệ là thiên hạ người suy nghĩ sẽ không cự tuyệt lúc này đây chúng ta chỉ cần dùng đến một bộ phận tử nhật đăng du cũng không đối ngày sau đốt chúc dung thần đăng tạo thành quá lớn ảnh hưởng từ lục mộ trong tay phần này tử nhật đăng du trong phân ra một nửa là được mặt khác sơn ra mọi người đã tại bố trí phần thiên đại trận nhưng bọn hắn chỉ là phụ trợ chính thức hoạch tâm còn là nắm giữ ở ngươi trong tay của ta đợi phần thiên đại trận bố trí song thành về sau ta và ngươi liền có thể thử đốt phần này tử nhật đăng du toàn bộ quá trình tương đối dài rằng giặc đốt tử nhật đăng du về sau ngắn thì lâu là mấy tháng nhất định lấy phá giải cái này che khuất bầu trời quỷ thuật tái hiện mặt trời mục dịch nghe vậy trong lòng khẽ động nói cách khác chúng ta chỉ cần có thể ở chỗ này thủ vững một đoạn thời gian có thể khiến quỷ tu không đánh mà lui. Chính là như thế này. Lục Mặc có phần có nắm chắc nói, chỉ cần phần thiên đại trận có thể thuận lợi bố trí, Tử Nhật Đăng Du có thể thuận lợi đốt, tái hiện mặt trời chính là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, Lục Mặc hơi có vẻ lo lắng nói ra, yếu điểm đốt Tử Nhật Đăng Du lại không phải chuyện dễ, điểm này Lục Mỗ còn đang tại suy nghĩ đối sách, nhìn xem có hay không có thể tập hợp đủ mọi người lực lượng, cưỡng ép đem dẫn đốt. Ai, nếu có xích nhật hỏa thạch nơi tay, vậy là tốt rồi làm hơn chỉ tiếc cái kia xích nhật hỏa thạch đã rơi vào thi thần trong tay mục dịch trong lòng khẽ động khẽ mỉm cười nói chuyện cho tới bây giờ tại hạ cũng không tiện giấu giếm nữa rồi kỳ thật xích nhật hỏa thạch đã vì tại hạ đoạt được hoàn toàn chính xác chính là từ thi thần tay ở bên trong lấy được đấy không thể nào đâu lục mặc kinh hãi mục sư đệ vậy mà có thể từ thi thần trong tay cướp đi một kiện thần khí thằng đến mục dịch đem ma long nhận lấy ra tận mắt nhìn thấy bảo vật này lục mặc mới dám tin tưởng lục mặc đại hỷ nói Đích xác là xích nhật hỏa thạch. Cái này liền lại càng dễ rồi, đã có xích nhật hỏa thạch, còn có tại hạ thường ngày bất đèn, đốt tử nhật đăng du cũng miễn cưỡng có thể thực hiện. Bất quá mục sư đệ đến tột cùng là như thế nào đoạt được kiện thần khí này hay sao? Chương 393: Thi quỷ chi loạn 14. Việc này nói rất dài dòng, lúc kia, thi thần còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mục dịch đưa hắn cùng thi thần ân đoán đơn giản tự thuật một lần, sau cùng rồi nói ra, lục sư huynh luôn luôn đối tại hạ tin tưởng không nghi ngờ mà tại hạ đã có chỗ giấu giếm, kính xin lục sư huynh thứ lỗi. lục mặc khoát tay áo, khẽ mỉm cười nói, điểm này lục mỗ thập phần lý giải, đổi lại là lục mỗ tại đồng dạng tình cảnh xuống, cũng sẽ có điều giữ lại. bất quá biết rõ xích nhật hỏa thạch ngay tại một sư đệ trong tay, cái này liền thật tốt quá. hôm nay ngũ đại thần khí ở bên trong, người ta đã được đến trong đó ba kiện, bạch nhật thần đẳng cũng biết tung tích, chỉ kém hoàng nhật đang trản manh mối. hoàng nhật đang trản tung tích đích xác là một điểm đầu mối đều không có. Mục dịch tiếp nhận chủ đề nói ra, khả năng có thần khí đã rơi vào tu tiên giả trong tay. Lục sư huynh nhờ cậy tứ đại thế gia nghe ngóng việc này, còn có manh mối. Lục Mặc lắc đầu, tỏ vẻ không tìm ra manh mối. Vô luận như thế nào, trước mắt trọng yếu nhất, hay là muốn đối mặt trăm vạn thi binh cùng vô số quỷ tu, tốt nhất có thể thừa cơ đoạt lại bạch nhật thần đẳng. Lục Mặc nói ra, một sư đệ, ngươi đã có xích nhật hỏa thạch, cái kia hết thể liền chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cái này bố trí đi, sớm một ngày lại thấy ánh mặt trời liền sớm một ngày giải trừ quỷ tu chi họa lục mặc cùng một dịch lập tức đã tìm được sơn bất phá mời hắn ở nơi này đá thành bên trong bố trí phần thiên đại trận cũng đem khống chế mắt trận mấu chốt trận khí giao cho bọn họ hai người sơn bất phá có chút nghi hoặc nói lục đạo hưu thực có biện pháp phá giải cái này che khuất bầu trời quỷ thuật phần thiên đại trận tuy rằng lợi hại nhưng chỉ sợ không đủ để làm được những thứ này lục mặc tự tin nói có lục mô cùng một sư đệ hai người ra tay mượn nhờ tử nhật đăng du lực lượng Tin tưởng có rất lớn cơ hội. Coi như là không tốt, cũng chỉ là trắng bận rộn một phen, không có cái gì chô xấu. Vì để tránh cho Sơn bất phá các loại tu tiên giả có không tất yếu ngờ vực vô căn cứ cùng lo lắng, lục mặc đối tử nhật đăng du thiêu đốt không khống chế được đáng sợ hậu quả chỉ chứ không để cập tới, chỉ có tại mục dịch trước mặt mới cứ nói bẩm báo, tại lục mặc xem ra, đều là tu thần giả mục dịch, hiển nhiên càng thêm tin cậy. Sơn bất phá suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, thử, chuyện cho tới bây giờ. Có một đường cơ hội cũng muốn hết sức thử một lần. Cái kia tử Nhật Đăng Du nếu là thần khí, hẳn là uy lực không tầm thường. Nếu như nhị vị đạo hưu có biện pháp, lão Phu tự nhiên muốn thế chân vạc tương trợ. Có hay không cần lão Phu phái ra một ít sơn ra đệ tử từ bên cạnh hiệp trợ nhị vị đạo hưu thao túng trận pháp. Lục mặc mỉm cười, không cần, lợi dụng tử Nhật Đăng Du lực lượng, cần tu thần giả trực tiếp thao túng. Vì vậy trận pháp còn là do ta hai người tự mình điều khiển thì tốt hơn huống hồ chúng ta không cần thường xuyên biến ảo trận pháp đủ loại thần thông vì vậy điều khiển thập phần đơn giản sơn trưởng lão chỉ cần phân phó sơn ra đệ tử đem trận pháp bố trí đến là được sơn bất phá nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng không bao lâu về sau sơn bất phá liền tự mình xuất lĩnh một đám sơn ra đệ tử tại đá thành cấm chế xâm nghiêm ở trung tâm bố trí chỗ này phần thiên đại trận cũng đem khống chế mắt trận hai bộ trận khí phân biệt giao cho mục dịch cùng lục mặc hai người phiến khu vực này cũng bị thiết lập vì cấm khu chẳng những có tầng tầng cấm chế, bên ngoài càng có đẳng cấp cao tu tiên giả thủ vệ. Cấm trong vùng, một tòa ngàn trượng rộng lớn trên bệ đá, Mục Dịch cùng Lục Mặc đều là khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, tập trung tư tưởng suy nghĩ đem kế tiếp việc cần phải làm tại trong lòng diễn thử một lần lại một lượn. Bắt đầu đi. Lục Mặc trước tiên mở hai mắt ra, hướng một Dịch chứa cười nói. Mục Dịch nghe vậy cũng mở hai mắt ra, quay về lấy cười cười đồng thời nhẹ gật đầu. Hai người đem riêng phần mình trong tay đỏ thấm trận kỳ vung lên lập tức có từng mảnh dạng mây đỏ từ trận kỳ trong tuôn ra, tản ra vào bốn phía. những thứ này dạng mây đỏ rất nhanh bị bệ đá hấp thu, trên bệ đá bắt đầu phát ra từng tầng một ánh lửa, ánh lửa càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hóa thành ngập trời lửa diễm. sau nửa canh giờ, nơi đây đã biến thành một mảnh ngút trời biển lửa, hỏa diễm cao tới hơn trăm trượng, bao trùm phạm vi hơn mười dặm. giữa trần thế hết thảy đều muốn tại đây phần thiên đại trận trong hóa thành cho tàn, bất quá những thứ này hỏa diễm tuy nhiên cũng tránh được lục mặc cùng một dịch hai người bởi vì bọn họ hai trong tay người trận kỳ có thể tràn ra một tầng ánh sáng màu đỏ bảo hộ thao túng trận pháp người phần thiên đại trận đã kích phát nên đem tử nhật đang du tế ra rồi lúc mặc thấy thế cầm trong tay trận kỳ chọc ở bên hông sau đó cực kỳ thận trọng lấy ra bản thân thanh nhật thần đằng bản thể lúc này đây mục dịch chẳng những gặp được thanh đằng thậm chí ngay cả thanh đằng cái kia phức tạp bộ dễ cũng nhìn thấy hơn nữa tại vô số dễ chùm trong bao có một đoàn lóng lánh hào quang màu tím dịch thể hỏa Đây chính là tử Nhật Đăng Du. Cái này một đoàn tử Nhật Đăng Du, cùng một dịch trong tay thân thể to lớn tương đối. Tuy rằng một dịch luyện hóa trong đó một kia, nhưng cùng tổng sản lượng so sánh với, không có ý nghĩa. Lục mặc nói ra, một lần đốt nhiều như vậy tử Nhật Đăng Du quá mức nguy hiểm. Một sư đệ, chúng ta còn là như lần trước như vậy, đem cái này đoàn tử Nhật Đăng Du lại chia làm hai phần. Lần này ngươi có xích Nhật Hỏa Thạch tương trợ, liền dễ dàng nhiều. Vâng. Một dịch cổ tay một phen đã đem ma long nhận khấu trừ trong tay tiếp theo lục mặc bắt đầu thi pháp thanh nhật thần đằng vô số dễ trùm vẹn vẹn quấn quanh lấy tử nhật đăng du cũng thời gian dần trôi qua chia lịa cái này đoàn tử nhật đăng du bị dễ trùm kéo vươn dài dài bản thân nó chính là dịch thể hỏa hình thái rất dễ dàng phát sinh biến hóa mục dịch nhìn đúng thời cơ tay vung ma long nhận hướng cái kia dễ trùm trong một đao chém xuống lấy ma long nhận sắp bén nếu là cái này một trạm cố ý thiên ra, liền có thể đem thanh nhật thần đằng chém thành hai đoạn lục mặc cũng muốn tu vi tổn hao nhiều bất quá lục mặc nhưng không có lộ ra thập phần lo lắng hắn vẫn không núp ních tùy ý một dịch một đao kia chém xuống sắt một tiếng vang nhỏ ở bên trong ma long nhận chuẩn xác chạm tại mấy cây dễ trùn khoảng cách ở bên trong đem bên trong tử nhật đăng du một phân thành hai rất tốt lục mặc lớn khen quả nhiên là xích nhật hỏa thạch cùng cái này tử nhật đăng du một chút cũng không bài xích rất dễ dàng thiết cát phía dưới chúng ta sẽ phải thử đốt cái này đoàn dầu thắp nói xong lục mặc đem một nửa tử nhật đăng du thu hồi một nửa khác tức thì ném đến giữa không trung lục mặc thần sắc ngưng trọng nhìn cái này đoàn lấp lóe sáng tử hỏa sau đó trong lúc đó tháo xuống bản thân một cánh tay cái cánh tay này hóa thành đại lượng thân huyết chui vào tử nhật đăng du bên trong một lát sau từ tử nhật đăng du bên trong sinh trưởng ra một cái ngắn ngủn thanh đẳng nhìn bộ dáng kia hoàn toàn chính xác như là bấc đèn mà lục mặc bản thân cánh tay đứt ra ánh sáng màu xanh lóe lên một cái cánh tay liền tái sinh mà ra chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu loại này tay cụt mọc lại chi thuật đối với đẳng cấp cao tu thần giả mà nói không có ý nghĩa nhưng muốn hao phí không ít thân huyết đáng tiếc chỉ có một cỗ bất đèn khó có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng một sư đệ xem ngươi rồi lục mặc hướng mục dịch tìm đến đến mong đợi ánh mắt mục dịch nhẹ gật đầu hắn đem ma long nhận ném trước người xong trưởng ngũ trong lòng bàn tay lập tức toát ra từng cỗ một chân hỏa những thứ này chân hỏa rõ ràng biến thành từng sợi máu tươi không có nhập ma long nhận bên trong sau đó lập tức bị ma long nhận thôn phệ sạch sẽ ồ lục mặc kinh hô một tiếng lục mộ chỉ biết là thần huyết trong có thể ẩn chứa cường đại pháp lực vì vậy có thể đem hỏa thuộc tính thần huyết hóa thành hỏa diễm không nghĩ tới mục dịch rõ ràng còn có thể đem hỏa diễm hóa thành thần huyết thật đúng kỳ lạ quý hiếm đây là mục dịch thần anh đặc thù thần thông thần anh thân thể đã là pháp lực chỗ tụ họ cũng là thần huyết chỗ ngưng dụng thần anh tế ra tinh thuần anh hỏa có thể hóa thành thần huyết tại một dịch tế ra đại lượng anh hỏa về sau ma long nhận hấp thu thần huyết càng ngày càng nhiều mặt ngoài phát ra lấy càng ngày càng dày đặc ánh lửa cuối cùng những thứ này ánh lửa dường như hỏa diễm giống nhau nhảy lên toàn bộ ma long nhận cũng hóa thành một đoàn linh động hỏa diễm đi mục dịch lại là đơn trường vỗ một đoàn lớn chừng quả đấm tử hỏa bay ra lúc này đây hắn rồi lại tế ra bản thân luyện hóa một chút tử nhật thần diễm từ nhật thần diễm bám vào tại ma long nhận lên người kia bị mục dịch một phát bắt được sau đó hướng tử nhật đăng du trong dài ra bấc đèn tới gần thế nhưng là hết lần này tới lần khác có một cỗ vô hình lực lượng khiến hai người cực kỳ bài xích ma long nhận trên tử hỏa căn bản không cách nào tới gần cái kia bấc đèn không phải là hỏa diễm thiên ra, chính là bấc đèn tự hành chết đi mục dịch liên tiếp nếm thử mấy lần đều không thể làm được lục mặc cũng là nhún mày thì thào nói ra chúng ta là không phải là còn lọt cái gì mục dịch tâm niệm vừa động nói ra làm cho xuống thử lại lần nữa mục dịch đưa tay lại là một đạo hỏa diễm bay ra người kia biến thành một tia đỏ tươi thân huyết chỉ bất quá lần này thân huyết là hắn luyện hóa trúc dung thần huyết một bộ phận tại trúc dung thần huyết dung nhập ma long nhận trong nháy mắt ma long nhận trên hỏa diễm trong lúc đó cường thịnh rất nhiều nhưng vẫn làm được biến thành ngũ thải phượng hoàng chi hình thần linh phượng hoàng lục mặc vừa mừng vừa sợ ngũ thải phượng hoàng đánh về phía bức đèn lúc này đây cái kia kỳ quái vô hình bài xích lực lượng không có tái xuất hiện Trong chốc lát, bức đèn đem ngũ thải phượng hoàng hấp thu, ma long nhận bản thể trở lại như cũ, hơn nữa là hào quang ảm đạm. Mà cái kia bức đèn mặt ngoài, tức thì phát ra một vòng quang mang nhàn nhạt, nhạt, chỉ có xích, màu xanh, tím ba màu, thiếu đi trắng, vàng nhị xác Cùng lúc đó, phần thiên đại trận trong hỏa diễm, cũng đang điên cuồng hướng đèn này tâm vào tới, hầu như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chung quanh đầy trời biển lửa biến mất không thấy gì nữa, bức đèn trên tức thì giấy lên một cái to như hạt đầu ngọn lửa. Trong ngọn lửa là màu xanh màu đỏ, trung gian là màu xanh, bên ngoài là màu tím. Ba màu ngọn lửa sinh ra về sau, Tử Nhật Đăng Du đột nhiên lóe lên, một đường tam sắc quang trụ sông thẳng lên trời bắn ra. Mặc dù tại vạn dặm bên ngoài cũng thấy rất rõ ràng, cái này đạo cột sáng không tính quá thô, chỉ có vài chục trượng kích thước, nhưng cột sáng chui vào âm u trên bầu trời về sau, vậy mà đem chúng quanh đậm đặc mây xua tán vô tung vô ảnh. Tại cột sáng phụ cận trên bầu trời, sắc trời ánh sáng, trời quang xanh hầm đã thành. Lục Mặc đại hỉ. Một dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cột sáng ảnh hưởng phạm vi vẫn còn chậm rãi không ngừng mở rộng, mấy trăm trượng, một nghìn trượng. Cứ theo đà này, còn có mấy ngày, toàn bộ đá trên thành không sẽ lại thấy ánh mặt trời, mà nếu có thể tiếp tục mấy tháng, có lẽ có thể triệt để phá giải cái này âm u che khuất bầu trời thuật, khiến trong thiên địa quay về bản sắc. Trong thạch thành, lưu chân nhân các loại nhìn thấy cảnh này, cũng là rất là kinh hỉ. Lục đạo hữu quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Sơn bất phá thì thảo nói ra, mấy tháng sau đó, quỷ tu liền không đủ gây sợ. Trong thành cấp thấp tu tiên giả cùng nhiều người phạm nhân tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy cái này của sáng có thể xua tán âm trầm thời tiết, cũng là không ngớt lời tán thưởng. Xa xôi quỷ thành bên trong, cái kia chút ít quỷ tu lại không cho là như vậy. mươi 394, thi quỷ chi loạn, 15. Thập vạn đại Sơn vờn quanh cực lớn trong thạch thành, thành Phàm nhân cư trú khu vực bên trong, trên đường phố đều là hối hả đầu người tích lũy di chuyển từ khi lần kia quỷ dị nhật thực sau đó một mực là trời âm vũ khí trọn vẹn rằng qua hơn một tháng thẳng đến hôm qua trong thạch thành đột nhiên có một đạo cột sáng sông thẳng lên trời đem nâu đen tầng mây đánh tan lộ ra một mảnh trời quang hơn nữa cái này trời quang càng lúc càng lớn cho tới bây giờ thạch thành phía trên đã có một nửa khu vực là sáng sủa trời quang trời xanh mây trắng làm cho người ta thoạt nhìn tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu rất nhiều bởi vậy đại đa số phạm nhân cũng đi ra bên ngoài một bên tắm đã lâu ấm áp ánh mặt trời một bên lời ong tiếng ve việc nhà may mắn quãng đời còn lại cách đó không xa mấy cái môn phái nhỏ đang tại những người phạm tục này trong chọn lựa đệ tử tuyển nhận tu đồ đưa tới rậm rạp chẳng trị phạm nhân vây xem những người phạm tục này tận mắt nhìn thấy tu tiên giả đủ loại bất khả tư nghị đại thần thông, sớm có tâm hướng tới hôm nay có cái này cơ duyên tự nhiên là không muốn bỏ qua một cái mười một tuổi thiếu niên bị mẫu thân dẫn Đi vào một cái tốn dâu bạc lao giả trước người, một mực cung kính quỳ lại nói, cầu tiên sư đại nhân thu tiểu nhi làm đồ đệ. Lão giả nheo lại trên mắt xuống đánh giá thiếu niên một phen, mỉm cười nói, tu tiên cũng không phải là bình thường sự tình, khó khăn hiểm trở trùng trùng điệp điệp, không phải đại nghị lực người không thể được xa, ngươi có sợ không mệt mỏi, có sợ không buồn thể. Đệ tử có thể chịu được cơ khổ, cái gì còn không sợ. Thiếu niên nhu thuần nói, hử, Lão giả rôi ra ăn trong hai ngón tay, khoác lên thiếu niên cổ tay lên. Nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu mở mắt ra. Lại hỏi, ngươi tại sao phải tu tiên? Vì thay hải tử cha hắn báo thủ. Một bên phụ nữ mở miệng nói ra, cha hắn chính là bị ác quỷ cuốn thân mà chết. Đúng vậy, đệ tử muốn tu được một thân pháp thuật, chém giết quỷ tà, vì phụ thân báo thủ. Thiếu niên nắm nắm đấm nói ra. Lao giả như mày, nếu như không thể báo thủ, ngươi còn muốn tu tiên sao? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa bay vút mà qua độn quang liếc, nói ra muốn đệ tử hy vọng có thể giống như những thứ này tiên sư đại nhân giống nhau phi thiên đột địa thần thông quảng đại ồ chỗ đó có một mảnh mây đen thiếu niên đột nhiên một tiếng thét kinh hãi khiến lao giả thuận theo hắn chỉ chỗ nhìn lại quả nhiên tại nơi chân trời xa có một mảnh nồng đậm mây đen chính hướng nơi này vọt tới dường như báo tố sắp xảy ra không ít người đều chú ý tới cảnh này nhao nhao chỉ trỏ d a n z z d a n z z d anzz ba tiếng trầm muộn tiếng chuông nhộn nhạo tại toàn bộ thạch thành bên trong chuyến khắp toàn thành lao giả nghe được tiếng chuông lập tức biến sắc hắn vội vàng đứng dậy nói ra đây là lệnh chuông chúng ta tu tiên giả muốn lập tức trở về đến cương vị của mình chờ đợi chỉ thị ngươi nếu là thật sự muốn bái sư mỗi ngày lúc này liền chỗ này đợi chờ lao phu nói chuyện thời điểm lão giả giơ lên vung tay lên không chung ngưng tụ ra một mảnh lam sắc vũ vân lão giả thả người nhảy lên, đạp tại xanh mây phía trên, đồng bền mà đi. Cùng lúc đó, thạch thành bên trong, vô số tu tiên giả tại tiếng chuông hiệu lệnh xuống, đi vào thạch thành bốn phía, thủ vững các nơi. Vơn quanh thạch thành thập vạn đại sơn ở bên trong, toát ra thành từng mảnh màu sắc khác nhau hào quang, đều là từng tòa phạm vi không nhỏ cỡ lớn trận pháp, đem thạch thành chung quanh tầng tầng thủ hộ đứng lên. Cái kia vùng mây đen vẫn còn dần dần tới gần, xa xa nhìn lại, giống như ở trên trời hắt vẫy một chậu mực nước hơn nữa cái này mực nước đang dần dần chảy về phía nơi đây sau nửa canh giờ mây đen liền đã đi tới thập vạn đại sơn phía trên cũng đem chọn cái thạch thành bao bọc vây quanh từ trong thành nhìn lại ngoại trừ trên đỉnh đầu là một mảnh trời quang bên ngoài bầu trời xa xa đã đen kịt một mảnh cho dù có trận pháp thủ hộ nhưng trong thạch thành vẫn là cuồng phong nổi lên bốn phía thiên địa biến xác một bộ mưa gió nổi lên tình cảnh cái kia chút ít đẳng cấp cao tu tiên giả đã có thể nhìn tương đối rõ ràng bao phủ thạch thành chung quanh mây đen trên thực tế là vô số nồng đậm âm khí dẫn tới chung quanh âm phong tường trận hàn khí bức người mà mây đen bên trong trong lúc mơ hồ còn có quỷ khóc hồn gãy thanh âm truyền ra ẩn chứa cực kỳ phức tạp khí tước trong đó cuối cùng có bao nhiêu gác quỷ không được biết trong thạch thành trung tâm trong cấm địa đạo kia xông thẳng lên trời cột sáng bên cạnh chính riêng phần mình cầm trong tay trận kỳ nhắm mắt ngồi xuống thi pháp một dịch cùng lục mặc hai người tại nhận đến truyền âm lệnh tin tức truyền đến về sau đều mở ra hai mắt tới được nhanh như vậy Lục mặc hơi kinh hãi. Mục dịch nói ra, chúng ta mới thi pháp một ngày, quỷ tu đại quân liền không thể chờ đợi được đến đây đánh, cái này đủ để nói rõ, quỷ tu sợ hai chúng ta đem trên bầu trời hơi mù phá giải, lại thấy ánh mặt trời. Lục mặc nhẹ gật đầu, nói ra, lưu chân nhân các loại hy vọng ta hai người nhanh hơn thi pháp, nhanh chóng khôi phục mặt trời, mục sư đệ cảm thấy nên làm như thế nào? Không thể liều lĩnh. Mục dịch lắc đầu liên tục nói ra, ta và ngươi thập phần rõ ràng. Cái này tử nhật đang du phi phàm lúc giữa chi vật, ẩn chứa uy năng cường đại, khó có thể tưởng tượng. Vạn nhất không khống chế được, tạo thành thai nạn chỉ biết so với quỷ tu càng thêm đáng sợ. Vì vậy ta hai người còn là làm từng bước, một chút phóng thích kia uy năng, không thể một mặt cầu nhanh. Thử, lục mô cũng là nghĩ như vậy. Lục Mặc lập tức lấy ra truyền âm lệnh, hướng lưu chân nhân truyền âm vài câu, sau đó tiếp tục cùng một dịch ở chỗ này cẩn thận từng ly từng tí thao túng phần thiên đại trận. Thiếu đốt lên một kia lại một sợi tử Nhật Đăng Du. Lấy phần thiên đại trận trong bắn ra tam sắc quang trụ làm trung tâm, thạch thành trên không gần nửa khu vực đều là sáng sủa trời quang. Tại phạm vi này bên ngoài, thì là một mảnh hơi mù, mà tại đổi nơi xa thập vạn đại sơn đỉnh, thì là mây đen che đỉnh. Lần này cảnh tượng, làm cho người ta cảm thấy, tận thế đã đến gặp, mà bọn hắn chỗ thạch thành, thì là thành lũy cuối cùng. Cái kia phóng lên trời của sáng, chính là bọn họ hy vọng ánh sáng mây đen bao phủ tại thập vạn đại sơn trên không cũng không gần chút nữa chỉ là có vô số âm khí chậm rãi thẩm thấu tới đây khiến thạch thành bốn phía trở nên càng thêm âm u bất quá những thứ này âm khí một khi khuyết tán đến trong thạch thành trung tâm bị cái kêu ban ngày ban mặt ánh nắng nhất chiếu lập tức liền tán loạn thành từng sợi khói xanh dần dần biến mất nhưng mà tại mây đen bao phủ sau đó thạch thành trên trời quang hướng bốn phía khuyết trương tốc độ cũng tại rõ ràng chậm lại gặp quỷ rồi tu chậm chạp không phát động công kích Lưu chân nhân các loại ngược lại có chút ngồi không yên. Thủy gia đại trưởng lão thủy vô tận hướng cách đó không xa cảm giác rõ tự chủ trì không lo đại sư lần lượt một ánh mắt, người kia hiểu ý, trước tiên đứng ra đây, cao giọng nói ra, thiện hai. Những thứ này ác quỷ dám vây thành, liền khiến chúng nó mở mang kiến thức Phật môn ta đệ nhất bảo đại nhật như lai trung lợi hại. Nói xong, hắn tăng bảo vung lên, một đạo kim quang từ trong lõi ra, hóa thành một chỉ ánh vàng rực rỡ chung nhỏ, ước chừng hơn một xích lớn nhỏ trung vàng ở giữa không trung quay tròn xoay tròn liên tục đồng thời điên cuồng hấp thu trung quanh thiên địa nguyên khí cùng không lo đại sư tế gia tinh thuần pháp lực hình thể cũng tùy theo tăng vọt đến mấy trượng tầm hơn 10 trượng hơn nữa vẫn còn khuyết trường tại không lo đại sư xuất lính xuống cảm giác do tự hơn vạn tăng lữ nhau nhau cầm trong tay pháp khí thấp giọng niệm lên từng tiếng phạn văn chú ngữ từng tăng nhân niệm chú âm thanh cũng không lớn nhưng ẩn chứa tinh thuần pháp lực hơn vạn tăng nhân pháp lực cùng thanh âm đan vào cùng một chỗ nhưng là hùng hồn tới danh giới Từng cái phạn văn đọc lên, đều là lòng trời lở đất, chấn nhiếp nhân tâm. Đây là mặt trời như lên chú, theo từng cái một chú ngữ đọc lên, phạm âm trong ẩn chứa tinh thuần pháp lực, đều bị không trung chuông vàng hấp thu, người kia hình thể vẫn còn tăng vọt, cuối cùng lại có một tòa ngọn núi khổng lồ lớn nhỏ, cũng phát ra trói mắt kim quang. Ông, Phượng Nhật La, Đà Đô, Cương. Theo một câu cuối cùng chú bí quyết cùng kêu lên đọc lên, đại nhật như lai trung đỉnh chỉ xoay tròn, ở giữa không trung vẫn không lúc nhích không lo đại sư chấp tay hành lễ hướng chuông vàng làm một cái phật lễ sau đó song trường gỗ đánh vào cái này cực lớn chuông vàng phía trên ô ô ô chuông vàng khe run lên hướng bốn phía chấn ra một mảnh kim quang những kim quang này vậy mà hội tụ thành từng cái một giống như phủ văn dấu vết bình thường màu vàng phát văn hướng bốn phía khuyết tán mà đi cuối cùng nhảy vào cái kia nồng đậm mây đen bên trong cảm giác rõ tự chúng tăng cũng nhao nhao bay đến cái này cực lớn đại nhật như lai trung phụ cận một bên miệng tụng kinh phật một mặt vận khởi pháp lực luốt cái này miệng trung vàng. Vô số màu vàng phạn văn từ chuông vàng mặt ngoài bay ra, đánh về phía nơi xa Mây Đen. Một khi tiếp xúc đến nồng đậm âm khí, những thứ này phạn văn liền sẽ tự động bạo liệt thành lóng lánh kim quang, đồng thời đem chúng quanh âm khí đánh tan ở vô hình. Theo đại lượng phạn văn tuôn ra, Mây Đen biên giới trô âm khí, lập tức mỏng manh không ít. Thậm chí có không ít tiểu quỷ cũng bị cái này phạn văn đánh trúng, lập tức tại một mảnh kim quang trong hóa thành một sợi khói xanh, hồn phi phách tán. Phật môn công pháp quả nhiên khắc chế quỷ tu. Một gã đạo sĩ trang phục, tiên phong đạo cốt lão giả tay vướt dâu bạc trắng gật đầu khen. Bất quá, ta nói cửa cũng có đáp xuống quỷ chi thuật. kính xin chư vị đạo hưu chỉ ra chỗ sai. Nói đến đây, lão giả ho nhẹ một tiếng, hướng xa xa chờ lệnh một đám đạo sĩ cao giọng nói ra: Thái hư quan chúng đệ tử nghe lệnh, bố trí xuống nhị thập bắt tinh tú đại trận, mời thiên binh thiên tướng đáp xuống quỷ trừ tà. Hơn vạn đạo sĩ cùng kêu lên uống hương mới. Dựa theo đặc điểm vị trí chia làm 28 đoàn nhẹ nhàng ở giữa không trung cũng nhau nhau lấy ra một thanh đạo một kiếm, thi triển pháp lực. Loại này đạo một kiếm, cũng không phải là lấy sắc bén chém giết nổi tiếng, mà là thi triển có chút đạo môn pháp thuật phải chi vật. Tại những đạo sĩ này thi triển xuống, một thanh trôi trên một kiếm đều phát ra thành từng mảnh màu sắc khác nhau hào quang, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Loại này hào quang, chính là mọi người chỗ độc hữu, được xưng là đạo sĩ đạo quang. Hơn vạn đạo sĩ đạo quang dựa theo đặc thù nào đó quy luật tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng điểm tinh quang, giống như trong bầu trời đêm sáng chói ngàn vạn tinh thần, 28 tinh tú chi trận cũng ẩn hàm trong đó. Một lát sau, trận pháp đã thành, các màu đạo quang liên tục không ngừng từ một thanh trôi đạo một kiếm trong bay ra, giữa lẫn nhau dung hợp biến hóa, huyền hóa ra từng cái một trừng ngàn trượng đạo quang cự nhân. Những thứ này cự nhân, thần tình nghiêm khắc, người mặc khôi giáp, đao trong tay kiếm, chính như trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Từng cái một cự nhân tại nhị thập bát tinh tú đại trận trong sinh ra, sau đó dứt khoát hẳn hoi hướng nơi xa mây đen đánh tới, trong mây đen tiểu quỷ, đều bị khiếp sợ. Lao đạo sĩ mỉm cười hướng mặt khác nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại nhìn lại, rất có vẻ đắc ý. Tốt. Lưu chân nhân lớn khen một tiếng, chúng ta hôm nay liền cùng thi triển thần thông, trừ ma đáp xuống quỷ, khiến cái này quỷ tu hối hận xâm lân chúng ta giới bên trong. chương 395, thi quỷ chi loạn, 16. Ra lệnh một tiếng. Thạch thành bốn phía trăm vạn tu tiên giả, cùng thi triển thần thông, đối phó xa xa trong mây đen quỷ tu. Lúc này, mây đen bắt đầu kịch liệt quần cuộn đứng lên, quần phong gào thét. Cái này rét lạnh âm phong bên trong, sen lẫn từng đạo tia chớp màu đen, cùng với từng khỏa đầu lâu hình dáng màu đen hạt mưa, hướng thạch thành khuynh tiết mà đến. Cái này âm trầm đáng sợ âm phong quỷ vũ kéo tới đồng thời, còn lẫn vào thê lương cực kỳ quỷ khắc hồn gãy thanh âm, lệnh cấp thấp tu tiên giả đều bị hoảng sợ biến sắc, trong thành những người phàm tu kia tức thì bị cái này tận thế giống như cảnh tượng kinh hãi nhao nhau trốn trong phòng không dám nhìn nữa mỗi một giọt quỷ vũ rơi xuống tiếp xúc đến cái kia trận pháp màn sáng về sau sẽ tán loạn thành từng sợi nồng đậm âm khí lệnh chung quanh linh quang ảm đạm biến xác mà cái kia tia chấp màu đen càng thêm đáng sợ một đạo thiểm điện kích xuống mặc dù là khổng lồ chấn sơn pháp trận màn sáng cũng là rung rung không thôi tu tiên giả phương này cũng không cam chịu yếu thế thạch thanh bốn phía đã sớm dựng đứng lấy từng tòa trăm trượng chi lớn gương đồng lại có nghìn tòa nhiều. Mỗi chỗ ngồi gương đồng bên cạnh đều có mấy trăm tu tiên giả liên thủ thi pháp, đưa bọn chúng tu luyện nhiều năm tinh thuần pháp lực, đánh vào trong gương đồng. Trừ lần đó ra, gương đồng chung quanh đều sớm đã bố trí từng tòa trận pháp, lợi dụng đại lượng đẳng cấp cao tinh thạch liên tục không ngừng vì gương đồng chuyển vận cường đại thiên địa nguyên khí. Tại rất nhiều tu tiên giả cùng trận pháp ra chi xuống, những thứ này cực lớn trong gương đồng, nhao nhau phun ra từng đạo trăm trượng kích thước, màu sắc khác nhau cường đại của sáng, bắn về phía nơi xa mây đen cái này cột sáng những nơi đi qua hết thảy đều tan thành mây khói cái kia chút ít quỷ vũ quỷ điện vừa gặp phải cột sáng liền lập tức hóa thành hư hảo cột sáng một mực chui vào mây đen ở chỗ sâu trong đánh chết tiểu quỷ vô số thạch thanh một chỗ có một đám cầm trong tay bảo kiếm lấy đặc thù trận pháp xếp đặt kiếm tu bọn hắn thi triển lấy vạn kiếm quy tông kiếm quyết đem lẫn nhau vạn đạo kiếm quang dung hợp cùng một chỗ tạo thành một thanh trường vạn trượng chi lớn kiếm quang cái này cực lớn kiếm quang kéo dài qua hư không có thể nói không có gì không chạm cự kiếm một đường không trở ngại nhảy vào mây đen bên trong tại trong mây đen dừng lại tùy ý phát chạm không biết bao nhiêu tiểu quỷ tại trong kiếm quang hồn phi phách tán nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều âm khi đem cự kiếm bao bọc cuối cùng cự kiếm còn là biến mất tại mây đen ở chỗ sâu trong nhiều người kiếm tu hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một lát lần nữa thi triển kiếm quyết lại là một thanh cự kiếm ngang trời xuất thế chém về phía mây đen ở chỗ sâu trong từng có một vòi rồng cũng từ thạch thành bốn phía cuốn ra. Hôn tạp lấy sắc bén vô cùng ngàn vạn phong nhận, hướng mây đen bay tới. Cái kia chút ít quỷ vũ bị vòi rồng cuốn vào sau đó, lập tức liền tán loạn thành một tia âm khí, cũng cuối cùng tiêu tán, về phần cái kia từng đạo màu đen quỷ điện, cũng rất khó xuyên thấu cái này càng ngày càng lớn mạnh vòi rồng. Trong lúc nhất thời, trăm vạn tu tiên giả thủ đoạn đều xuất hiện, đều là chút ít đại quy mô lớn uy lực mạnh mẽ đại thủ đoạn, trong mây đen rơi xuống quỷ vũ quỷ điện, căn bản không thể đối thạch thành tạo thành bao nhiêu uy hiếp ngược lại mây đen tại các loại thủ đoạn cường công xuống có không ít âm khí tán loạn ra ha ha chỉ bằng những thứ này quỷ tu cũng muốn xâm lấn chúng ta giới làm như ta các loại tu tiên giả không tồn tại sao lưu chân nhân hảo khí tỏa ra cười to mấy tiếng trong mây đen trong lúc đó truyền ra một hồi trói hai tiếng quỷ khóc thanh âm ai thoán mà ác độc bi thống mà căm hận làm cho người sởn hết cả gai úc mặc dù là lưu chân nhân bực này tồn tại cũng là trong lòng dùng mình mỹ mỹ quỷ âm lưu chân nhân vội vàng lớn tiếng nhắc nhở cẩn thận cái này quỷ âm bên trong lẩn chứa nhiếp hồn thuật đây là quỷ tu một loại thần hồn thủ đoạn công kích hầu như bỏ qua trận pháp các loại phòng ngự thủ đoạn vì vậy quỷ âm thoáng cái liền chuyển vào thạch thành bên trong nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại chỉ là hơi thủ tâm thần liền có thể bỏ qua những thứ này từ bên ngoài đến tri âm thế nhưng chút ít cấp thấp tu tiên giả liền thập phần không ổn lập tức liền có đại lượng cấp thấp tu tiên giả kêu rên thống khổ ngã xuống đất có toàn thân không còn chút sức lực nào, hầu như hư thoát, có tức thì cực nóng khó nhịn, như là hỏa tiêu, có tức thì toàn thân kỳ ngứa, sống không bằng chết, có như rớt vào hầm băng, toàn thân sợ run. trong lúc nhất thời, không kịp bảo vệ chặt tâm thần hoặc từ che thai mạch đám tu tiên giả, nhau nhau lâm vào đủ loại trong ảo giác, dường như rơi vào thiên kỳ bách quái, tàn khốc đáng sợ địa ngục minh giới bên trong. trong thạch thành nhiều người tu tiên giả phản kích thủ đoạn, đều cần đại lượng cấp thấp tu tiên giả tham dự tập hợp đủ mọi người lực lượng mới có cường đại uy năng hôm nay rất nhiều tu tiên giả tại trong nháy mắt mất đi chiến lược trong thạch thành phản kích cũng lập tức từng ngòi. từng mặt gương đồng dần dần không hề có ánh sáng trụ kích xạ mà ra cái kia liên tục không ngừng vòi rồng không có ở đây sinh ra tuy rằng còn có một chút công kích nhưng là uy lực giảm nhiều nhanh thi triển tịnh tâm chú vô ưu đại sư vội vàng hạ lệnh cảm giác do tự chúng tăng trong miệng kinh phật biến đổi bắt đầu đọc lên một đoạn đoạn chậm rãi nhu hòa chú văn cũng chỉnh tề đồng thời phát cái kia mặt trời như đến chuông vàng. Chuông vàng phát ra từng tiếng ngẩng cao tiếng chuông, vang vọng thạch thành trong ngoài. Tiếng chuông này bên trong ẩn chứa vô biên Phật lực lượng, đúng là quỷ tu nhiếp hồn thuật khắt tinh. 78 âm thanh tiếng chuông về sau, đại bộ phận tu tiên giả cũng đã tỉnh táo lại, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, sau đó trở lại cương vị của mình, tiếp tục thi pháp. Lại qua một lát, những người phàm tục kia đã ở tiếng chuông trong dần dần khôi phục, một tiếng này âm thanh gõ vào nội tâm tiếng chuông để cho bọn họ cảm thấy vô cùng an bình mặc dù là mắt thấy trên bầu trời âm trầm đáng sợ quỷ vũ quỷ điện cũng không tái sợ hãi như thế mà nhưng vào lúc này trong mây đen trong dây lát hắc quang lóe lên từ trong kích xạ ra vô số cực thô màu đen của sáng bao trùm thạch thành chung quanh làm thiên địa tối xâm lại cái này màu đen của sáng dường như không đấy hắc động bình thường hấp thu chung quanh hào quang cùng sinh khí có sáng những nơi đi qua hào quang biến mất thảo mộc thành cho mượn nhờ nhiều người tu tiên giả chưa toàn lực phản kích trong khoảng khắc thạch thành bên ngoài thập vạn đại sơn tại đây màu đen cổ sáng chiếu xuống pháp trận toàn bộ phá hư thập vạn đại sơn trên thảo mộc chim thú toàn bộ chết hết sinh cơ đều không có lưu chân nhân các loại đều là thần sắc nghiêm trọng hiển nhiên cái này màu đen cổ sáng một hồi cường công mới là cái kia chút ít quỷ tu chính thức mạnh mẽ đại thủ đoạn toàn lực công kích chớ để cái kia âm minh tử quang phá hư thạch thành đại trận lưu chân nhân trầm giọng nói ra chúng ta những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại cũng muốn xuất thủ đại nạn trước mắt trăm vạn tu tiên giả đồng tâm hiệp lực vào lúc này đem các loại mạnh mẽ đại thần thông thi triển phát huy tác dụng vô cùng đầy trời rực rỡ tươi đẹp hào quang biển lửa vòi rồng nên đón hướng đáng sợ âm minh tử quang trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn mà hùng vĩ song phương là lực lượng ngang nhau nhưng thạch thành đại trận cuối cùng là không có đã bị quá lớn phá hư tốt tại loại này cường đại công kích không sẽ kéo dài quá lâu nửa nén hương về sau trong mây đen không hề có hắc quang bắn ra không chờ lưu chân nhân các loại tu tiên giả cao hứng quá lâu thập vạn đại sơn bên ngoài đột nhiên đất rung núi chuyển cái kia từng tòa cực lớn ngọn núi nhao nhao chia năm xẻ bảy bị tan vỡ ra từng đạo khe hở cả vùng đất khe danh trải rộng hoàn toàn thay đổi không tốt lưu chân nhân nhìn thấy cảnh này dĩ nhiên đoán được cái gì quả nhiên vô số rậm rạp chẳng trị luyện thi từ lòng đất khe danh trong leo ra chúng nó tất cả đều ăn mặc giày đặc khôi giáp cầm trong tay đại đao đại phủ Có chút luyện thi còn có thể bay đến không trung, có chút lại chỉ có thể trên mặt đất đi về phía trước. Những thứ này luyện thi, giống như thủy triều hướng thạch thành vào tới, số lượng khó có thể đoán chừng. Trăm vạn thi binh. Cái kia thi thần quả nhiên không có nói ngoa. Sơn bất phá trong lòng thất kinh, lần này hắn nhìn thấy thi binh, so sánh với lần tại quỷ thành gặp ở ngoài đến mai phục lúc thêm nữa. Hơn nữa còn có hơn 10 chỉ hình thể cực lớn luyện thi, đao kiếm trong tay nhìn qua chính là đỉnh giai pháp bảo đoán chừng là tương đương với nguyên anh kỳ tồn tại thi vương cấp đỉnh giai luyện thi chớ để những thứ này thi binh tới gần với thành lưu chân nhân lập tức hạ lệnh một ít tu tiên giả bắt đầu đem mũi nhọn đối hướng những thứ này luyện thi vô số đao quang kiếm ảnh hướng những thứ này luyện thi chém tới cũng là giết chết không ít luyện thi nhưng còn lại luyện thi căn bản hung hãn không sợ chết tiếp tục người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng thạch thành lây hơn nữa những thứ này luyện thi thường thường thân thể mạnh mẽ vô cùng Trên người bọn họ trầm trọng khôi giáp cũng có thể ngăn cản rất nhiều pháp thuật công kích, cái này khiến chúng nó cũng không bị đơn giản giết chết. Trên mặt đất cùng giữa không trung trăm vạn thi binh đang tại trầm rãi tới gần, mà trên bầu trời, quỷ kia tu trối trong mây đen, còn đang không ngừng rơi xuống quỷ vũ quỷ điện, công kích thạch thành đồng thời, cũng che chở lấy những thứ này thi binh. Trước mặt đối với thiên địa lúc giữa không chỗ nào không có đáng sợ địch nhân, trong thạch thành tuy có trăm vạn tu tiên giả, thực sự lộ ra giật gấu và vai, nghèo rất mồng hơi hỏa lực chưa đủ, khiến lưu chân nhân các loại coi trọng nhất được nhân, thi thần cùng cái kia dương thần kỳ cự quỷ, tuy nhiên cũng còn che giấu không xuất ra, chưa xuất hiện, chỉ là những thứ này tiểu bình tiểu tướng, khiến cho nhiều người tu tiên giả mệt mỏi phòng thủ. Tuy rằng nhiều người tu tiên giả thủ đoạn phong phú, uy lực cường đại, nhưng ở giết chết mấy vạn thi binh sau đó, vẫn đang không thể ngăn cản thi thể quân đại bộ phận tới gần, những thứ này luyện thi đã vây ở thạch thành trung quanh. Trăm vạn luyện thi đồng thời phất tay trong đại đao đại kiếm, bổ ra từng đạo đao quang kiếm ảnh hướng thạch thành chém tới tuy rằng bất luận cái gì một mình một đường công kích đối toàn bộ thạch thành cường đại phòng ngự mà nói đều không có ý nghĩa nhưng trăm vạn đạo công kích trước sau chém tới nhưng là cực kỳ đáng sợ Chấn thủ thạch thành đại trận kia màn sáng đang tại rung động lắc lư không thôi uy năng nhanh chóng bị đẩy trời quỷ vũ cùng trăm vạn thi binh tiêu hao hào quang dần dần giảm đạo kéo dài xuống chỉ sợ không cần thi thần các loại ra tay vẹn vẹn những thứ này thi binh thi tướng cùng trong mây đen chúng quỷ tu có thể công phá thạch thành lưu chân nhân tự mình ra tay hắn bay đến thạch thành trên không trong tay dao găm vừa bổ lập tức một ngọn gió dao xé rách hư không kéo lên một đạo cự đại khe hở bổ khai thiên địa kéo dài vạn trượng khe hở những nơi đi qua trong thiên địa tất cả có vài chục chỉ luyện thi tại trong nháy mắt bị chạm thành bụi phấn trong đó còn có một chỉ nguyên anh cấp bậc thi vương nhưng đồng dạng không cách nào ngăn cản lưu chân nhân trong tay hư không chi nhận một chạm còn lại mười mấy tên nguyên anh kỳ tồn tại cũng là cùng thi triển thần thông Vận dụng cường đại pháp bảo, dễ như trở bàn tay giống như giết chết tiến gần thì bình thi tướng. Thế nhưng là, mặc dù những thứ này anh lao chém giết luyện thi vô số, cũng không cách nào ngăn cản trăm vạn thi binh liên tục không ngừng công kích. Tại trăm vạn luyện thi trước mặt, mặc dù là lưu chân nhân bực này tồn tại, cũng là có lòng không đủ lực. Hơn nữa, những thứ này luyện thi không có cảm tình, không biết sợ hãi, vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Nhìn xem vô số luyện thi càng ngày càng gần, lưu chân nhân than nhẹ một tiếng, hướng sơn bất phá truyền âm nói ra: Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ muốn mời Sơn trưởng lão vận dụng một chiêu kia rồi. Hiện tại liền vận dụng. Đây chính là chúng ta vì đối phó thi thần cùng cái kia cự quỷ chuẩn bị thủ đoạn. Dùng một lần, tiêu ít đi một lần cơ hội. Sơn bất phá có chút do dự trả lời. chương 396, thi quỷ chi loạn, 17. Liệu chân nhân cao mày, lắc đầu nói ra, hiện tại không dùng, chỉ sợ thành phá người chết. Chúng ta cũng không có cơ hội nữa cùng cái này thi quỷ đại quân chính diện chống lại sơn bất phá khẽ gật đầu từ trong tay háo lấy ra một cái phát ra nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng hộp ngọc một khinh ca đang ở phụ cận ẩn thân khi hắn trong tay háo tử thần cũng cảm ứng được một màn này lập tức kinh ngạc dị thường thì Thảo nói ra nếu như lão phu không có nhìn lầm đây là tụ nguyên tiên ngọc có thể tự hành thu nạp thiên địa nguyên khí khiến thiên địa nguyên khí tụ tập tại kia phụ cận một khối lòng bài tay lớn nhỏ tụ nguyên tiên ngọc đeo ở bên cạnh có thể sâu sắc tăng lên tốc độ tu luyện có thể nói cực phẩm tài liệu Trong nhân giới hầu như tuyệt tích, gia hỏa này rõ ràng dùng tụ nguyên tiên ngọc luyện chế thành một cái hộp ngọc, chẳng lẽ trong đó cất giấu bảo vật, giá trị đổi tại tụ nguyên tiên ngọc phía trên. Từ thân khiếp sợ tới danh giới, sơn bất phá thần tinh nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp ngọc, lập tức một cỗ tinh túy cực kỳ thiên địa nguyên khí khuyết tán ra, ngàn trượng bên ngoài một khinh, ca chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, liền cảm thấy toàn thân không nói ra được thoải mái, trong cơ thể kim đan thậm chí cũng dục dịch, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân kim đan kỳ bình cảnh có chỗ bông lỏng khoảng cách hư đan kỳ đã không xa cách nhau xa như vậy chỉ là thu nạp một cái tản mát ra khí tức thì có kinh người như thế hiệu quả trong hộp ngọc cuối cùng ẩn giấu cái gì khiến một khinh ca cùng tử thần hết sức tò mò sơn bất phá đưa tay thăm dò vào trong hộp ngọc lấy ra một khối lớn trừng quả đấm ngọc thạch khối ngọc này đá vốn là trong suốt tính chất nhưng mặt ngoài hội tụ thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm vậy mà ngưng kết ra vô số hạt gạo lớn nhỏ màu trắng quan điểm Trung quanh tinh túy thiên địa nguyên khí. Đúng là những thứ này màu trắng quang điểm tán loạn mà thành, mà đồng thời lại có đại lượng thiên địa nguyên khí đang tại tụ tập thành màu trắng quang điểm, đặt tới một loại vi diệu động thái cân bằng. tiền bối, đây là cái gì? Tốt tinh thuần nguyên khí, vạn bối cảm giác chỉ cần có thể tới gần hấp thu một cái, liền có rất lớn cơ hội không lâu sau đột phá đến hư đan kỳ cảnh giới. Một khinh ca kinh ngạc hỏi. Đây là tiên thạch. Tử thân ung dung nói, là tiên thần giới mới có tiên thạch tiên thạch trong ẩn chứa nguyên thủy nhất sau cùng buồn nguyên thiên địa nguyên khí lại xương tiên khí những thứ này tiên khí đừng nói là cho ngươi tiến giai hư đan kỳ nếu là ngươi có thể được đến một viên tiên thạch ngưng kết nguyên anh quả thực dễ như trở bàn tay nguyên lai là tiên gia chi bảo một khinh ca cứng họng rung động không thôi tử thần tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói viên này tiên thạch hẳn là sơn gia tiên tổ lưu lại bảo vật tiên thạch tác dụng cùng loại với nhân giới đẳng cấp cao tinh thạch chỉ là muốn cường đại hơn vạn gấp bội. Hắn xuất ra tiên thạch, nhất định còn có tới phối hợp tiên gia bảo vật. Nếu không chỉ vẹn vẹn có một khối tiên thạch, chỉ có thể cung cấp nhất định được tiên khí. Không thể phát huy ra cỡ nào cường đại huy năng. Quả nhiên, tại sơn bất phá lấy ra một viên tiên thạch về sau, lưu chân nhân cổ tay một phen. Cũng nhiều một kiện hết sức kỳ quái bảo vật. Đây là một cái hơn một xích lớn nhỏ tay trống, dáng người thấp bé hình dạng xấu xí, bên hông rồi lại ôm một cái trống trọn, hai tay cầm rồi trống, một bộ đang muốn đập nện tư thế. Thô sơ giản lược nhìn qua, bảo vật này giống như là một cái không hề tức giận con rối, chỉ là chất liệu không phải vàng không phải ngọc, Thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa, nhìn kỹ phía dưới, tay chống mỗi bộ phận, tựa hồ cũng có rậm rạp chẳng trị phức tạp vô cùng màu vàng phù văn, huyền ảo dị thường. Sơn bất phá cầm trong tay tiên thạch hướng cái kia tay chống ném đi, cái kia nguyên bản vẫn không núc nhích tay chống, trong lúc đó mở cái miệng rộng, sau đó một cái đem cái kia tiên thạch nuốt vào. Trong chốc lát. Tay chống trên thân chói mắt thất thải hào quang lóe lên, hình thành một tầng cực kỳ hoa mỹ vầng sáng, khiến chung quanh hết thảy thần thông hào quang đều lộ ra ảm đạm biến sắc. Tay chống lập tức hình thể tăng vọt, tại một cái hô hấp giữa, liền hóa thành ngàn trượng chi lớn, ngang trời xuất thế. Nguyên lai là tiên gia khôi lỗi. Tử thần thì thảo nói ra, mượn nhờ tiên thạch lực lượng, cái này tiên gia khôi lỗi có thể kích phát ra vô cùng cường đại thần thông, năm đó cái kia chút ít tiên tổ, vì để cho hậu nhân đối phó chúng ta tu thần giả, Quả nhiên là nhọc lòng, để lại nhiều như vậy thủ đoạn. Cái kia cực lớn tay chống giường như người sống bình thường, hai mắt như điện, ngắm nhìn bốn phía, một bộ bệ nghệ thiên hạ chi sắc. Mời chấn thiên cổ vương giúp ta các loại giết chết trăm vạn thì bình ác quỷ. Lưu chân nhân hướng cái này tay chống một mực cung kính túi đầu nói ra, đồng thời lộ ra ngay trong tay bắt tiên lệnh. Cái kia tay chống nhìn thấy lưu chân nhân trong tay lệnh bài về sau, thần sắc khẽ động, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu. Tay chống chậm rãi giơ tay lên trong rùi chống. Sau đó trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Đông. Một tiếng rung trời nổ mạnh truyền ra, thiên địa chịu chấn động, đổi có một đạo mắt thường có thể thấy được sóng chấn động ra từ trống trên mặt sinh ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuyết tán ra. Sóng chấn động ra những nơi đi qua, hư không vạt mẹo, sơn băng địa liệt, cái kia chút ít thi binh thi tướng, vô luận thực lực như thế nào, một khi bị cái này sóng chấn động ra cuốn vào trong đó, lập tức bị đánh nát ấy một đường sóng chấn động ra xuống khoảng cách thạch thành gần nhất mấy nghìn thi binh thi tướng liền biến thành hư hảo dù trống liên tục kích xuống từng tiếng chấn nhiếp nhân tâm trong nổ vang từng tầng một sóng chấn động ra hướng bốn phía khuyết tán ra liên tục không rước người trước ngã xuống người sau tiến lên khuyết tán phạm vi cũng càng lúc càng rộng nhiều người tu tiên giả cũng đã tại tiếng trống trong rừng lại thi pháp cùng cái này cường đại sóng chấn động ra so sánh với bọn hắn thi triển thủ đoạn quả thực không đáng giá nhắc tới hơn nữa cái này tiếng trống tuy rằng nhiều tiếng vào tâm rồi lại đối với bọn họ vô hại bọn hắn không cần phòng hộ rút lui thi thần thân ảnh bỗng nhiên ở phía xa xuất hiện hắn thấy tình thế không ổn vội vàng hạ lệnh trăm vạn thi binh thi tướng rút lui khỏi trăm vạn luyện thi lập tức điều chỉnh phương hướng hướng xa xa nhanh chóng tối lui thế nhưng là song chấn động ra truy kích tốc độ hiển nhiên nhanh hơn vẫn có đại lượng luyện thi bị chấn động sóng cuốn vào trong đó trong khoảnh khắc vỡ thành bụi phấn vô luận trên trời dưới đất vô luận là luyện thi còn là quỷ vũ quỷ điện Đều ở đây từng tiếng chấn thiên cổ trong hóa thành hư hảo, tới gần thạch thành mây đen, cũng bị sinh sôi bước lui. Tại đây chấn thiên cổ trong tiếng, mặc dù có trăm vạn thi binh, vô số quỷ tu, vậy mà đều không thể tới gần thạch thành nửa bước. Không hổ là tiên gia thủ đoạn, thật sự là mở rộng tầm mắt. Một khinh ca khuôn mặt kinh ngạc vẻ hâm mộ, bao gồm hắn tại bên trong rất nhiều tu tiên giả, đều bị một màn này khiếp sợ không thôi, suốt đời không cách nào quên. Chỉ tiếc, vừa không thể lâu, muốn kích phát ra cường đại như thế bi năng. Tự nhiên cũng muốn tiêu hao kinh người năng lượng Một nén nhang về sau Tiên thạch uy năng hao hết Tay chống lần nữa hóa thành hơn một xích lớn nhỏ Bị lưu chân nhân thu nhập trong tay háo Tại lúc này đây phản kích ở bên trong chí ít có 30 vạn thi binh thi tướng Bị hủy hoại chỉ trong chốc lát Trong đó không thiếu đại lượng đẳng cấp cao luyện thi Về phần quỷ tu Tử thương không rõ Nhưng mây đen rồi lại bị bức lui ra thập vạn đại sơn bên ngoài Mảng lớn mảng lớn âm Khí tại sóng chấn động ra trong tán loạn ở vô hình. thậm chí. Tại đây sóng chấn động ra xuống, hơi mù bầu trời cũng thời gian dần trôi qua xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, thạch thành trên không, hầu như đều khôi phục trời quang vạn giảm bộ dáng. Bất quá ở phía xa, vẫn là mây đen quần cuộn, không thấy mặt trời. Lúc trước thi binh quỷ tu liên thủ thành quả chiến đấu, tại đây trong khoảnh khắc toàn bộ mất đi, hơn nữa còn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Gặp đại địch bị bước lui, trong thạch thành chuyển ra núi thở biển gầm giống như tiếng hoan hô, làm thành chi nguy giống như có lẽ đã giải quyết. Nhưng mà thi thể quân quỷ tu cũng không có người này lui lại mà là tiếp tục vây quanh ở thập vạn đại sơn bên ngoài án binh bất động lưu chân nhân đám người cũng không nóng nảy bọn hắn đem tin tức này lập tức chuyển cho lục mặc cùng một dịch hai người dù sao hai người này thao túng phần thiên đại trận ở bên trong chính liên tục không ngừng bắn ra ngút trời của sáng chậm rãi trừ khai thiên địa lúc giữa hơi mù lúc trong thiên địa triệt để khôi phục thành ban ngày ban mặt cái kia chút ít quỷ tu sẽ phải đã bị thật lớn hạn chế đến lúc đó chúng nó mặc dù cùng thi thể quân liên hợp cũng không được nhân giới trăm vạn tu tiên giả địch thủ. Nhanh như vậy liền bước lui thi quỷ đại quân. Lục mặc biết được việc này tuy rằng cao hứng, nhưng là hết sức kinh ngạc. Tại hạ cũng hiểu được có chút khó tin. mục dịch khẽ gật đầu nói ra, vừa rồi cái kia một hồi tiếng trống tuy rằng vô hại, rồi lại từng tiếng gõ vào tâm thần, hiển nhiên là rất không tầm thường thần thông, không thể tưởng được tứ đại thế gia trong tay, còn có dấu bực này sâu không lường được mạnh mẽ đại thủ đoạn. Lục mặc nói ra, vô luận như thế nào? Lục Mỗ để cho bọn họ kiên trì nữa mấy tháng, chỉ cần có thể thủ vững qua trong khoảng thời gian này, ta hai người có thể triệt để phá giải cái kia che khuất bầu trời quỷ thuật, đến lúc đó tái xuất nhân, yêu nhị tộc đại quân phản kích, tất nhiên đem thi thần các loại một mẻ hốt gọn. Nói xong, hắn thông qua truyền âm lệnh hồi phục vài câu, sau đó cùng một dịch cùng một chỗ tiếp tục thi pháp. Thi quỷ đại quân không công cũng không rút lui, thủy trung vây quanh tại thập vạn đại sơn bên ngoài, nhiều người tu tiên giả thủ đoạn khó có thể công kích được xa như thế chỗ cũng không dám tùy tiện lao ra thạch thành chủ động thiêu chiến, vì vậy Song Phương Lâm vào rằng co cục diện, mà cục diện này đối với một dịch cùng lục mặc mà nói, nhưng là cầu còn không được. vượt qua không ngủ ba ngày về sau, một dịch cùng lục mặc đã đem trời quang lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều, nhưng gặp mây đen trở ngại, khó có thể tiếp tục khuyết trương. nhưng đồng thời, mây đen muốn trói buộc cái mảnh này trời quang, cũng muốn trả giá ngẩng cao một cái giá lớn, mỗi thời mỗi khác, mây đen biên giới chỗ đều có đại lượng âm khí tán loạn ra. Ba ngày sau sáng sớm, mặt đất đống nhiên truyền đến ầm ầm chấn động, nơi xa ngọn núi lần nữa nước toát ra, ẩn nút vào trong đó vô số luân thi, lại từ khe danh trong lòng đất chui ra, hướng thạch thành vây đến. Rút cuộc không chịu nổi, lại muốn quy mô tiến công sao. Lúc này đây, muốn giết bọn ngươi có đến mà không có về. Lưu chân nhân lạnh cười nói. Không đúng. Lúc ánh mắt của hắn quét về phía xa xa rậm rạp chẳng chịt rất nhỏ bóng người lúc, nhưng không khỏi nhướng mày, như thế nào số lượng nhiều như thế. Sơn bất phá đám người cũng phát hiện điểm này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi. Tuy rằng cách nhau cực xa, nhìn không rõ lắm, nhưng từ bắt đầu khởi động bóng người đến xem, số lượng chỉ sợ so với mấy ngày trước đây đổi nhiều hơn gấp mấy lần, chân có mấy trăm vạn nhiều. Luyện thi đại quân tiến gần tốc độ rất chậm, trọn vẹn qua một ngày, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới đi đến Thạch Thành bên ngoài. Lúc này, Thạch Thành trên đẳng cấp cao tu tiên giả cũng nhìn thấy rõ ràng, vây đến bóng người ở bên trong. Hoàn toàn chính xác có vài chục vạn người mặc khôi giáp luyện thi, nhưng càng nhiều nữa, nhưng là tay không tất sát, đi lại tập tính người bình thường. Những người phàm tục này, đúng là bị cái kia chút ít luyện thi hoặc một ít bị ác quỷ nhập vào thân nhân loại chỗ bức hiếp, bất đắc dĩ cùng theo cái kia chút ít luyện thi, cùng một chỗ hướng thạch thành tới gần. Thi thần tốt ti tiện thủ đoạn. Lưu chân nhân hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên là thoáng cái liền đoán được thi thần cử động lần này dụ ý. Chương 397, Thi quỷ chi loạn, 18. Cái này nên làm thế nào cho phải? Sơn bất phá nhúng mày, nhìn về phía lưu chân nhân. Ai cũng biết, thi thần muốn nhờ những người phàm tục này điểm hộ, phái thi binh thi tướng tới gần thạch thành triển khai công kích, mà trong thạch thành tu tiên giả sử dụng xuất thủ đoạn, đều là đại quy mô thần thông, có câu là pháp thuật không có mắt, tại giết chết những thứ này luyện thi đồng thời, thế tất cũng sẽ đối chung quanh phạm nhân tạo thành thật lớn sát thương. Có thể nói, những người phàm tục này, đúng là thi thần tụ tập thịt người tâm thuẫn, cái này thịt người tấm thuẫn mạnh bao nhiêu lực phòng ngự quyết định bởi tại lưu chân nhân các loại tu tiên giả như thế nào ứng đối nếu như không muốn tổn thương đến người vô tội tùy ý những thứ này thì binh thi tướng tại đây mấy trăm vạn phạm nhân hiểm hộ xuống tới gần thạch thành một khi thạch thành thất thủ tu tiên giả quân lính tăng dã chẳng những trong thành ngàn vạn phạm nhân đem tính khó giữ được tánh mạng cả nhân giới hàng tỷ sinh linh đều muốn lâm vào kiếp nạn mấy trăm vạn người sinh tử cùng cả nhân giới an nguy so sánh với cái gì nhẹ cái gì nặng những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng là, ai cũng không muốn thành là thứ nhất cái ra lệnh, triển khai công kích người nọ, rất hiển nhiên, người này đem sẽ phải chịu rất nhiều người chỉ trích cùng hoài nghi. Lưu chân nhân đám người ngươi xem rồi ta, ta nhìn vào ngươi đều là im lặng không nói, thời điểm này, người nào trước tiên mở miệng, người nào sẽ phải gánh chịu tối đa trách nhiệm, cái này làm tốt nhất có thể việc cần làm, không có người sẽ cướp đi làm. Đang lúc mọi người do dự bên trong, cái kia chút ít thi binh thi tướng bức hiếp nước cờ trăm vạn phàm nhân đã khoảng cách thạch thành lại gần đi một tí thủy gia đại trưởng lao nói ra lưu chân nhân trước mắt chúng ta tứ đại thế gia trong lấy ngươi lưu gia cầm đầu hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt kính xin lưu chân nhân ra lệnh lưu chân nhân trong lòng thầm mắng một tiếng thần sắc ngưng trọng nói thế nhưng là thành này bên ngoài có mấy trăm vạn phàm nhân bản chân nhân cũng không muốn tổn thương đến người vô tội thực đang không có vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý hứa hồ, hồ chúng ta có thể hiệu triệu thiên hạ trăm vạn tu tiên giả tụ tập hơn thế chính là đập vào thay trời hành đạo bảo vệ nhân giới tên tuổi hôm nay nếu là ta các loại không để ý những người phạm tục này chết sống chỉ sợ sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện dẫn đến nhân tâm buông lỏng sơn bất phá cũng từ bên cạnh quyết nụ lưu chân nhân nói không giả thế nhưng là nếu là tùy ý những thứ này thì binh thi tướng công phá thành trì chỉ, chỉ sợ sẽ tạo thành thảm hại hơn nặng thương vong kính xin lưu chân nhân quyết định thật nhanh ra lệnh chúng ta đều tiếp nhận lưu chân nhân hiệu lệnh làm việc lưu chân nhân hử nhẹ một tiếng im lặng không nói sơn bất phá mấy câu nói đó biểu hiện ra đối với hắn thập phần cung kính nhưng trên thực tế cũng tại đem trách nhiệm đều từ chối đến trên đầu của hắn mấy trăm vạn phàm nhân chết đều muốn là hắn lưu chân nhân sai lầm mà những người khác chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi tứ đại thế ra giữa mặc dù đang đại sự trên có thể nhất trí đối ngoại nhưng giữa lẫn nhau cũng có lợi ích tranh đoạt khó tránh khỏi lẫn nhau ép buộc thời điểm này còn lại mấy nhà đều vui với nhìn thấy lưu chân nhân trên lưng cái này miệng nổi đen lưu chân nhân làm sao không rõ điểm này mặc dù trước mắt tình thế bắt buộc hắn là bất đắc dĩ chịu ngày sau việc này cũng chắc chắn thành vì người khác công kích lưu ra một cái nhược điểm hắn nhưng sẽ không dễ dàng mở miệng hạ lệnh khi hắn xem ra tốt nhất là khiến mọi người nhất trí làm ra quyết định hạ lệnh công kích lưu chân nhân nói một người kế ngắn hai người kế giải lần này đại chiến quan hệ đến nhân giới tồn vong Bản chân nhân không dám một mình cân nhắc quyết định, không bằng chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, ứng với nên như thế nào ứng đối. Sơn bất phá cười nói, Lưu chân nhân khiêm tốn, chân nhân thao lược hơn người, mưu trí vô song, chúng ta ai không tin phục, chỉ cần chân nhân hạ lệnh, trăm vạn tu tiên giả, lớn lao có không tử. Lưu chân nhân ngứng mày, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tranh luận tiếp. Tại những này nhân tộc cao nhất giai tồn tại lẫn nhau từ chối tới danh giới, thi binh thi tướng càng ngày càng gần, thậm chí có chút ít đẳng cấp cao luyện thì Đã có thể công kích được thạch thành bên ngoài phòng ngự pháp trợn Không chỉ có là những thứ này Nguyên Anh kỳ tồn tại không muốn ra lệnh Cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả Cũng đồng dạng không muốn chủ động ra tay Dù sao một khi ra tay Mặc dù có thể giết chết một ít luyện thi Rồi lại sẽ sát thương càng nhiều nữa Người vô tội phạm nhân Động thủ đi Một cái tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm Đông nhiên tại lưu chân nhân đám người bên cạnh văng lên Ánh lửa lóe lên ở bên trong Một gã thanh niên xuất hiện ở nơi này thanh niên nhíu mày nhìn xem thạch thành bên ngoài đám người luyện thi khẽ thở dài một tiếng mục đạo hữu người như thế nào đi ra lưu trân nhân cả kinh nói mục dịch đáp phần thiên trận pháp đã gần như ổn định tại hạ trước đi ra chợ các vị đạo hữu ứng đối thi thể quỷ vây công lục đạo hữu sau đó cũng sẽ đi qua thì ra là thế lưu trân nhân đại hỷ nói đúng rồi vừa rồi mục đạo hữu nói cái gì thế nhưng là hạ lệnh động thủ phản kích Trừ lần đó ra chẳng lẽ còn có những biện pháp sao khác Mục dịch khẽ gật đầu nói ra, về phần những người này vì sao chậm chạp không làm quyết định, mục dịch tự nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân. Hử, bản chân nhân cũng là như vậy cảm thấy. Đối lưu chân nhân mà nói, mục dịch những lời này đúng là hắn cần tìm cớ, hắn vội vàng cao giọng nói ra, hôm nay chúng ta tu tiên giả cùng tu thần giả liên thủ, mục đạo hưu thân là đỉnh giai tu thần giả, ý kiến của hắn đương nhiên thập phần trọng yếu, hơn nữa cũng vô cùng đúng trọng tâm, chúng ta cái này tiểu hạ lệnh, triển khai phản kích, giết chết thi thể quỷ không tệ mục dịch nghiêm mặt nói ra bởi vậy tạo thành hậu quả một mẫu một mình gánh chịu vạn nhất đời sau chửi rủa cũng chỉ sẽ mang ta mục dịch bạo ngược tàn nhẫn sẽ không trách cứ các vị đạo hữu đã như vậy chúng ta để lại tay một trận chiến lưu chân nhân lớn tiếng nói truyền lệnh xuống toàn lực phản kích mục dịch trong lòng cười khổ đây coi như là bản thân cam tâm tình nguyện bị người lợi dụng một phen đa tạo mục đạo hữu mục dịch trong thai đông nhiên truyền đến lưu chân nhân truyền âm hắn nói ra nếu không phải một đạo hưu thay bản chân nhân giải vây bản chân nhân hôm nay đem thập phần khó chịu nổi bản chân nhân thân là lưu gia gia chủ trưởng quản rất nhiều thế lực có đôi khi không thể không nhìn cùng một ít vô căn cứ thanh danh kính xin một đạo hưu thông cảm mục dịch mỉm cười trả lời chân nhân nói quá lời tại hạ chỉ là một kẻ tán tu nguyên bản liền không hề danh vọng cái kia chút ít phê phán chỉ trích cũng sớm thành thói quen không có gì lớn lưu chân nhân hướng một dịch cảm kích nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa Tiếng chống trận ở bên trong, trăm vạn tu tiên giả cùng thi triển thần thông, thành từng mảnh biển lửa, từng cố một vòi rồng, từng đạo cốt sáng, vô số đao quang kiếm ảnh, hướng thạch thành bốn phía bay tới. Pháp thuật vô tình, thạch thành bốn phía, vô luận là phạm nhân còn là luyện thi, đều ở đây khổng lồ pháp thuật thần thông trong hóa thành hư hảo. Lúc này đây, không hề có người hoan hô, trong thạch thành tu tiên giả, đại bộ phận đều là thần sắc trầm trọng, bọn hắn rất rõ ràng, pháp lực mình có thể đạt được chỗ. Giết chết có lẽ là cái kia chút ít vô tội phạm nhân Mặc dù có thể giết chết rất nhiều luyện thi Nhưng có càng nhiều phạm nhân bởi vậy gặp nạn Thật sự không phải là một kiện đáng giá chúc mừng sự tỉnh. mục dịch tiên lặng nhìn xem một màn này Dường như một cái điều khác Vẫn không nhúc đích Đột nhiên, hắn ở ngoài thành những người phạm tục kia ở bên trong Thấy được một cái thân ảnh quen thuộc mục dịch than nhẹ một tiếng Trong lúc đó thân hình nhoáng một cái Hóa thành một đạo ánh lửa tại chỗ cũ biến mất Sau một khắc Hắn đã trực tiếp chạy ra khỏi thạch thành bên ngoài, hướng dậm rạp chẳng chịt trong đám người bay nhanh mà đi. Vô số sắc bén kiếm quang, ở bên cạnh hắn lướt qua, thật sự không cách nào né tránh, còn có cường đại hộ thể ánh lửa có thể ngăn cản. Sau một lát, một dịch liền xuất hiện ở một trung niên nhân trước người, cũng tay háo vung lên, một cỗ vô hình lực lượng lăng không sinh ra, đem cuốn vào đến mục dịch sau lưng giữa không trung. Chính là như vậy thoáng lưu lại trong nháy mắt, liền có vài chục chỉ luyện thi từ trên trời dưới đất các nơi hướng một dịch đánh tới. Tản mát ra làm cho người buồn nôn mục nát thi khí. Mục dịch tâm niệm vừa động, lập tức quanh thân ánh lửa lóe lên, hơn 10 đạo hỏa long từ hắn bên ngoài thân bay ra, nên đón hướng những thứ này luyện thi. Mỗi một đạo hỏa long đều muốn một cố luyện thi hóa thành cho tản, hơn 10 chỉ luyện thi, tại trong chớp mắt liền không còn tồn tại. Tuy rằng có càng nhiều luyện thi hướng mục dịch vào tới, nhưng mục dịch đã lần nữa bay lên trời, hắn mang theo trung niên nhân kia, một đường nghịch đao quang kiếm ảnh, bay trở về thạch thành bên trong. Cũng chỉ có hắn bực này thực lực tồn tại, mới dám tại song phương đại quân kịch liệt giao phong trong qua tự nhiên. mục dịch đem trung niên nhân đưa đến trong thạch thành phạm nhân tụ tập chỗ, lưu lại người này, nhàn nhạt, nhạt nói câu bảo trọng, liền muốn quay người rời đi. bát hoàng gia, không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy lão nhân ngài nhà. Cách đó không xa mấy cái phạm nhân lập tức nhận ra người này trung niên nhân, vội vàng tiến lên bài nói. bát hoàng gia trước không để ý đến bọn hắn. Hắn nhận ra một dịch chính là trước đây không lâu liền qua bản thân một mạng tiên sư, vội vàng hướng một dịch túi đầu, nói ra, tiên sư chớ đi. Đa tạ tiên sư hai lần xuất thủ cứu rút. Thế nhưng là, vì sao chúng tiên sư sẽ đối những người khác không để ý tới không hỏi, vì sao khó hiểu cứu thiên hạ muôn dân chăm họ? Vì sao phải trơ mắt nhìn xem vô số người vô tội chết đi? mục dịch xoay người lại, chậm rãi lắc đầu nói ra, không là chúng ta thấy chết mà không cứu được, mà là ta các loại không có có năng lực như thế. Mặc dù là chúng ta người tu hành, cũng không được không gì làm không được. Nguyên lai những thứ này thần thông quảng đại thần tiên, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Bát hoàng gia sướng sở, thấp giọng thì thào nói ra, đưa mắt nhìn một dịch lại bay trở về đến thạch thành trên không. Thế nhưng là, nhiều như vậy phàm nhân, tỏa ra lớn như vậy mạo hiểm, hắn tại sao phải cứu vả lại chỉ cứu ta một cái. Bát hoàng gia lâm vào chầm tư, vấn đề này, hắn vĩnh viễn cũng đoán không được đáp án. Trăm vạn tu tiên giả điên cùng tấn công phía dưới luyện thi đại quân lập tức cất bước duy gian mấy trăm vạn phạm nhân nhìn thấy phía trước đủ loại cực kỳ đáng sợ pháp thuật thần thông biết rõ gần chút nữa đó là một con đường chết vì vậy không thể không tỏa ra bị cái kia chút ít luyện thi chém giết mạo hiểm quay người hướng những phương hướng khác chạy trốn những thứ này luyện thi chú ý được đổi giết những thứ này bốn phía chạy trốn phạm nhân liền bất chấp công kích thạch thành huống hồ phạm nhân số lượng rất nhiều chạy trốn phương hướng lại thập phần phân tán cho nên vẫn là có không ít phạm nhân thành công đào thoát trốn ra cái mảnh này đại chiến khu vực chỉ bằng vào những thứ này luyện thi còn chưa đủ để lấy công phá trăm vạn tu tiên giả thủ vững thạch thành như thế mà nhưng vào lúc này trong mây đen quỷ tu rốt cuộc cũng lần nữa triển khai công kích mây đen thời gian dần trôi qua hướng thạch thành xuống lại vô số bọc lấy nồng đậm âm khí lục sắc quan đoàn từ trong mây đen bay ra cùng cái kia chút ít luyện thi một đường hướng thạch thành công tới thi binh thi tướng cùng ác quỷ u hồn chính thức triển khai liên thủ công kích trận này quyết định nhân giới vận mạng đại chiến lúc này mới chính thức tiến nhập chủ đề mươi 398, thi quỷ chi loạn, 19. Trong loạn quân, thi thần đồng bền xuất hiện ở thi quỷ đại quân phía sau. Hắn hai tay háo vung lên, lập tức có vài chục đạo bóng sám từ trong lóe lên mà ra, chỉnh tề rơi vào trước người của hắn, hóa thành hơn 10 bộ khí thế phi phạm luyện thi. Cái này hơn 10 bộ luyện thi, đều không ngoại lệ đều là tương đương với nguyên anh cấp bậc thi vương. Thi thần há miệng một phun, một đoàn sám trắng chi khí từ kia trong miệng thốt ra, hóa thành hơn 10 sợi dây nhỏ phân biệt chui vào cái kia hơn 10 cái thi vương mi tâm giữa những thứ này thi vương lập tức nhao nhau sống lại tản mát ra cường đại thi khí lập tức nhiều người thi vương cũng riêng phần mình miệng phun nguyên khí chia làm hơn 10 sợi thậm chí trên trăm sợi chui vào cái kia chút ít đẳng cấp cao thi tướng trong cơ thể sau đó những thứ này đẳng cấp cao thi tướng cũng nhao nhao nôn ra khí tức khắp càng nhiều nữa cấp thấp thi tướng thi binh chỉ là một lát giữa hơn 10 vạn thi binh thi tướng thì cứ như vậy lẫn nhau câu thông đứng lên hơn nữa đã bị thi thần thống nhất thao túng thi thần lại là há miệng một phun lúc này đây nhưng là phun ra một mảnh màu xám trắng hỏa diễm cái kia chút ít thi vương lập tức theo sát phía sau cũng phun ra thành từng mảnh xám trắng hỏa diễm đây là luyện thi thể chân nguyên trong cơ thể biến thành thi hỏa luyện thi tu vi càng cao thi hỏa liền càng cường đại trong chốc lát hơn 10 vạn thi quân đồng thời phun ra quần quận thi hỏa hơn nữa những thứ này thi hỏa còn tự hành dung hợp thành một mảnh hình thành một vòng phạm vi cực lớn xám trắng biển lửa chậm rãi hướng thạch thành Lan Tràn mà đi. Cùng lúc đó, cái kia chút ít quỷ tu cũng có động tác. Từng đoàn từng đoàn màu xanh thấm hỏa diễm, chưa từng mấy ác quỷ u hồn trong cơ thể bay ra, ở giữa không trung hội tụ thành một mảnh bích rú, rú quỷ hỏa, hướng thạch thành đốt đi. Nếu là một mình một đám thi hỏa hoặc quỷ hỏa, căn bản không đủ gây sợ, nhưng hôm nay hơn 10 vạn luyện thi thi hỏa nối thành một mảnh, quỷ hỏa số lượng càng là kinh người, tổng thể mà nói, chính là một cô cực kỳ đáng sợ năng lượng. Thi hỏa cùng quỷ hỏa lẫn nhau không xung đột, hai người một cái ở trên, một cái tại hạ, đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng thạch thành xoan tới, những nơi đi qua, không khí trầm lặng, vạn vật đều hủy, cái kia chút ít chưa chạy trốn tới nơi xa phàm nhân, tại thi hỏa quỷ hỏa trung lập khắc hóa thành một bộ thi hải, tuyệt không may mắn còn sống sót cơ hội, toàn lực công kích, không thể khiến cái này thi thể quỷ chi hỏa tới gần thạch thành. Lưu chân nhân vội vàng truyền lệnh xuống, mình cũng tự mình chỉ huy một đám phong thuộc tính công pháp tu tiên giả. Thi triển ra đầy trời côn phong, ý muốn thổi tan cái kia chút ít hỏa diễm. Nhiều người tu tiên giả cùng thi triển thần thông. Thạch thành phía trên, lần nữa lóng lánh ra đủ loại màu sắc hình dạng rực rỡ tươi đẹp hào quang, đao quang kiếm ảnh bên trong. Tình cảnh rất đúng to lớn. Tu tiên giả phản kích, tuy rằng hoàn toàn chính xác có thể phá hư bộ phận thi hỏa quỷ hỏa, nhưng tổng có một chút điểm yếu. Cuối cùng vẫn còn có không ít thi hỏa quỷ hỏa đột phá nhiều người tu tiên giả tầng tầng phong tỏa, đốt tới thạch thành trên. Đã bị công kích về sau, trấn thủ thạch thành kiền khôn ngũ hành đại trận tự hành lóng lánh ra một tầng dày đặc màn sáng, đem thi hỏa quỷ hỏa ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, những thứ này thi thể quỷ chi hỏa rồi lại như giỏi trong xương bình thường, không ngừng sơi tái lấy màn sáng hào quang, một chút tiêu hao trong trận pháp ẩn chứa uy năng. Như thế nào? Kiền khôn ngũ hành đại trận có thể trèo trong ở. Lưu chân nhân hướng Sơn bất phá hỏi. Sơn bất phá mỉm cười, nói ra, loại này chậm rãi tiêu hao. Đối với từ tiên gia trận pháp diễn biến mà đến kiển khôn ngũ hành đại trận mà nói, không tính là chí mạng Chỉ là muốn nhiều lần thay đổi đẳng cấp cao tinh thạch đến bổ sung trận pháp năng lượng mà thôi. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ, hầu như đem này giới đẳng cấp cao tinh thạch đều tập trung vào nơi này, theo trước mắt trạng thái xuống dưới, đừng nói là trèo chống mấy tháng, chính là mấy chục năm, cũng có thể làm được. Vậy là tốt rồi. Lưu chân nhân hài lòng gật đầu, mệnh lệnh nhiều người tu tiên giả tiếp tục bảo trì công kích chỉ cần có sung túc đẳng cấp cao tinh thạch loại này để phòng ngự tăng trưởng cơ lớn trận pháp sẽ không sợ loại này chậm rãi tiêu hao sợ chính là trong nháy mắt lọt vào rất mạnh công kích vượt qua trận pháp thừa nhận năng lực bên ngoài như vậy trận pháp liền sẽ lập tức bị phá có trăm vạn tu tiên giả cùng thi triển thần thông thay kiển khôn ngũ hành đại trận chia sẻ áp lực cái kia chút ít quỷ hỏa thi hỏa tuy rằng hung mãnh nhưng có thể đốt tới thạch thành trên rồi lại có chút có hạn khó có thể chính thức phá hư đại trận một lát sau Thi hỏa quỷ hỏa thời gian dần trôi qua bắt đầu yếu bớt dù sao Phun ra thi hỏa quỷ hỏa cũng muốn tiêu hao luyện thi cùng quỷ tu đại lượng chân nguyên hoặc cơm hồn lực lượng Lưu chân nhân một sư đệ tình huống như thế nào Lục Mặc lúc này cũng lại tới đây cùng tồn tại khắc hỏi tham lập tức tình hình chiến đấu Lưu chân nhân rất có năm chắc nói ha ha Lục đạo hưu yên tâm chúng ta có thể giữ vững vị trí thạch thành Lục đạo hưu cùng một đạo hưu hay là đi chuyên tâm điều khiển cái kia phần thiên đại trận đi sớm một ngày khu trừ hơi mù khôi phục mặt trời chúng ta liền sớm một ngày đã thắng lục mặc nghe vậy thần sắc buông lỏng hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh quả nhiên gặp thạch thành có thể nói phòng thủ kiên cố hắn nhẹ gật đầu hướng mục dịch nói ra thật tốt quá nếu như như vậy chúng ta liền theo lưu chân nhân nói mục sư đệ ý của ngươi như nào đương nhiên mục dịch đang muốn đồng ý nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa nơi xa trong mây đen bỗng nhiên chuyển ra một cái rung trời tiếng gầm gừ mục dịch các loại cả kinh quay người nhìn lại Trong mây đen một đoàn hắc khí tuôn ra, ngưng tụ thành một cái xích trước mặt răng nanh ác quỷ, chừng ngàn trượng chi lớn. Cái này cự quỷ, đúng là một dịch các loại trước đây bái kiến chính là cái kia dương thần kỳ quỷ đế. Cự quỷ từ trong mây đen rơi xuống về sau, thân hình lại tăng vọt gấp mấy lần, nó hai tay vây quanh một cái ngọn núi, hét lớn một tiếng, lập tức đại địa một hồi kịch liệt rung động lắc lư. Cái kia cự quỷ, rõ ràng đem ngọn núi này toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng nâng lên đến cao giữa không trung. Một màn này khiến không ít đẳng cấp cao tu tiên giả hoảng sợ vô cùng bởi vì bọn họ có thể phân biệt ra được cái này cự quỷ nâng lên ngọn núi dùng không phải là cái gì pháp thuật cũng không được ngân hồn chi lực mà là bằng vào thật sự một thân cậy mạnh quỷ tu vốn là hư vô mờ ảo âm hồn thân thể căn bản không có thân thể cậy mạnh mà nói nhưng quỷ tu một khi tu luyện tới dương thần kỳ cảnh giới có thể đúc lại thân thể cũng có vô cùng thần lực riêng là cái này thần lực cũng đủ để lệnh thiên hạ tu tiên giả xấu hổ lấy bọn họ thâm hậu pháp lực cũng khó có thể một mình nâng lên một tòa lớn như vậy ngọn núi. Cự quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức ném một cái, ngọn núi mang theo tiếng thét, hướng thạch thành trùng trùng điệp điệp nện xuống. thật lớn như thế ngọn núi, mang theo từ trên cao rớt xuống đáng sợ như thế, nếu quả thật nện ở thạch thành lên, sẽ tại trong nháy mắt tạo thành thật lớn phá hư. chỉ sợ trấn thủ thạch thành kiền khôn ngũ hành đại trận cũng khó có thể thừa nhận. nhanh, hướng ngọn núi kia tập trung công kích. lưu chân nhân phản ứng cực nhanh, tại cự quỷ xuất thủ trong nháy mắt. Lập tức truyền lệnh xuống. Hơn 10 chiếc mặt gương đồng điều chỉnh phương hướng, đồng thời hướng ngọn núi theo đi, kích xạ ra hơn 10 đạo cực lớn của sáng, tất cả đều đã trúng mục tiêu này tòa đập tới ngọn núi. Âm âm trong tiếng nổ, ngọn núi này bị kích vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh đá, từ trên trời giáng xuống. Chỉ là một ít đá vụn, đối kiện Khôn Ngũ hành đại trận liền không có quá nhiều ảnh hưởng, trận pháp màn sáng trên phát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh lửa, liền đem chút ít đá vụn đốt hóa thành một tầng sợi khói xanh. Cự quỷ lại phát ra một tiếng gào thét lập lại chiêu cũ lại rút lên một tòa càng lớn ngọn núi hướng thạch thành đập tới lúc này đây có càng nhiều gương đồng nhắm ngay từ không trung rơi đập ngọn núi người kia tại các màu cổ sáng trong tán loạn ra đồng dạng không có tạo thành bao nhiêu uy hiếp bất quá thừa dịp cử quỷ chuyển núi hấp dẫn tu tiên giả rất nhiều công kích tới danh giới quỷ hỏa thi hỏa khí thế càng tăng lên tiến thêm một bước hướng thạch thành ép sát thạch thành trên kiền khôn ngũ hành đại trận màn sáng đã ở hơi hơi rút rẩy, dậy bị thi thể quỷ tri hỏa sơi tái trình độ Đang tại tăng lên. Sơn bất phá thần sắc, cũng từ thập phần nhẹ nhõm đã có chút ít ngừng trọng lên. Như thế nào? Lưu chân Nhân lo lắng hỏi. Sơn bất phá như mày nói ra, dưới mắt còn không tính phiền thoái, gặp lại cường đại công kích, sẽ rất khó nói. Sơn bất phá vừa dứt lời, hắn nói cường đại công kích, liền thật sự xuất hiện. Cái kia cự quỷ hướng mây đen giống lớn một tiếng, không biết tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh, nhưng mà ngay tại một cái hô hấp sau đó, trong mây đen trong lúc đó mưa tiếng nổ lớn vậy mà xuống nổi lên mưa như chút nước mưa to đích đích xác xác là hạt mưa chỉ bất quá những thứ này hạt mưa cũng không có rơi xuống đến trên mặt đất mà là lơ lửng tại giữa không trung mưa như chút nước rất nhanh giữa không trung liền tụ tập ra thành từng mảnh vũng nước động vũng nước động thời gian dần trôi qua lẫn nhau rung hội, hình thành một cái vởn quanh thạch thành không trung dòng sông theo trong mây đen hạt mưa không ngừng rơi xuống dòng sông càng ngày càng rộng lớn nhưng mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh không có chút gọn sóng Chỉ là có một chút âm khí bao phủ tại trên mặt nước, thoạt nhìn đặc biệt không khí trầm lặng. Minh Hà. Lưu chân nhân kinh hãi, đây là trong truyền thuyết quỷ giới độc hữu Minh Hà chi thủy, bất luận cái gì sinh linh, động tới chết ngay lập tức. Nhất định phải đem Minh Hà chi thủy ngăn tại thạch thành bên ngoài." Lưu chân nhân thần sắc trầm xuống nói. "Nhưng mà, cái kia Minh Hà cũng không có hướng thạch thành chạy tới, mà chỉ là lẳng lặng nhẹ nhàng ở giữa không trung. Lúc này, cái kia cự quỷ lần nữa ra lệnh, đầy trời quỷ hỏa đều tuần hướng này đầu minh hà thủy hỏa nguyên bản không dùng, nhưng quỷ hỏa gặp được minh hà về sau rồi lại dường như lửa cháy đổ thêm dầu giống như bách du hỏa diễm thoang cái trở nên mãnh liệt cực kỳ đem chọn cái ở giữa thiên địa đều chiếu dọi thành một mảnh âm trầm màu xanh thẫm có minh hà chi thủy tương trợ về sau cường đại gấp mấy lần quỷ hỏa cùng liên tục không dứt thi hỏa cùng một chỗ hướng thạch thành xoan tới không chỉ là những thứ này thi hỏa quỷ hỏa cái kia chút ít luyện thi vô số quỷ hồn cũng đều theo sát phía sau Hiện nhiên, đây là thi quỷ đại quân chuẩn bị đầy đủ toàn lực chung kích. Đã liền thi thần, cự quỷ bực này tồn tại, cũng hiện thân xuất hiện ở thi quỷ đại quân bên trong, theo đại quân cùng một chỗ chung kích. Sơn bất phá nhìn qua cái này đáng sợ thế công, thì thào nói ra, xem ra, phải lần nữa vận dụng một chiêu kia rồi. Lưu chân nhân cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, lấy ra cái kia tiên ra khôi lỗi tay trống. May mắn hắn còn có một khối tiên thạch. Từ thân thở phào, mục dịch đến sau này, Hắn cũng lặng yên về tới một dịch bên người. Một lát sau, ngàn trượng lớn nhỏ tay trống, xuất hiện lần nữa tại thạch thành trên không. Rút lui. Thi thần cùng cự quỷ đồng thời hạ lệnh, đối mặt chính thức tiên ra thủ đoạn, bọn hắn cũng không dám chính diện cứng rắn. chấn thiên cổ âm thanh, một tầng lại một tầng song chấn động ra hướng bốn phía lan tràn ra, chẳng những đem nhảy vào thạch thành phụ cận thi hỏa quỷ hỏa trong nháy mắt đập chết, còn đem minh hà chi thủy cũng bức lui đến vạn trượng bên ngoài, đổi có vô số ác quỷ luyện thi Tại sóng chấn động ra trong hình thần câu diện, hóa thành hư hảo. Hừ, bổn tọa cũng không tin, ngươi còn có thể một mà tiếp, lại mà ba xuất ra tiên thạch. Thi thần oán hận tối đạo. mươi 399, thi quỷ chi loạn, 20. Trấn thiên cổ âm thanh dừng lại, thi quỷ đại quân lần nữa quét sạch tới. Hai lần trấn thiên cổ ở bên trong, luyện thi đại quân tổn thất hơn phân nửa, còn có vài chục vạn tiểu quỷ hồn phi phách tán. Nhưng mà, tổn thất cơ bản đều là cấp thấp nhất luyện thi cùng tiểu quỷ đảng cấp cao luyện thi cùng quỷ tu tổn thương cũng không tính quá nghiêm trọng thi quỷ đại quân vẫn như cũ có rất mạnh lực công kích trong thạch thành trăm vạn tu tiên giả cùng thi triển thần thông lần lượt vỡ nát thi quỷ đại quân trúng kích giết chết thi quỷ vô số trận này thanh thế hùng vĩ chiến dịch liên tục không ngớt rằng co bảy ngày cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang thạch thành bốn phía vài chỗ mắt trận đồng thời bị hủy chấn thủ thạch thành kiển khôn ngũ hành đại trận triệt để bào phá vô số luyện thi ác quỷ tỏa ra phong đao kiếm vũ nhảy vào thạch thành bên trong, cùng trong thạch thành tu tiên giả triển khai kịch liệt chém giết. Luân phiên đại chiến đến nay, tu tiên giả cố nhiên là pháp lực tiêu hao không nhẹ, thi quỷ đại quân đồng dạng là nguyên khí tổn hao nhiều. Lần này trực tiếp giao phong, thế tất là một trận ác chiến. Hơn nữa trận chiến này kết quả, đem quyết định lấy nhân giới tồn tại. Nông đậm âm khí, cũng theo cái kia vùng mây đen quấn vào thạch thành bên trong, khiến thạch thành nguyên bản bầu trời trong xanh ở bên trong, khắp nơi tràn ngập nâu đen chi khí, thiên địa một mảnh lờ mờ. Chỉ có sau cùng trung tâm phần thiên đại trận chỗ, còn có một đạo thẳng tắp cột sáng sông thẳng lên trời, cột sáng phụ cận vẫn là sáng ngời chói mắt, âm khí không đáng tin gần. Đẳng cấp cao luyện thi, lớn nhỏ ác quỷ, tất cả đều nhảy vào thạch thành bên trong, nên đón bọn họ là một đám không có đường lui tu tiên giả. Đã liền cái kia dương thần kỳ cự quỷ, cũng tự mình rết vào trong thành. Nay quỷ thực lực cực kỳ đáng sợ, lưu chân nhân các loại tứ đại thế gia trưởng lão, chỉ có thể bằng vào tiền tổ còn sót lại tiên bảo miễn cưỡng liên thủ cùng hắn một trận chiến. Thi quỷ đại quân ở bên trong có một gã tóc trắng lông mi trắng người trẻ tuổi, không phải thi không phải quỷ lộ ra hết sức đặc thủ. nhưng mà hắn làm việc dị thường tàn nhẫn, tay hắn nắm một cái màu trắng trường đẳng, trường đẳng có thể đạt được chỗ, đem tu tiên giả chăm chú cuốn quanh. sau đó lại đem giết chết. bạch mi thanh niên nhảy vào thạch thành ở chỗ sâu trong, trong tay trường đẳng hất lên, đem một gã không kịp chạy trốn nguyên đan kỳ đan sĩ cuốn lấy, người kia lập tức toàn thân pháp lực nương kết. Không thể động đậy, không có chút nào sức phản kháng Trong ngáy mắt Người này đan sĩ liền lâm vào trong hôn mê Bạch đằng dối ra một ít rất nhỏ bộ dễ Đâm vào trong đan điển của hắn Điên cuồng hấp thu kia trong cơ thể Trong kim đan tinh túy chân nguyên Sau đó đem thi thể hất lên Người kia rơi xuống trên mặt đất Thịt nát xương tan Bạch mi thanh niên cười lạnh một tiếng Trong tay trường đằng vung lên Lại cuốn hướng về phía cách đó Không xa một gã khác tu tiên giả Vung hắn ra đột nhiên một đường ánh sáng màu xanh loại lên lục mặc xuất hiện ở nơi này hắn hướng bạch mi thanh niên lạnh lùng nói ra đối thủ của ngươi là ta Ca, ngươi huynh đệ của ta lưỡng rốt cuộc gặp mặt bạch mi thanh niên mỉm cười trong tay trường đằng vèo thu hồi lẳng lặng cùng lục mặc rằng co nếu như ngươi còn nhận thức ta là huynh trưởng cũng đừng có thay thi thần bán mạng lục mặc thản nhiên nói tuy rằng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạch nhật thần đằng biến thành người nhưng cho hắn một loại không hiểu quen thuộc bạch mi thanh niên đoán hận nói ta không phải là tại giúp đỡ thi thần, ta là tại vì chúc dung đại nhân báo thủ. Ta muốn giết toàn bộ thiên hạ tu tiên giả. Ca, chẳng lẽ ngươi đã quên cái này sinh tử đại thù sao? Lục Mặc than nhẹ một tiếng, Ung Dung nói ra, oan oan tương báo khi nào rồi? Mấy vạn năm trước sự tình, sớm nên buông xuống. Huống chi với công trúc dung đại nhân cái kia vài tên thiên tiên, căn bản không có ở đây này giới, ngươi làm sao đau khổ khó xử những thứ này vô tội tu tiên giả? Người vô tội chỉ cần là tu tiên giả nên giết bạch mi thanh niên cả giận nói liền như năm đó bọn hắn không phân tốt xấu muốn giết toàn bộ hết thẻ tu thần giả giống nhau lục mặc lắc đầu lúc này một đường nhàn nhạt hàn quang từ đằng xa chợt hiện đến rơi vào lục mặc bên người hóa thành một tên làm thiếu phụ cách gắn mặc dung mạo cực đẹp nữ tử đúng là lục mặc chi vợ cốc mạc ngưng phu quân ngươi không sao chứ cốc mạc ngưng ân cần hỏi han không sao lục mặc hướng thệ tử mỉm cười ca Ngươi có phải hay không thay đổi? Có phải hay không không hề thống hận tu tiên giả? Bạch Mi thanh niên chỉ vào Lục Mặc lạnh lùng chất vấn. Lục Mặc chứa cười nói, đúng vậy, của ta xác thực thay đổi. Ta và ngươi không giống nhau, trong lòng của ngươi chỉ có hận, mà ta lại biết rõ cái gì là yêu. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Lục Mặc thần sắc ôn nhu nhìn về phía Thế Tử, ánh mắt kia trong nồng đậm chân thành tha thiết tình cảnh. Mặc dù là thân là ở ngoài đứng xem Bạch Mi thanh niên cũng thấy được nhìn thấy tận mắt. Ngươi vậy mà đã yêu tu tiên giả. Bạch mi thanh niên giận dữ, hắn chỉ vào cốc mạc ngưng nói ra, đáng giận. Ta hôm nay liền trước hết giết ngươi. Nói xong, trong tay hắn bạch đằng đột nhiên vung lên, như một đường du long, hướng cốc mạc ngưng trước mặt kéo tới. Đúng. Một căn thanh đằng từ một bên bay ra, đánh vào bạch đằng phía trên, đem xa xa đời ra. Ta đã nói rồi, đối thủ của ngươi là ta. Lục Mặc lệnh lùng nói, đem cốc mạc ngưng bảo vệ tại sau lưng bạch mi thanh niên trong mắt tàn khốc lóe lên lần này ngươi huynh đệ của ta liền chỉ có một có thể sống đến ngày mai bạch nhật thần đằng cùng thanh nhật thần đằng giữa triển khai giao phong kịch liệt cốc mạc ngưng tuy rằng cũng là nguyên anh kỳ tu tiên giả rồi lại khó có thể tại đây đỉnh phong trong quyết đấu nhung tay chỉ có thể hơi chút từ bên cạnh phụ trợ trượng phu của mình một chút khoảng cách thạch thành vạn dặm bên ngoài một chỗ trong sân cốc một thanh niên thân ảnh tại ánh lửa lóe lên trong xuất hiện đúng là một dịch một lát sau sơn cốc lòng đất đột nhiên vỡ ra Một cái hình dung khô héo lao giả từ trong lóe lên mà ra, rơi vào một dịch trước người hơn nghìn trượng bên ngoài. Ngươi như thế nào không trốn rồi hả? Lao giả lạnh cười nói, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tọa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. mục dịch thản nhiên nói, ta không phải là muốn chạy trốn, chỉ là muốn tìm một chỗ thanh tịnh, ngươi giải quyết ta ở giữa ân đoán. Ngươi giải quyết ta ở giữa ân đoán. Thi thần cười nói, chỉ có một phương pháp, rất đơn giản, chính là khiến bổn tọa giết chết ngươi. Đem ngươi luyện thành trưởng đăng thi, từ nay về sau xong hết mọi chuyện. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mục dịch nhẹ nhàng cười nói, đời ta người tu hành vì cầu trường sinh, nhưng rất nhiều chuyện, lại chỉ có thể sử dụng tử vong đến giải quyết. Nghe nói ngươi bản là tiên thần giới một cố vạn năm cổ thi, thỉnh thoảng được thần huyết sau tu luyện thành thi thần, không biết ngươi chết về sau, có hay không còn có thể rơi xuống vào luân hồi. Vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án, bởi vì bổn tọa sẽ không chết. Thi thần hai mắt co rụt lại nói, Nhìn tại trong cơ thể ngươi chúc dung thần huyết phân thượng, bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi lập tức giao ra thần khí, cũng lấy huyết thể thuần phục bổn tọa, vậy còn có mạng sống cơ hội. Đa tạ. Mục dịch bất động thần sắc nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi giao ra hoàng nhật đang trản, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khá lắm không biết sống chết cuồng vọng tiểu tử. Thi thần lập tức đột nhiên giận dữ, ngươi cho rằng có vài giọt trúc dung thần huyết, liền có thể thắng được bổn tọa sao? hôm nay khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa bất hủ thi thân chi uy trong tiếng nói thi thần hướng mục dịch thả người đánh tới tốc độ cực nhanh mục dịch biết rõ cái này thi thần thân thể rất mạnh đỉnh giai pháp bảo đều không thể tổn thương mảy may mà cùng hắn cận thân dây dưa càng là nguy hiểm cực kỳ phần phật một tiếng mục dịch sau lưng giấy lên một đối với hỏa diễm sĩ bảng người kia hơi hơi quạt một cái mục dịch liền tại một mảnh trong ngọn lửa biến mất tại chỗ cũ sau một khắc mục dịch xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài hơn nữa đôi tay vừa lộn màu đỏ sáng long lánh ở bên trong hai tay phân biệt hơn nhiều một cây cung cùng một mũi tên xạ nhật cung hỏa thần tiễn cung cùng mũi tên vậy mà đều bị ngươi lấy được thi thần hơi sững sở, giật mình không nhỏ nếu như nói này giới còn có lác đác vài loại có thể làm cho thi thần bất diệt thi thần kiêng kỵ bảo vật cái này xạ nhật cung hỏa thần tiễn liền là một cái trong số đó mục dịch biết rõ thi thần lợi hại bình thường thủ đoạn căn bản không có hiệu quả vì vậy hắn vừa ra tay chính là thần binh lợi khí cũng là trước kia chưa bao giờ đối địch sử dụng đã dùng qua áp trục thủ đoạn một dịch chút nào không ngừng lại cung tiễn nơi tay lập tức dương cung lắp tên trong cơ thể thần huyết cũng thông qua lòng bàn tay rót vào cung tiễn bên trong trong chốc lát xạ nhật cung màu đỏ sáng long lánh hỏa thần tiễn trên càng là bám vào một tầng linh động hỏa diễm một mũi tên không ra thiên địa nguyên khí đã được đến cảm ứng nhao nhao hướng hỏa thần tiễn trong vọt tới đầu mũi tên chỗ hư không đã không chịu nổi cái này áp lực cường đại Lại ánh lửa chiếu rồi, hình thành một đoàn rực rỡ tươi đẹp mà mơ hồ năm màu vầng sáng. Thi thần mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một mũi tên uy năng đến cỡ nào mạnh mẽ. Đáng giận, tiểu tử này lúc nào trở nên lợi hại như thế? Mặc dù hắn không có hỏa thần tiễn, chỉ bằng vào xạm nhật cũng có thể phát huy ra rất mạnh thực lực, khó trách hắn có thể giết chết Vân Hỏa tà, cướp đi hỏa thần tiễn. Thi thần nhìn về phía mộc dịch trong ánh mắt, không hề có bất kỳ khinh thường chi ý, mà là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch thần sắc thi thần tay háo vung lên một mặt kim quang lóng lánh tấm bia đá từ trong bay ra hóa thành bảy tám trượng chi lớn vắt ngang trước người của hán trên tấm bia đá có khắc mấy trăm cái hình thái quái dị màu vàng văn tự còn điêu khắc long phượng các loại chân linh đồ án hình thái thoạt nhìn giống như là một tòa mộ bia nhưng mục dịch nhận ra phía trên văn tự là tử thần đề cập tới chân thần văn tự từng chữ đều ẩn chứa vô cùng huyền cơ táng thần bi tử thần tại mục dịch thần nghiệm trong gấp gáp nói đây cũng là một kiện thần khí Hơn nữa là thi thần bổn mạng thần khí, không thể khinh thường. Mục Dịch âm thầm gật đầu, đồng thời đem trong tay Hỏa Thần Tiễn bắn ra. Vèo một tiếng ở bên trong, Hỏa Thần Tiễn hóa thành một đạo ánh lửa kích xạ mà ra, sau đó hỏa quang kia hóa thành một đầu rất sống động hỏa long, hỏa long hấp thu thiên địa nguyên khí, càng lúc càng lớn, trong chớp mắt thì có ngàn trượng chi lớn, cực lớn đầu rồng ngẩng cao, lớn lên long khẩu, hầu như muốn đem nửa cái bầu trời cắn nuốt. Lúc hỏa long hướng ngược lại thi thần phụ cận lúc, Long khẩu đã bao trùm thi thần phạm vi mấy ngàn trượng, khiến hắn không chỗ có thể trốn. Phạm vi này bên trong hết thảy, đều muốn bị hỏa long thôn phệ, sau đó thiêu hủy không còn một mảnh. Như thế mà nhưng vào lúc này, cái kia táng thần bi bỗng nhiên kim quang lóe lên lăng không tăng vọn, giống như một mặt vách đá dựng đứng giống như đứng ở ở giữa thiên địa, đem hỏa long ngăn trở. Đổi lại là một tòa cự đại ngọn núi, cũng muốn tại hỏa long này thôn phệ xuống trong khoảnh khắc đốt vì khói xanh, nhưng hỏa long cùng cự bi gặp nhau về sau Cự bi trên chân thần văn tự trong lúc đó kim mang lớn trật hiện, vậy mà đem hỏa lòng sinh sôi bước lui. Vèo, Hỏa long một lần nữa hóa thành hỏa thần tiễn, đảo ngược mà bay, về tới một dịch trong tay. chương 400, thi quỷ chi loạn, 21. ha, ha ngươi cho rằng có thần khí cung tiễn nơi tay, liền có thể đối phó buồn tòa sao. Xạ nhật cung tuy rằng lợi hại, vốn lấy tu vi của ngươi, căn bản không thể phát huy ra này cùng chính thức uy lực. Thi thần đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi hạ tất cao hưng quá sớm. Một cái lao giả thanh âm đột nhiên truyền ra, vừa rồi một kích ở bên trong, ngươi táng thần bi trên chân thần văn tự có gần nửa đã ảm đạm không ánh sáng. Ngươi mặc dù có thể ngăn ở cái này một mũi tên, nhưng một cái giá lớn không nhỏ. Lao phu cũng không tin ngươi còn có thể ngăn trở mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cái nhàn nhạt bóng người từ một dịch trong tay háo bay ra, hóa thành một danh mục lợi hại lao giả từ thần. Thi thần sững sờ, kinh ngạc nói khó trách tiểu tử này dù sao vẫn là lại nhiều lần phá hư bổn tọa kế hoạch nguyên lai like sau lưng có ngươi cái này sớm đáng chết mất lao ra hỏa vì hắn bày mưu tinh kế bất quá chỉ bằng tu vi của hắn cảnh giới chỉ sợ căn bản không có khả năng lại thi triển ra mũi tên thứ hai mũi tên thứ ba mục dịch một tay nắm lấy xạ nhật cung một tay nắm bắt hỏa thần tiễn bất động thanh sắc vừa rồi một cách kia vì khu động xạ nhật cung cùng hỏa thần tiễn hai kiện thần khí mục dịch hao phi đại lượng thần huyết lực lượng đúng như là thi thần nói khó có thể liên tục thi triển bực này mạnh mẽ đại thủ đoạn thi thần thừa cơ vũ táng thần bi người kêu mặt ngoài kim quang lóe lên lập tức từ bia trong bay ra vô số luyện thi phô thiên cái địa hướng một dịch công tới mục dịch tâm niệm vừa động bên ngoài thân ánh lửa lưu động thân hình kịch biến trong chốc lát hóa thành một chỉ kim quang lóng lánh kim ô kim ô hai cánh khẽ vô phía dưới vô số lông vũ kích xạ mà ra mỗi một căn lông vũ đều hóa thành một chỉ thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm hòa cầm lập tức đầy trời hỏa cầm bay múa nên đón hướng một con kia chỉ hình thái giữ tận đáng sợ luyện thi những thứ này luyện thi thân thể cực kỳ cường hãn không sợ pháp bảo nhưng hỏa cầm phun ra nuốt vào hỏa diễm nhưng là có đệ nhất yêu hỏa danh xưng là kim ô chân hỏa hơn nữa kim ô chân hỏa chính là trí Chí cương trí dương chi hỏa thập phần khắc chế âm tà chi vật, những thứ này luyện thi tại hỏa cầm bao vây rồi chút nào chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi mắt thấy vô số cố luyện thi tại kim ô chân hỏa trong tán loạn thành từng sợi thi khí thi thần nhướng mày công pháp vừa thu lại còn giữ lại luyện thi lại lần nữa bay trở về táng thần bí trong. Tiểu tử này sở tu rất hỗn tạp. Nhân, yêu nhị tộc, tiên, thần hai phái công pháp đều có đọc lướt qua, hơn nữa đều cực kỳ không tầm thường, quả nhiên thập phần khó chơi. Thi thần trong lòng đối một dịch khinh thường chi ý đã không còn sót lại chút gì. Này giới bên trong, biết rõ hắn thực lực chân chính tồn tại. Giải rắc không có mấy, mà tử thần liền là một cái trong số đó. Hôm nay tử thần nếu như dám hộ tống mộc dịch cùng hắn một trận chiến, nói rõ tại tử thần xem ra một dịch thực lực đã có cơ hội chiến thắng thi thần. Thi thần công pháp biến đổi, bất hủ thi thân bên trong chạy xuôi máu tươi, thuận theo bàn tay của hắn chạy ra, rót vào dưới lòng bàn tay táng thần bi trong. Táng thần bi hảo quang biến đổi, bắt đầu phát ra nhàn nhạt màu xanh lá cây vầng sáng. tầng này tầng vầng sáng rất nhanh vỡ tan ra, hình thành từng sợi màu xanh lá cây sương ngủ tán loạn ra, trong khoảnh khắc sắc trời càng thêm ảm đạm, chung quanh khắp nơi tràn ngập như vậy nhàn nhạt xương ngủ. Liền kim ôi chân hỏa đều ở đây trong sương ngủ dần dần dập tắt. Trong vòng ngàn dặm bên trong thảo mục, chưa tiếp xúc đến cái này xương ngủ liền lập tức trở nên biến thành màu đen phát tím, sau đó héo rũ bại vong. không có một chút thời gian, nơi này chính là một mảnh hoang vắng chết chi địa, không hề sinh khí. Đặt tới một dịch cảnh giới này, phản ứng tự nhiên là cực nhanh, tại táng thần bi hảo quang biến hóa trong nháy mắt, mục dịch cũng đã tê ra một tầng dày đặc ánh lửa, bảo vệ toàn thân tuy rằng cái kia chút ít xương mù không cách nào phá tan hỏa quang kia phòng ngự nhưng mục dịch rồi lại cảm giác được pháp lực tiêu hao trong lúc đó trở nên cực nhanh cái kia chút ít xương mù có rất mạnh ăn mòn lực lượng có thể ăn mòn hắn chân nguyên lực lượng tử thân lạnh lùng nói nhiều năm không thấy ngươi hủ thi độc lại lợi hại không ít càng thêm bá đạo phàm là sinh động tồn tại không không e ngại ngươi cái này tu luyện vài vạn năm hủ thi độc nhẹ thì pháp lực đại tổn nặng thì huyết nhục hóa thủy hải cốt không còn hắc ngươi biết là tốt rồi Thì thần cười gần nói, năm đó bổn tọa dùng một chiêu này đối phó ngươi, đem ngươi giết chết chỉ còn lại có một đôi âm dương thần ngủ. Hiện tại ngươi cái này nhỏ đồng bọn, cũng là huyết nhục thân thể, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, hắn có năng lực gì ngăn cản cái này hủ thi độc Tử thần khép cười một tiếng, nói ra, hắn có lẽ không có khắc chế phương pháp, nhưng mà đừng quên, vạn vật tương sinh tương khắc, ta và ngươi còn có một vị trí bằng hữu cũ, hắn nhưng hoàn toàn không sợ ngươi cái này hủ thi độc Tử thần nói xong. Hướng một dịch lần lượt một ánh mắt, người kia hiểu ý, lập tức tới eo lưng lúc giữa nhẹ nhàng vỗ. Một đường lục sáng long lánh, một cái 11-12 tuổi da xanh lá thiếu niên xuất hiện ở mục dịch trước người, trên lưng hắn sinh một cặp trong suốt cánh, chính nhẹ nhàng vỗ. Thi thần nhìn thấy thiếu niên về sau, trước là hơi sức sở, cũng không có nhận ra, thế nhưng là, khi hắn chứng kiến thiếu niên từng ngụm từng ngụm trực tiếp nuốt vào cái kia chút ít khói độc, lập tức giật mình, kinh hại thoát ra, độc thần. Bùn tọa những năm này một mực tìm không thấy tung tích của ngươi, không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng cùng tiểu tử này một đám. Đối mặt thi thần chất vấn, thiếu niên không nhúc nhích chút nào, hắn hai cánh khẽ vô phía dưới, cuốn ra một cơn gió màu xanh lá, cái kia chút ít khói độc dường như đã bị tác động bình thường, theo cái này sợi gió mát đưa vào trong miệng của hắn, bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một lát giữa, thì có hơn phân nửa khói độc bị thiếu niên nuốt vào, thi thần biết mình tu luyện hủ thi độc càng lợi hại. Cũng chỉ là có nghịch thiên thiên phú độc thần trong miệng mỹ vị, hắn vội vàng vừa thu lại công pháp, đem còn dư lại khói độc lại đã thu vào táng thần bi ở bên trong, để tránh tổn thất quá nhiều pháp lực. Đáng giận, tứ đại cổ thần ở bên trong, tử thần cùng độc thần đều đầu phục tiểu tử này, đều muốn cùng bổn tọa là địch sao. Thi thần đoán hận nói, hắc hắc còn có tà thần. Tử thần cười nói, không có khả năng, tà thần đã bị chết. Thi thần lắc đầu liên tục. Trong lòng đã ở tính toán như thế nào đối phó cái này khó giải quyết đối thủ. Tà thần tuy rằng không có ở đây, nhưng hắn vật lưu lại, đối với ngươi mà nói nhưng là trí mạng nhất đấy. Tử thần cười lạnh nói, lúc trước chúng ta tứ đại cổ thần, không dám nói tình như thủ túc, nhưng tối thiểu cũng là nghĩa khí tương đối, nhưng ngươi tất cả hành động, đã cho ngươi chúng bạn xa lánh, ngoại trừ những thứ này không tình cảm chút nào thi thể, còn có ai sẽ vì ngươi dốc sức Chúng bạn xa lánh. Ha ha, vậy thì như thế nào? Thi thần cười to nói, nhân tâm khó dò, cái gọi là chân thành bất quá là bức bách tại nhất thời xu thế. Một khi có cơ hội, ai không muốn cao cao tại thượng. Vì vậy bổn tọa chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ có không tình cảm chút nào luyện thi, mới là nhất tin cậy đấy. Bổn tọa muốn đem thiên hạ sinh linh, đều luyện thành luyện thi, thụ bổn tọa đem ra sử dụng, đây mới là tuyệt đối chân thành như một, ha ha. Trong tiếng cười lớn, thi thần hình thể tăng vọt, nguyên bản khô quắt thân thể, vậy mà trở nên cường tráng vô cùng đã trở thành một cái đầy người giữ tợn ngàn trượng lớn cự nhân cự nhân thân thể mặt ngoài từng đám cây kinh mạch như cự mãng giống như nổi bật mạnh mẽ thân huyết ở trong đó bắt đầu khởi động không thôi Bùn tọa hôm nay không tiếc vận dụng bất hủ thi thân nguyên khí nhất định phải đem ngươi giết chết cùng này thi thần liếc không nháy mắt nhìn về phía mục dịch trong ánh mắt để lộ ra lăng lệ ác liệt sát khí táng thần bi cũng bị cực lớn hóa thi thể ôm trong tay sau đó đột nhiên hướng lên bầu trời một đập đồng thời nhấc chân trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt đất Vâng. một tiếng trầm đục ở bên trong, táng thần bi chỗ nện chỗ, hư không vỡ vụn. Phan, một cước đạp xuống về sau, đại địa vang tung toé, trời đất quay cuồng. Trong chốc lát, nơi đây thiên địa bị hủy, mục dịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bản thân vậy mà xuất hiện ở một cái không ánh sáng lờ mờ trong không gian. Nhưng hắn có thể cảm giác được, trong bóng tối, ôm táng thần bi bất diệt thi thần vẫn còn đang trước người, thi thần vậy mà lấy bất hủ thi thân lực lượng. Đem phiến khu vực này thiên địa trong nháy mắt bị phá hủy, hình thành một cái không tính quá lớn hư vô không gian, đưa hắn cùng một dịch các loại phong tỏa ở bên trong. Chỉ bằng cái này tạm thời tạo thành hư vô không gian, cũng muốn vây khốn chúng ta. Tử thần rêu cẩn nói, theo lão phu nhìn, tối đa thời gian chừng nửa nén hương, có thể lao ra nơi này. Bổn tọa đương nhiên không trông chờ dựa vào không gian này phong ấn bọn ngươi, bổn tọa chỉ là cho ngươi các loại không đường có thể trốn mà thôi. Thi thần nói xong ô táng thần bi đối với một dịch trùng trùng điệp điệp nghẹn xuống một dịch sắc mặt biến hóa cái này một đập vi lực đủ để hủy thiên diệt địa hắn vừa mới được chứng kiến tự nhiên không dám ngạnh kháng nhưng nơi này hư vô trong không gian hắn cũng không cách nào thi triển thuấn di thần thông nhẹ nhõm né tránh tốt đi ngang qua cái này chút thời gian điều chỉnh một dịch bình phục quần quẫn huyết khí lại có thể lần nữa dương cung lắp tên lúc này đây chẳng những có càng nhiều thần huyết hội tụ tại hỏa thần tiết lên hơn nữa còn bổ sung lấy một tầng ngọn lửa màu tím một mũi tên bắn ra hỏa thần tiến hóa thành một đạo mặt ngoài phát ra tử mang hỏa long nên đón thi thần cùng táng thần bi mà đi thi thần nhìn thấy cái này tử hỏa hơi kinh hãi hắn không nghĩ tới một dịch luyện hóa tử nhật thần diễm vậy mà đã không ít đủ để đối với hắn tạo thành rất lớn uy hiếp bất quá hắn sớm biết một dịch người mang này thần hỏa tự nhiên là có đề phòng táng thần bi trên huyết quang lóe lên cùng màu tím hỏa long đụng vào nhau trong tiếng nổ ánh lửa văng khắp nơi chiếu sáng toàn bộ hư vô không gian Một kích này về sau, thi thần trong tay táng thần bi trên chân thần văn tự, hào quang ảm đạm, không hề có kim quang lòng lánh, hiển nhiên uy năng giảm nhiều. Mà hỏa thần tiễn cũng lần nữa hóa thành nguyên hình, bị bức lui mà quay về, lại đến một dịch trong tay. Mục dịch từ khi tu luyện ra tử nhật thần diễm về sau, một khi sử dụng này hỏa, có thể nói không có gì không đốt, không đâu địch nổi, cho đến tận này, ngoại trừ mấy đại thần khí bên ngoài, còn không có đối thủ hoặc bảo vật không sợ cái này tử nhật thần diễm thiêu cháy nhưng lần này vận dụng đại lượng tử nhật thần diễm rõ ràng cũng không có thể gây tổn thương cho cùng táng thần bi cùng thi thần mảy may chỉ là đấu cái không chia trên dưới thi thần so với lao phu tưởng tượng lợi hại hơn đi một tí tử thần lẩm bẩm nói hắn thậm chí ngay cả tử nhật thần diễm đều có thể ngăn lại như thế nào thủ đoạn đều đã dùng hết đi thi thần hư lạnh một tiếng nói bổn tọa còn có mạnh nhất một chiều ngươi có thể bước ra bổn tọa vận dụng chiêu này coi như là chết có ý nghĩa nói xong Thi thần cắt ngực của mình, đem táng thần bi đặt trước ngực. Lập tức, nồng đậm tinh hồng sắc thần huyết đổ vào tại táng thần bi lên, này bia màu sắc càng ngày càng sâu, dần dần phát ra đỏ sầm hào quang. Mà táng thần bi trên chân thần văn tự, lần nữa lóng lánh đứng lên, phát ra chói mắt huyết quang. Lúc này táng thần bi, tỏa ra khí tức mạnh, vẫn còn thắng lúc trước. linh 401, thi quỷ chi loạn, 22. Thi thần tạm thời tạo thành hư vô không gian, tại vừa rồi giao phong ở bên trong không chịu nổi song phương bắn ra ra cực lớn uy năng trong chốc lát liền tán loạn ở vô hình một dịch cùng thi thần các loại lại xuất hiện ở nguyên lai like cái kia vùng không trọn vẹn không chỉnh trong trời đất cùng lúc đó từng cái một đầu nành lớn nhỏ quan điểm từ khắp mặt đất các nơi toát ra nhao nhao hội tụ đến táng thần bi ở bên trong khiến táng thần bi tản mát ra một tầng mê lim mà quỷ dị nhàn nhạt vầng sáng những điểm sáng này đều là thi khí phàm là đã từng có thi thể địa phương đều có một chút nhàn nhạt thi khí chúng nó tồn tại tại lớn trong đất bình thường sẽ không bật ra nhưng mà lúc này ở thi thần mạnh mẽ đại thần thông triệu hoan xuống phạm vi mấy ngàn dặm bên trong thi khí cho dù là ẩn núp dưới mặt đất ngàn dặm ở chỗ sâu trong đều một chút tụ tập đứng lên từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu sinh linh tại đây vùng khắp mặt đất vẫn lạc sau đó táng thân nơi này bọn họ thi khí tuy rằng không mạnh nhưng bởi vì số lượng cực lớn tụ tập đứng lên tổng sản lượng liền cực kỳ kinh người những thứ này thi khí vậy mà tại thi thần quanh tạo thành một tầng kết giới Kết giới không tính quá lớn, chỉ có vạn trượng lớn nhỏ, nhưng đem một dịch các loại phong ấn tại bên trong, làm hắn không cách nào đơn giản chạy ra. Pháp lực kết giới Tử thần kinh 2 nói, đây là ở tiên thần giới mới có thể thi triển ra thần thông, hắn rõ ràng có thể tại trong nhân giới thi triển đi ra. Tại đây vùng kết giới trong không gian, thi khí là cường đại nhất thiên địa nguyên khí, mặt khác bất luận cái gì công pháp, đều sẽ phải chịu hạn chế, chỉ có thi khí mới có thể phát huy ra sau cùng bổn nguyên, sau cùng triệt để vi năng. Không tệ tại đây trong thi nguyên kết giới ngươi đã thua một nửa thi thần lớn tiếng nghe răng cười đem táng thần bi hung hăng nện xuống theo táng thần bi rơi đập toàn bộ kết giới không gian đã ở cấp tốc sụp xuống một cô rất mạnh vô hình áp lực hướng một dịch áp bách mà đến lệnh chung quanh hắn hư không như sát pháp lực ngưng kết gần muốn hít thở không thông lúc táng thần bi hoàn toàn rơi xuống lúc toàn bộ kết giới không gian sẽ áp xúc thành một cái quan điểm một cái ẩn chứa lớn đại năng lượng quan điểm mà mục dịch cùng hắn hết thảy đều hình thần câu diện hóa thành tinh khiết năng lượng bị táng thần bi hấp thu lợi dụng tại đây trong cái giới mục dịch thần huyết cùng pháp lực đều đã bị rất lớn trói buộc nhưng thần anh rồi lại hầu như không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng một đám tinh thuần pháp lực từ thần anh trong phun ra trong chốc lát mục dịch quanh thân ánh lửa đại thịnh loẹt loẹt lóa mắt ánh lửa thời gian dần trôi qua chia lịa thành hai luồng thi thần nhìn thấy cảnh này lại càng hoảng sợ bởi vì hai luồng trong ngọn lửa vậy mà đều có một cái mục dịch hơn nữa Hai cái này mục dịch đều là sống sờ sờ tồn tại, chỉ là một cái cầm trong tay xạ nhật cung cùng hỏa thần tiễn. Cái khác rồi lại cầm trong tay một thanh phát ra hào quang bảy màu kiếm tiên. Thất tinh tiên diễm kiếm. Thi thần trong lòng dùng mình, chẳng lẽ đối phương có thể đồng thời thi triển cái này vài cái thần khí cùng tiên bảo. Đổi lại là những người khác, hắn tuyệt đối không tin, nhưng trước mắt hai cái mục dịch, một cái trong cơ thể thần huyết bành trướng, một cái trong bụng nguyên anh bất phàm đúng là một thần nhất tiên hai loại phương thức tu luyện Phân biệt tế gia thần khí cùng tiên bảo, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Đây là cái gì quỷ dị thần thông, vậy mà có thể phân thân vì hai, tiên thần đồng tu, còn có thể hợp hai là một, cũng tiên cũng thần. Thi thần sắc mặt không khỏi khẽ biến, hắn lịch duyệt rất sâu, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói bực này không thể tưởng tượng công pháp. Đây là tiên thần dịch công pháp, là tà thần để lại cho người kinh hỷ. Tử thần nhìn ra thi thần nghi hoặc, lạnh cười nói, lão phu lúc trước đã nói qua, tà thần vật lưu lại mới là cường đại nhất đấy. Hai cái mục dịch, một cái dương cung lắp tên, một cái vung vẩy kiếm tiên, lập tức hỏa thần tiện hóa thành một đoàn tử hỏa bay ra, mà thất tinh tiên diễm kiếm ở bên trong cũng chém ra một đường thất thải hỏa diễm kiếm quang. Hai loại hỏa diễm thần thông, một thần nhất tiên, theo thứ tự là đến từ tử nhật đăng du tử nhật thần diễm cùng đến từ tiên giới thất tinh tiên diễm, đều là này giới cao nhất giai chân hỏa, bất luận một loại nào, đều đủ để đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Hôm nay. Hai loại hỏa diễm đồng thời nên đón hướng thi thần cùng táng thần bi mà đi, cũng ở giữa không trung tụ tập cùng một chỗ. Lệnh thi thần càng thêm kinh hại chính là, cái này hai loại hoàn toàn bất đồng chân hỏa, vậy mà giữa lẫn nhau không hề khúc mắc dung hợp được, biến thành một loại càng cường đại hơn, độc nhất vô nhị tiên thần chi hỏa. Thi thần hoảng sợ nhìn xem cái mảnh này tiên thần chi hỏa hướng bản thân đánh tới, trong ánh mắt lần thứ nhất đã có sợ hãi chi ý. Chia rẻ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh. Tiên thần đồng tu. Tự nhiên là cường đại nhất tu tiên tri đạo. Đạo lý đơn giản như vậy, nguyên bản nên người người đều biết, nhưng bởi vì có quá nhiều người tên gia hỏa như vậy, vì mình tư dục mà vén lên mâu thuẫn, khiến tiên thần giữa căn bản không cách nào chung sống. Tử thân mắt thấy đây hết thảy, thì thào nói ra. Tiên thần chi hỏa đem táng thần bi cùng thi thần cuốn vào trong đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, táng thần bi cùng thi thần trước sau hóa thành một từng sợi khói xanh, tại thế gian này hình thần câu diện, không còn tồn tại. Mặc dù là tu luyện vài vạn năm bất hủ thi thần, cũng không cách nào ngăn cản cái này tiên thần chi hỏa thiêu đốt. Toàn bộ kết giới cũng bởi vậy phá thành mảnh nhỏ, tán loạn thành từng điểm hào quang, quay về đại địa. Hỏa Diễm vừa thu lại về sau, đã hợp hai làm một mục dịch, thần sắc mê mang. Phen này đại chiến, tuy rằng chỉ có mấy cái hiệp, rồi lại hao phí hắn hơn phân nửa pháp lực, hôm nay trong cơ thể hắn thần anh cực kỳ suy yếu, chính cần tĩnh dưỡng đường phục. Người rốt cuộc hoàn thành đối Lao phu hứa hẹn, đem thi thần giết chết, Tử thần cảm kích nhìn về phía mục dịch, tâm tình phức tạp. Chúng ta tứ đại cổ thần ấn đoán, đến đây cũng cuối cùng kết thúc. Tử thần đột nhiên có gan cực kỳ cảm giác mất mát, đại thu được báo, hắn ngược lại giống như đã mất đi mục tiêu bình thường, đã mất đi phương hướng. xảy ra chuyện gì vậy? Mục dịch một chút bình phục khí tức, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, khẩn trương nói, vì sao không có phát hiện Hoàng Nhật đang chẳng? Chẳng lẽ nó không có ở đây thi thần trong tay? Tiên bối không phải nói cái này Hoàng Nhật đăng chản sẽ không bị tiên thần chi hỏa thiêu hủy sao. Tử thần nói ra, hoàn toàn chính xác không có khả năng thiêu hủy. Hoàng Nhật đăng chản bản thân chính là dung nạp trúc dung thần hỏa thần khí, làm sao có thể bị ngọn lửa thiêu hủy. Nếu như không có tìm được bảo vật này, vậy nó nhất định là không có ở đây thi thần bên người. Nếu như thi thần đạt được bực này thần khí, rất không có khả năng sẽ ẩn nút tại địa phương khác, nhất định là tùy thân mang theo. Như vậy xem ra... Hoàng Nhật đang chản căn bản không có rơi xuống thi thần trong tay. Thế nhưng là, Hoàng Nhật đang chản cuối cùng ở nơi nào? mục dịch cùng tử thần bốn mắt nhìn nhau, cùng lộ ra một tia hoang mang chi ý. Trong thạch thành một chỗ, lục mặc dắt dịu lấy sắc mặt tái nhợt cốc mặc ngưng, khẩn trương mà ân cần hỏi han: ngưng nhi, ngươi không sao chứ? Ngưng nhi không ngại, phu quân không cần phải lo lắng. Cốc mặc ngưng một chút bình phục khí tức, khẽ mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Lục mặc nhẹ gật đầu. Đem giữa không chung một căn màu trắng trường đẳng chậm rãi thu hồi, thần xác ngưng trọng. Cốc mạc ngưng than nhẹ một tiếng, ôn nu an ủi, ngưng nhi chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, không mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ, mà phu quân rồi lại tự tay giết chết đã từng là bản thân thân huynh đệ tồn tại, chỉ sợ trong lòng đổi tổn thương. Lục mạc thở dài, ung dung nói ra, ta cùng với hắn vốn là đồng căn chi vật, huyết mạch tương liên, không thể tưởng được giờ này ngày này, rồi lại đi tới không đội trời chung tình trạng. Cái này cũng là vì ngưng nhi Cốc mạc ngưng cảm động nói, nếu như không phải là bởi vì ngưng nhi, phu quân có lẽ sẽ không đếm xỉa đến, sẽ không tham dự đến trận này lớn trong chiến đấu. Lục mạc đem cốc mạc ngưng ôm vào lòng, cười nói, đúng vậy, cái gì tiên thần có khác, cái gì cổ xưa ân đoán, cùng ái thê so sánh với, đều là không có ý nghĩa. Vì phu kiếp này duy nhất tâm nguyện, chính là cùng ái thê cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới, đem ta và ngươi cái này đoạn tình duyên duy trì đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hai người vẫn ngắm nhìn chung quanh thạch thành trong ngoài đúng là một mảnh hôn chiến. Vô số ác quỷ luyện thi vẫn còn cùng tu tiên giả liều chết đánh nhau, trên bầu trời cái kia đoàn mây đen, vẫn đang không có tản đi. Mấy cái không biết phân biệt tiểu quỷ bay đến lục mặc bên người, bị lục mặc nhẹ nhàng run lên trong tay thanh đằng tiện tay bỏ, chứng kiến cái này bức rằng co cục diện, lục mặc nhìn nhìn bầu trời, nói ra, như là đã đã nhận được bạch nhật thần đằng, liền đem nó cũng dùng cho phần thiên đại trận ở bên trong, năng điểm đốt ra càng mạnh hơn nữa hỏa diễm Phát huy ra tử nhật đăng du càng nhiều nữa huy năng. Cốc mạc ngưng nghiêm mặt nói ra, đúng vậy, đại sự quan trọng hơn. Phu quân nhanh đi bố trí việc này, ngưng nhi thân là nguyên anh kỳ tu tiên giả, trường tự bảo vệ mình lực lượng. Lục Mặc nhẹ gật đầu, đáp ứng, tốt. Ngưng nhi ngươi nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Còn có một sư đệ, hắn một mình dẫn dắt rời đi thi thần, cũng không biết lúc này tình hình chiến đấu như thế nào. Hy vọng hắn có thể bình an trở về. Trong thạch thành... thành không chỉ có là tu tiên giả đang cùng luyện thi ác quỷ đại chiến chính là trong thành phạm nhân chỗ khu vực cũng có không ít tiểu quỷ luyện thi xâm nhập trong đó tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều tại thạch thành bốn phía trận pháp yếu địa các loại chỗ cùng thi quỷ đại quân triển khai cực chiến vì vậy hộ vệ nơi này tu tiên giả số lượng ít hoàn toàn không đủ để ngăn cản xâm lấn nơi này một đám thi quỷ lúc thi quỷ chúng đem số ít tu tiên giả đánh giết về sau liền đem ma chảo đối với cái kia chút ít nhìn như không hề có lực hoàn thủ các phạm nhân đối mặt cái này cực kỳ đáng sợ luyện thi ác quỷ mọi người đều bị kinh hãi khiếp sợ trong chốc lát thì có đại lượng phạm nhân bỏ mạng tại thi quỷ móng đuốt xuống nhưng ở thời khắc nguy cấp này cái loại này phát ra từ ở sâu trong nội tâm muốn sống dục vọng lại làm cho bộ phận phạm nhân trở nên càng thêm dũng cảm không biết là người nào trước tiên hô to trước tiên làm ra phản kháng sau đó phản kháng thế liền như thủy triều bình thường quét sạch toàn bộ phạm nhân khu vực không thể chỉ dựa vào tiên sư cứu rút, chúng ta muốn bản thân cứu mình Người sợ quỷ ba phần, quỷ người phải sợ hai bảy phần. Từng cái một thanh âm hô to lên, nhiều người phàm nhân có đao trong tay kiếm, có dơ bó đuốc, tình cảm quần chúng nước quần quận hương cái kia chút ít luyện thi tiểu quỷ đánh tới. Nếu là cường đại luyện thi ác quỷ, tự nhiên không sợ những thứ này đám ô hợp, nhưng bình thường nhất luyện thi cùng cấp thấp nhất tiểu quỷ, thực sự không chịu nổi số lượng tại gấp trăm lần phía trên phạm nhân ám sát cùng hòa thiêu, nhao nhao lui tản ra. Thậm chí, còn có luyện thi tiểu quỷ bị nhiều người phạm nhân thời đoạn. Hoặc là tại chỗ đốt hồn phi phách tán, thắng lợi như vậy, đổi khích lệ một đám phạm nhân, để cho bọn họ cảm thấy, những thứ này thi quỷ tựa hồ cũng không có biểu hiện ra đáng sợ như vậy. Tại đây trận đại chiến ở bên trong, không có người nào là ở ngoài đứng xem, mỗi người đều muốn vì vận mệnh của mình, cống hiến ra một phần lực lượng của mình dù là chỉ là một cái không hề pháp lực phạm nhân. Đột nhiên, thạch thành trong ngoài tất cả luyện thi, trong cùng một lúc trở nên ngây ra như phóng, vẫn không nhúc nhích. Dường như vô số cố mất đi khống chế con rối. linh 402, thi quỷ chi loạn, 23. Những thứ này luyện thi, toàn bộ do thi thần trực tiếp hoặc gián thừa kịp khống chế, thi thần món đó có thi thể nguyên chi khí thần khí táng thần bi, chính là điều khiển cái này hơn 10 vạn luyện thi đại quân mấu chốt. Hôm nay, thi thần đã chết, táng thần bi đã ở tiên thần chi hỏa trong trực tiếp bị hủy, còn lại hai 260 vạn luyện thi, lập tức đã mất đi chủ nhân mệnh lệnh cùng điều khiển, hình cùng con rối. Luyện thi đại quân đột nhiên tan rã, khiến trong thạch thành tu tiên giả áp lực hóa giải không ít. Càng nhiều nữa tu tiên giả dọn ra tay, cùng một chỗ đối phó cái kia chút ít ta quỷ. Thạch thành không trung chỗ, cái kia dương thần kỳ cự quỷ chính xuất lĩnh hơn 10 âm hư kỳ quỷ vương, cùng lưu chân nhân các loại mười mấy tên nguyên anh kỳ tồn tại đấu pháp. Tuy rằng lưu chân nhân các loại tứ đại thế gia đại trưởng lao trong tay có tất cả tiên gia bảo vật tương trợ, nhưng đối mặt cái này dương thần cự quỷ, rõ ràng chiếm không đến bất luận cái gì thừa kền nghi ngược lại bị kia đả thương vài người những người này tuy rằng thân ở khẩn trương cực kỳ thay đổi trong nháy mắt đấu pháp bên trong nhưng trong thành thế cục thực sự hiểu rõ tại ngực một đám luyện thi mất đi chiến lược kỳ biến lệnh lưu chân nhân các loại lập tức vui mừng quá đôi tưởng tưởng tăng nhiều lúc trước còn do do dự dự trong lòng còn có không địch lại chi ý mấy người lúc này cũng rốt cuộc thấy được hy vọng ra tay tới danh giới càng thêm quả quyết cũng không hề bảo tồn thực lực cái kia dương thần kỳ cự quỷ nhìn thấy cảnh này đột nhiên hét lớn một tiếng trong miệng nói ra quỷ dị âm trầm quỷ tu nói nghe hắn ngữ khí tựa hồ là tại đối mặt khác quỷ tu ra lệnh quả nhiên cự quỷ vừa dứt lời hơn mười chỉ âm hư ác quỷ không hề cùng người khác nguyên anh kỳ tồn tại đang dây dừa không rõ mà là nở nghĩa mai nở nghĩa mai hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại chỗ cũ lập tức phía dưới đột nhiên nổi lên một mảnh hắc khí lợn lờ cái kia chút ít âm hư ác quỷ tại trong hắc khí hiện hình cũng hướng trong thạch thành đánh tới nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại nnmĩa mai nnmĩa mai cũng thân hình nhoáng một cái đuổi giết mà đến nhưng vào lúc này cái kia dương thần cự quỷ trong lúc đó chỉ lên trời một tiếng quỷ dích gạo, vô số màu đen khối không khí từ trong cơ thể hắn kích xạ mà ra giống như đạo đạo cực thô mây đen mũi tên bắn về phía bốn phương tám hướng cẩn thận lưu chân nhân sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng hắn nhìn ra được cái này từng đạo mây đen mũi tên ẩn chứa uy năng cực kỳ bá đạo trong đó đều ẩn chứa vô số ác quỷ hồn hồn lực một gã phàm anh kỳ anh láo vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này đột nhiên tới mây đen mũi tên quét đến một chút lập tức toàn thân run lên hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu đen pháp lực cũng lăng không đáp xuống hơn phân nửa cũng may hắn chỉ là bị lan đến gần một chút nếu là chính diện thừa nhận một kích chỉ sợ lúc này đã vẫn lạc nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại n nghĩa mai n nghĩa mai mau né đến không dám lại đuổi bắt cái kia chút ít âm hư ác quỷ cái kia từng đạo mây đen mũi tên lại kích xạ ra trăm dặm sau đó n nghĩa mai n nghĩa mai tán loạn ra hình thành một mảnh vô hình vô sắc bình chướng đem lưu chân nhân các loại mười mấy tên nguyên anh kỳ tồn tại hết thể vây ở trong đó một gã linh anh kỳ kiếm tu lấy tay làm kiếm nâng lên một trưởng hướng cái kia vô hình bình chướng chém tới một đường hoa mị kiếm quang vạch phá phía chân trời cũng tại ngoài mấy chục dặm đột nhiên gặp được vô hình lực lượng bị đều bắn ngược mà quay về hơn nữa tốc độ nhanh hơn gấp bội, người này kiếm tu vội vàng lại bổ ra một kiếm Hai cố kiếm quang khi hắn trước người gặp nhau, kích động ra một mảnh lăng lệ ác liệt kiếm khí, đưa hắn hộ thể pháp quang trảm vỡ thất linh bắt lạc, nhưng rút. Cuộc hóa giải một kích này. Khoan đã tay. Thủy gia đại trưởng lão vội vàng lớn tiếng quắt dừng lại nói, đây là trong truyền thuyết vạn hồn chi cấm, là một loại quỷ tu lĩnh vực, tại đây đặc thù trong không gian. Nếu là ta các loại một kích không cách nào phá giải cái kia vạn hồn lực lượng, thi triển công kích cũng sẽ bị đều bắn ngược, ngược lại nguy hiểm bản thân đúng vậy phải liên thủ đứng lên một kích thành công lưu chân nhân cũng lớn tiếng nói khi hắn ý bảo xuống nguyên bản ý muốn động thủ mấy người cũng n nghĩa mai n nghĩa mai thu hồi pháp lực bất quá những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại ngày thường đều là một phương đứng đầu độc lai độc vang đã quen muốn cùng hắn người liên thủ cũng không dễ động huống chi là hơn mười người cùng một chỗ liên thủ mà như không có có lực lượng đủ mức một kích không cách nào phá giải ngược lại sẽ lọt vào phản kích vì vậy cái này hơn mười người thăng cái lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh Mà cái kia dương thần cự quỷ, vẫn đang đem hết toàn lực tuân ra vạn đạo mây đen muối tên, khiến cái kia vô hình bình chướng kiên cố hơn vững chắc, không khiến cái này nguyên anh kỳ tồn tại chạy ra. Hơn 10 chỉ âm hư ác quỷ, mỗi cái đều tương đương với nguyên anh kỳ thực lực, xê hồng nó nhảy vào thạch thành bên trong, như vào chỗ không người, hầu như không người có thể ngăn. Dù sao đại đa số nguyên anh kỳ tồn tại, đều bị cái kia dương thần cự quỷ lấy sức một mình vây ở vạn hồn trong không gian mà trong thạch thành chỉ vẹn vẹn có bốn đại yêu tổ các loại bảy tám vị có thể cùng những thứ này âm hư quỷ tu một trận chiến. Tình thế nguy cấp, Lưu Chân Nhân không thể không móc ra một quả thượng cổ lệnh bài, quất, chư vị đạo hữu, nghe bản chân nhân hiệu lệnh, đem bản thân pháp lực tế vào cái này bắt tiên lệnh ở bên trong, có thể một kích phá giải không gian này phong ấn. Này cái bắt tiên lệnh đã là tứ đại thế gia biểu tượng, bản thân cũng là một kiện tiên gia di bảo, uy lực bất phàm tại nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại đem bản thân pháp lực đánh vào bát tiên lệnh về sau bát tiên lệnh lập tức nịa mai quang vạn trượng diễn hóa xuất bốn người bốn c hồng yêu bát đại tiên tổ chi hình mới đầu cái này bát đại tiên tổ chỉ là một cái nhàn nhạt, nhạt hư ảnh theo nhiều người anh lão không ngừng gây pháp lực hư ảnh trở nên càng ngày càng dày nặng càng ngày càng chân thận dương thần ác quỷ nhướng mày hắn há mồm phun ra một mặt quỷ đầu cờ trắng cờ trắng tung sọ nghỉ phía dưới lập tức vô số thê lương quỷ khóc tiếng vang lên Từng đạo cô hồn dã quỷ từ cờ trắng trong so nghĩ ra, tổng số vậy mà không dưới mười vạn. Những thứ này quỷ hồn, là dương thần cự quỷ vạn năm đến luyện hóa tế tự thừa của quỷ, lúc này một thừa cả ý thức toàn bộ dùng ra, thừa cụ quỷ hóa thành tinh khiết âm hồn lực lượng, bám vào tại vạn hồn không gian trong phong ấn, gia cố không gian trói buộc lực lượng. Lúc này, cái kia hơn mười chỉ âm hư ác quỷ đang tại trong thạch thành tùy ý hành hạ đến chết cấp thấp tu tiên giả, không có trận pháp thủ hộ, cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả tại loại này tồn tại trước mặt căn bản không có một kích lực lượng một cái âm hư quỷ tu vọt tới thạch thành sơn môn trước một đội mấy trăm người thủ vệ chính ở chỗ này thủ vững đi mau ta đến bọc hầu thân là thủ vệ trưởng một trong một khinh ca biết không hay hét lớn một tiếng mệnh lệnh thuộc hạ lui ra nhiều người thủ vệ kinh hãi mọi nơi lẽ ra âm hư quỷ trực tiếp hướng ngược lại rảnh tay nâng trường qua một khinh ca trước người huyền hóa ra một cái cực lớn hát sắc quỷ trảo hướng một khinh ca trộm tới tại đây chỉ âm hư quỷ tu xem ra Giống như một khinh ca như vậy kim đan kỳ đan sĩ, căn bản ngăn cản không giới bản thân u minh quỷ trào một kích, nhất định là thịt nát xương tan, đan phá mà chết. Nhưng mà, ngay tại nó quỷ trào sắp lấy xuống một khắc này, một khinh ca bên ngoài thân đột nhiên ánh lửa lóe lên, vậy mà sỏ nghỉ ra một đạo nhân ảnh. Bóng người này đúng là một dịch, hán tại một khinh ca trên thân đã sớm có lưu một đám phân hồn, cũng biết được một khinh ca gặp nguy hiểm, vội vàng thi triển linh hồn truyền tống chi thuật đem bản thể từ vạn dặm bên ngoài trực tiếp hàng lâm đến cái này sợi phân hồn phía trên cái này sợi phân hồn tuy rằng bởi vậy mỉa mai tổn nhưng mục dịch thực sự bởi vậy tới kịp cứu một khinh ca mục dịch tay cầm xạ nhật thần cung cũng không cần hỏa thần tiễn chỉ là tại dây cung trên nhẹ nhàng kéo một phát lập tức liền tụ tập ra một chi lóe ra mỉa mai quang màu tím hỏa diễm chi mũi tên màu tím hỏa thực hướng quỷ kia móng nuốt bắn ra chẳng những lập tức đem quỷ trào thôn phệ sạch sẽ hơn nữa còn bắn trúng cái kia âm hư quỷ tu Cương đại âm hư quỷ, tại thửa kiệp xúc đến tử hỏa trong ngáy mắt, vậy mà dường như trang giấy giống nhau không có lực phản kháng bốc cháy lên, tại một tiếng thê lương tiếng gào thét ở bên trong, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Cha, người đã đến rồi. Đã đến thiệt nhiều đẳng cấp thao ác quỷ, xê hồng ta không đối phó được. Một khinh ca tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng hướng phụ thân báo cáo tình hình chiến đấu. Mục dịch hai mắt kim mang lập lòe, hướng quét mắt nhìn bốn phía, liền đem thế cục để ở trong mắt. Hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo ánh lửa biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc, liền lại xuất hiện ở một ga âm hư ác quỷ bên cạnh. Xạ Nhật Thần cung lại bắn một mũi tên, một cái âm hư quỷ không hề lo lắng lần nữa hồn phi phách tán. Hắn một mũi tên lại một mũi tên bắn ra, Xạ Nhật cung thần tốc, khiến quỷ tu tránh cũng không thể tránh, trên tên bổ sung tử nhật thần diễm, càng là vừa dính là chết. Mục dịch có thể giết chết thi thần, đối phó những thứ này âm hư quỷ, tự nhiên là không nói chơi tại mấy hơi thở lúc giữa liền giết chết bảy tám chỉ âm hư quỷ về sau còn lại âm hư quỷ kinh hãi căn bản không dám sẽ cùng mục dịch là địch không thừa kiếp cãi lời quỷ đế mệnh lệnh n miệng mai n miệng mai trốn về thạch thành bên ngoài mây đen bên trong mục dịch sau lưng hỏa diễm hai cánh khẽ vỗ so nghĩ đến không trúng chỗ ở trước mặt hắn đúng là cái kia dương thần cự quỷ Một đạo hữu ngươi tới được vừa vặn liệu chân nhân đại hỉ, vội la lên nhanh kiềm chế này quỷ khiến ta các loại thừa cơ thoát thân Mục dịch đứng mày đối phó cái kia chút ít âm hư quỷ cũng thì thôi, nhưng trước mắt dương thần cự quỷ, thực lực không có ở đây thi thần phía dưới. Mà hắn lúc trước cùng thi thần một trận chiến, đã đem hết toàn lực, pháp lực thần huyết đều thừa kệ mỉa mai hơn phân nửa, thật sự không cách nào nữa tê ra mạnh nhất, giết chết thi thần một chiêu kia tiên thần chi hỏa, là người giết thi thần. Dương thần cự quỷ bỗng nhiên người hầu tộc nói nói ra, nó có chút hầu nghi nhìn về phía một dịch, sắc mặt cũng lộ ra có chút cẩn thận. Thi thần đuổi theo giết trước mắt người thanh niên này, điểm này dương thần cự quỷ là thập phần rõ ràng, nếu như người này thanh niên một mình phản hồi, mà luyện thi đại quân nhưng trong nháy mắt báo hỏng, hắn hai người đại chiến kết quả, có thể nghĩ. Thế nhưng là trước mắt người thanh niên này, thoạt nhìn Tu Vi cũng không thao lắm bộ dạng, hắn làm sao có thể đánh bại thi thần. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy một dịch không tốn sức chút nào liền giết chết bảy tám tên âm hư quỷ, dương thần cự quỷ rất khó thực tưởng việc này. Đối mặt có thể giết chết thi Thần cương địch Ngay cả là cái này không ai bị nổi quý đế, không khỏi cũng có chút đặc biệt cẩn thận. Mục dịch lấy ra hỏa thần tiễn, khoác lên xạ nhật thần cung dây cung lên, chậm rãi kéo di chuyển dây cung. mỗi kéo ra một tấc, trong cơ thể hắn thần huyết sẽ phải sói mòn một chút. Đối với đã mịa mai tổn đại lượng thần huyết lực lượng mục dịch mà nói, đây cũng không phải là chuyện dễ động. Cái này chính là cuối cùng một mũi tên rồi. Mục dịch trong lòng thì tê mịa mai nói ra. Hắn biết rõ, lấy bản thân thần huyết tu vi cũng không còn có thể lực lượng bắn ra thửa kiệp theo mũi tên, mà cái này một mũi tên muốn đối phó địch nhân, nhưng là mục dịch chưa sỏ ngộ giờ gặp được qua cường địch trong truyền thuyết đã đạt tới dương thần kỳ quý đế cảnh giới của nó tương đương với nguyên anh xuất khiếu phi thăng tu tiên giả hoặc tích huyết hóa thần tu thần giả mục dịch đem hết toàn lực sắc mặt tái nhợt trong tay hắn hỏa thần tiễn nhưng là hỏa sáng long lánh nhàn nhạt tử mang phiêu động liên tục lộ ra hết sức xinh đẹp rực rỡ tươi đẹp, rốt cuộc xạ nhật cung đã bị hắn kéo ra hiện lên trăng tròn hình dạng hỏa thần tiễn trên tử nhật thần diễm cũng đã diễn biến đã đến cực hạn. chương 403, trăm linh lạc nhật chi thương thượng cái này một mũi tên khí thế khiến dương thần cự quỷ cũng là không dám kinh thường nó đem vạn quỷ bạch phiên treo vào trong tay nhẹ nhàng một hồn lập tức vô số lục quang từ bốn phương tám hướng thu hút cờ trắng bên trong đây là nó lại thu hồi vạn dư tiểu quỷ âm hồn lực lượng mục dịch trong tay buông lỏng hỏa thần tiễn lập tức kích xạ mà ra kéo lên một đường hào quang màu tím đâm rách hư không chỉ là một ý niệm nó cũng đã xuyên thấu hơn 10 dặm hư không trực tiếp xuất hiện ở dương thần cự quỷ trước người tốc độ này so với lôi điện nhanh hơn đổi đột nhiên mặc dù là thuần di cũng trốn không thoát cái này một mũi tên tiểu tử này quả nhiên thập phần đáng sợ cự quỷ trong lòng thầm quát một tiếng trong tay cờ trắng kịp thời giơ lên đồng thời khu động tu luyện vạn năm hồn lực tại đây tốc độ ánh sáng giữa đã liên tục thi triển ra 13 đạo quỷ ảnh 13 đạo quỷ ảnh là 13 cố âm hồn lực lượng, một tầng so với một tầng lợi hại, chúng nó thủ hộ tại cự quỷ trước người, giống như 13 tầng nghiêm mật vô hình tấm thuẫn. Mà cái kia hỏa thần tiễn, vậy mà một hơi liên tục bắn phá tầng 12 quỷ ảnh, mà cuối cùng một tầng quỷ ảnh cũng chỉ là thoang kéo dài cản trở một cái hỏa thần tiễn, người kia tiểu xuyên thấu mà ra, tiếp tục bắn về phía cự quỷ. Một mặt cờ trắng giơ lên, lập tức vô số tiểu quỷ tử trong tuôn ra, lấy cái chết ngăn cản cái này chi hỏa thần tiễn. Chọn vẹn giết chết mấy nghìn tiểu quỷ hỏa thần tiễn mới rút cuộc dừng lại cự quỷ cũng theo bản năng một mực thối lui sau ra ngoài mấy chục dặm tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng cái này một mũi tên uy lực mạnh như thế hãy để cho cự quỷ giật mình không nhỏ cự quỷ hoàng hốt nhìn về phía mục dịch đã thấy đến mục dịch sắc mặt tái nhợt khí huyết không yên bộ dáng lập tức trong lòng buông lỏng hừ nguyên lai là đem hết toàn lực một kích trách không được có kinh người như thế uy lực nhưng cái này một mũi tên không đả thương được bản tôn vậy sẽ là của ngươi tử lộ rồi cự quỷ lạnh lùng thầm nghĩ một câu liền muốn hướng một dịch đánh tới vê anh một tiếng vang thật lớn tại cách đó không xa truyền đến lập tức trong hư không mảng lớn mảng lớn hắc khí tán loạn ra nguyên lai là lưu chân nhân các loại thừa dịp một dịch cái này một mũi tên hấp dẫn cự quỷ toàn bộ lực chú ý cũng liên thủ một kích rốt cuộc đem vạn hồn lực lượng phá giải đã đi ra cái kia vùng quỷ dị không gian cự quỷ cũng không có cơ hội lại đem những thư này nguyên anh kỳ tồn tại phong ấn không khỏi thầm mắng một tiếng. Ván hận nhìn về phía một dịch, người thanh niên này đột nhiên xuất hiện, khiến nó hết thể kế hoạch từng cái một thất bại. Nếu như cự quỷ đầy ngập tức giận, đều muốn phát tiết đi ra. Cái kia mục dịch không thể nghi ngờ là đứng núi chịu xào. Đúng vào lúc này, trong thạch thành trung tâm sông thẳng lên trời cái kia tam sắc quang trụ, đột nhiên hảo quang lóe lên, vậy mà to thêm gấp bội, hơn nữa lại thêm một tầng màu trắng. Trên bầu trời hơi mù, cũng bởi vì này cổ sáng đột nhiên lớn mạnh thoáng cái bị tách ra ra, ánh mặt trời vạn đạo phong đến thạch thành bên trong, lập tức trời quan vạn giảm. cái kia từng sợi âm khí đã ở ánh mặt trời trong trở nên mỏng manh đứng lên, chưa đủ vì đều. cái này nhất định là lục mặc đã nhận được bạch nhật thần đẳng, cũng đem sáp nhập vào phần thiên đại trận ở bên trong, khiến tử nhật đang du uy lực đổi đầy đủ phóng xuất ra. đây chính là cái cơ hội tốt. mục dịch đại hỉ vội vàng điều động trong cơ thể thần anh lực lượng, cảm ứng đến trong thiên địa từng sợi ánh mặt trời. những thứ này ánh mặt trời. Thu được tác động, nhau nhau hướng mục dịch tụ tập mà đến, khóa lại trên người của hắn, trong chốc lát, mục dịch toàn thân hào quang vạn trượng, giống như giữa không trùng thứ hai Thái Dương. Đi! mục dịch hét lớn một tiếng, những thứ này ánh mặt trời trong nhật chi tinh hoa, tại trong nháy mắt bị triệt để kích phát, hình thành một đường trói mắt cực kỳ cột sáng, hướng dương thần ác quỷ theo đến. Cái này đạo cột sáng vừa ra, toàn bộ thạch thành đều tại trong nháy mắt bị chiếu sáng, vô số tu sĩ si theo bản năng nhắm lại hai mắt, không dám nhìn thẳng dương thần cự quỷ tuy rằng có thể chịu nhịn ánh mặt trời chiếu xạ thế nhưng cũng giới hạn tại bình thường ánh mặt trời một dịch tế ra cái này một đạo cột sáng đem ánh mặt trời trong nhật chi tinh hoa triệt để thi pháp uy lực mạnh dương thần ác quỷ cũng không dám thừa nhận dương thần cự quỷ cực kỳ e sợ thân hình nhoáng một cái sẽ phải thi triển hồn du thuật hóa thành một sợi khói xanh mà chạy nhưng mà nó cuối cùng là đã chậm một chút vẫn bị cái này của sáng soi sáng một chút lập tức nó một nửa quỷ thân Tại trong nháy mắt bị cường quăng theo xuyên qua Hóa thành nhàn nhạt vài hát khí Cự quỷ nguyên khí tổn hao nhiều Vội vàng trốn về mây đen bên trong Ở đâu còn dám tái chiến Lúc này đây bị thương Không có có mấy ngàn năm tu dưỡng Nó tuyệt không pháp phục hồi như cũ Trong thạch thành cái kia chút tiểu quỷ Càng là ngăn cản không nổi trên bầu trời Càng ngày càng mánh liệt ánh mặt trời Nhao nhao thừa dịp trên thân âm khí không có bị triệt để theo tàng ra Như ong vỡ tổ trốn về mây đen Lập tức Mây đen lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Mà bầu trời hơi mù cũng đang nhanh chóng biến mất, vạn giảm, mười vạn giảm, mấy mười vạn giảm bên trong đều là trời quang một mảnh. Cứ theo đà này, không xuất ra mấy ngày, toàn bộ thiên địa liền đem khôi phục hình dáng cũ, mà khi đó quỷ tu cũng chỉ có thể trốn về quỷ giới. Núi thở biển gầm giống như tiếng hoan hô tại trong thạch thành vang lên, cái này cuối cùng không ngắn thi quỷ chi loạn tạo thành quá lớn tổn thương, trận này thắng lợi tới được quá không dễ dàng. Thật tốt quá. Mục Dịch cũng lộ ra dáng tươi cười. Trong thạch thành trung tâm, một đạo nhân ảnh mấy cái lập lòe, đi tới Mục Dịch ngang trước, đúng là đầy mặt mỉm cười Lục Mặc. "Mục sư đệ, Lưu chân nhân, chúng ta rốt cuộc thắng." Lục Mặc cao hứng nói, Bạch Nhật thần đẳng, Lục Mộ cũng đã bắt được. "Đúng vậy, lúc này đây tiên thần liên thủ, trên dưới một lòng, rốt cuộc đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay của mình." Mục Dịch cảm khái nói. "Đúng vậy a, thật tốt quá." lưu trân nhân liên tục gật đầu đột nhiên hỏi một đạo hưu thi thần bị ngươi giết chết hắn xích nhật hỏa thạch có hay không trong tay ngươi ha ha tại hạ hoàn toàn chính xác đã nhận được xích nhật hỏa thạch mục dịch gật đầu nói chỉ tiếc hoàng nhật đăng trản vẫn đang tung tích không rõ hôm nay ngũ đại thần khí cũng chỉ thiếu kém món này rồi rất tốt lưu chân nhân nhìn nhìn mục dịch cùng lục mặc hai người nói ra nhị vị đạo hưu hôm nay một trận chiến lập nhiều đại công thậm chí đều bởi vậy hao phí hơn phân nửa nguyên khí Thoạt nhìn có chút suy yếu. Bản chân nhân muốn đại biểu nhiều người tu tiên giả, đối nhị vị đạo hưu nói một tiếng đa tạ. Không cần phải nói tạ, đây là ta phần chia đều bên trong sự tình." Lục Mặc Mỉm cười nói, "Nhân giới này, không chỉ là tu tiên giả nhân giới, chúng ta tu thần giả đồng dạng không thể không đếm xỉa đến. Tiêu hao một ít nguyên khí tính là cái gì, chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi mấy năm là được phục hồi như cũ." Mục Dịch cũng mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn cũng rất nhận thức Lục Mặc lời nói. Lúc này đây, Có lẽ đúng là một cái rất tốt cơ hội, như vậy hóa giải dây dưa không rõ tiên thần đơn đoán. Nhị vị đạo hữu quả nhiên hiên ngang lắm liệt. Sơn trưởng lão, vô tấn huynh, các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu chân nhân lớn tiếng tán dương, hướng sơn bất phá, thủy vô tận các loại hai vị đại trưởng lão nhìn lại. Hai người đều mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng cùng theo khen vài câu, bất quá sắc mặt lại tựa hồn như có chút lập lòe. Nhìn thấy cảnh này, mục dịch trong lúc đó trong lòng phát lệnh, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì trở nên cực vì sợ hãi. Thế nhưng là cái kia ý niệm trong đầu nhanh như vậy, nhanh đến khiến một dịch cũng khó khăn lấy bắt, thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm bản thân cuối cùng đang sợ cái gì. Đối với một dịch cao như vậy giai người tu hành mà nói, tâm một người trong nguy hiểm ý niệm trong đầu hiện lên, tự nhiên mà vậy liền sẽ làm ra phòng hộ thủ đoạn. Nhưng mà thì đã trễ. Lưu chân nhân đột nhiên đem cái kia tiên già tay chống khôi lội ném ra ngoài, người kia tại trong nháy mắt hóa thành ngàn Trượng chi lớn. Khôi lỗi trong ngực lớn trống trên kích xạ ra một mảnh hoa mị kim hà, đem một dịch cùng lục mặc bao phủ trong đó. Lục mặc cùng một dịch căn bản không né tránh kịp nữa, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hai người bị kim hà một cuốn hút vào lớn trống bên trong. ha ha cuối cùng này một khối thiên thạch, chính là vì hai người các ngươi chuẩn bị. Lưu chân nhân âm thanh hung dữ cùng thiếu, đắc ý cực kỳ. Sơn bất phá cùng thủy vô tẫn cũng là lạnh gật đầu cười, hiển nhiên hai người này từ lâu biết rõ lưu chân nhân cái này bố cục. Về phần đám người còn lại, tất bị trước mắt một màn sợ ngây người, thậm chí ngay cả tứ đại thế gia mấy vị trưởng lão khác, đều là một bộ kinh ngạc không hiểu thần sắc. Về phần cái kia chút ít đan sĩ cùng trở xuống tồn tại, vẫn còn trong thành chúc mừng hoan hô, căn bản không rõ cái này trên bầu trời kỳ biến. Bọn hắn có thể nào nghĩ đến, tại vừa rồi như vậy nguy cấp thời khắc, cái này lưu chân nhân rõ ràng còn cất giấu một khối tiên thạch không chịu vận dụng, mà là muốn dùng nó để đối phó một dịch cùng lục mặc cái này hai gã tu thần giả. Dừng tay cách đó không xa kim ô thánh nữ nhìn thấy cảnh này vừa sợ vừa giận vội vàng hướng nơi này bay tới lưu chân nhân hừ lạnh một tiếng ánh mắt hướng kim ô thánh nữ bên cạnh mặt khác vài tên yêu tổ quét qua cái này vài tên yêu tổ hiểu ý lập tức lách mình ngăn tại kim ô thánh nữ trước người việc đã đến nước này vì kim ô tộc toàn tộc cao thấp kim đạo hữu liền nhận đi hải giao lão tổ một bên thi triển ra hơn 10 đạo giày đặc lam hạ một bên khuyên đủ người nào ngăn ta chết kim ô thánh nữ hét lớn một tiếng ánh lửa vừa hiện biến thành kim ô yêu thể hai cánh điên cùng đập bay tới vô biên sóng lửa nhìn nàng tư thế hoàn toàn là một bộ không để ý bản thân an nguy mà liều lệnh đấu pháp nhưng mà nàng lấy một địch ba nhưng không cách nào lao ra ba đại yêu tộc ngăn chặn lưu chân nhân lấy ra bắt tiên lệnh hướng kia đánh vào một đạo pháp quyết lập tức tiên gia khôi lỗi tay chống giơ tay lên trong rủi trống sắp rơi xuống vì cái gì trống trong truyền gia lục mặc tức giận tiếng la vì cái gì ta hai người đem hết toàn lực tương trợ bọn ngươi ngươi nhưng vẫn như thế muốn đối với chúng ta bất lợi Hử, tiên thần có khác ta và ngươi giữa nhất định là không đội trời chung lưu chân nhân lớn cười nói thanh nhật thần đẳng bạch nhật thần đẳng tử nhật đăng du xích nhật hòa thạch bốn kiện thần khí đều tại ta hai trong tay người chẳng lẽ ngươi không muốn sao lục mạc oán hận nói hắn biết do chuyện cho tới bây giờ xin tha căn bản vô dụng chỉ có thể dùng những thứ này thần khí hành động áp chế lưu chân nhân càng thêm đắc ý hắn ngửa mặt lên trời cười to nói ra, ha ha, dĩ nhiên muốn muốn. yên tâm, cái này tiếng trống sẽ chỉ làm hai người các ngươi hình thần câu diện. về phần cái kia chút ít thần khí, lại sẽ không bị hủy. hơn nữa hai người các ngươi cũng căn bản không có năng lực hủy diệt thần khí. vì vậy các loại hai người các ngươi một chết, cái kia bốn kiện thần khí dĩ nhiên là rơi vào bản chân nhân trong tay. về phần còn lại món đó hoàng nhật đang chản, hai người các ngươi càng là không cần phải lo lắng, bởi vì nó sớm đã rơi xuống ta lưu ra trong tay. nói xong. Lưu chân nhân từ trong tay háo lấy ra một kiện cổ kính màu vàng đuôi đèn, đèn này chén nhỏ ước hẹn nửa xích lớn nhỏ, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng nhìn kỹ phía dưới, mặt ngoài rồi lại khắc ấn vô số huyền ảo chân thần phu văn, thập phần huyền ảo. Chương 404, Lạc Nhật chi thương, chúng. Lưu chân nhân tiếp tục nói, về phần thao tung trúc dung thần đăng, cũng không cần hai người các ngươi ra tay. Ta lưu gia tiên tổ đã sớm lưu lại phương pháp, chỉ cần gom đủ chúc dung thần đăng ngũ đại thần khí liền có thể thi pháp triệu hoán tiên tổ hàng lâm nhân giới, đến lúc đó, tự nhiên có tiên tổ tiếp dẫn chúng ta phi thăng tiên giới. Về phần hai người các ngươi, chỉ là của ta các loại dùng để tìm kiếm thần khí quân cờ mà thôi. Hắc hắc, hôm nay ngũ đại thần khí đều đã xuất hiện, thi quỷ chi loạn cũng đã giải quyết, hai người các ngươi có thể đi đã chết. Sơn Bất Phá cũng tiếp lời nói ra. Ha ha, Lưu Chân Nhân quả nhiên diệu kế. Một ít xem thời cơ tương đối nhanh ánh lão, lập tức tỉnh ngộ lại đội vàng hướng lưu chân nhân các loại lớn tiếng khen. Còn có người phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta tu tiên giả khống chế nhân giới, sớm nên bỏ hai cái này dị đoan tu thần giả rồi. Chính là chính là, hay lắm hay lắm. Một đám anh lão, không có chút nào vi phạm hứa hẹn cảm thấy thẹn chi ý, cản rỡ cười lớn. Đông. Tiên gia khôi lỗi tay chống rốt cuộc rơi xuống tiếng thứ nhất tiếng trống, mãnh liệt sóng chấn động ra, tại một dịch cùng lục mặc bốn phía sinh ra, hai người toàn thân ra thịt muốn nước, thống khổ. Nhịn không được phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Nếu như tại hai người thực lực đỉnh phong trạng thái xuống, còn có thể ngăn cản được mấy sóng tiếng trống, thậm chí còn có cơ hội nghĩ cách liên thủ lao ra cái này chống ánh sáng lúc giữa, nhưng mà, hai người cũng đã lúc trước đại chiến trong hao phí quá nhiều thần huyết pháp lực, hôm nay đã là nọ mạnh hết đà, khó có thể có sức phản kháng. Một sư đệ, là ta hại ngươi, ta không nên kéo ngươi cùng một chỗ cùng những thứ này tu tiên giả liên minh." Lục Mạc Cảm đạm nói ra, hắn từ biết tử lộ tránh khỏi Đau buồn từ chung đến. Không, là ta sai rồi. mục dịch lắc đầu, cười khổ nói nói, ta nguyên lai tưởng rằng, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể cho này giới triệt để tiêu trừ tiên thần có khác. Nhưng mà, có chút quan niệm lại sâu vào nhân tâm, thâm căn cổ đế, vô luận ngươi làm cái gì, vô luận ngươi nhiều nỗ lực, ngươi đều không thể cải biến. Nhân tâm mới là thế gian vật đáng sợ nhất, mặc dù ngươi có thiên đại bản lĩnh, mặc dù ngươi có thể hủy thiên diệt địa, ngươi nhưng không cách nào cải biến nhân tâm ta trước kia làm không được, hiện tại cũng làm không được. Vì cái gì? Lục mặc cũng đã bỏ đi chống cự, thần sát hắn ngốc trệ, lẩm bẩm nói, vì cái gì có người khả ái như vậy? Thiện lương như vậy, vì cái gì có người rồi lại ích kỷ như vậy? Như vậy đáng giận. Ngưng nhi. Vi phu hứa hẹn muốn cùng ngươi ân ái cả đời, thẳng đến vinh viễn sánh cùng thiên địa. Thế nhưng là hôm nay, vi phu rồi lại muốn bỏ ngươi mà đi. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Lục mặc nắm tay hung hang hướng bốn phía đập tới. Đánh ra một mảnh ánh sáng màu xanh, nhưng mà tại tiếng trống chấn động phía dưới, những thứ này ánh sáng màu xanh trong chốc lát liền tán loạn biến mất. Hai đạo tiếng trống vang lên, mục dịch cùng lục mặc cũng đã tâm lực lao lực quá độ, hấp hối. Đồng thời, dung trời tiếng trống cũng kinh động đến trong thạch thành mặt khác tu tiên giả, bọn hắn nghi hoặc nhìn về phía trên bầu trời thi quỷ chi loạn đã thắng lợi dẹp loạn, vì sao cái kia cường đại tiên gia tay trống vẫn còn kích trống Phụ thân khí tức đầu, như thế nào trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa thạch thanh một chỗ một mạn vũ kinh ngạc nói nàng có thể thông qua trong cơ thể thần huyết tại trong vòng ngàn dặm bên trong dễ dàng cảm ứng được một dịch tồn tại nhưng ngay tại vừa rồi cái này sợi đến từ huyết mạch cảm ứng lại đột nhiên biến mất không ổn nghe được mạn vũ vừa nói như vậy an hinh cùng bảo hộ các nàng mộ dung băng tất cả giật mình mờ mờ hào hào đã nghĩ tới điều gì mộ dung băng không kịp suy nghĩ nhiều thân hình nhoáng một cái hóa thành một sợi nhàn nhạt vô hình hạt khí biến mất tại an hinh đám người trước mắt an hinh cùng một mạng vũ vội vàng cũng hướng không trùng chỗ cái kia tay chống bay đi bất quá nàng hai người đều chưa đạt tới nguyên anh cảnh giới tốc độ không cách nào cùng mộ dung băng so sánh với mộ dung băng vừa mới bay ra đột nhiên lại có một đạo vô hình hàn khí từ trong thành một chỗ bay vút tới Tỷ tỷ, là ngươi mộ dung băng truyền âm nói ra mau trở về Cốc mạc ngưng thanh âm mang theo một tia bi thống khóc câm tuy rằng nàng cố hết sức che giấu nhưng vẫn đang bị mộ dung băng nghe ra không Mộ Dung băng lập tức đã minh bạch tỷ tỷ dụng ý, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra: Tỷ tỷ, ngươi muốn vì ý trung nhân của mình mà chết, ta đồng dạng cũng có thể làm như vậy. Muội muội, cốc mạc ngưng im lặng ngưng ngẹn, nàng biết rõ muội muội ca tính, nàng tuy rằng ngày thường đem tình cảm của mình tận lực che giấu, nhưng dùng tình rồi lại thuần khiết sâu vô cùng. Hai tỷ muội đều là như thế này, băng lãnh mà cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bề ngoài xuống, nhưng là một viên dùng tình sâu vô cùng tâm hai tỷ mội đều khuyên không được đối phương cũng không có thời gian khuyên bảo hai đạo vô hình hàng quang trong nháy mắt nhảy vào lưu chân nhân phụ cận tuy rằng vô ảnh vô hình im hơi lặng tiếng nhưng vẫn là lập tức bị lưu chân nhân các loại phát hiện hư muốn chết lưu chân nhân thầm quát một tiếng trong tay hư không chi nhận liên tục chém đúng ra chém ra hai đạo phá toái hư không phong nhận nên đón hướng hai đạo hàng quang không muốn lục mặc cùng một dịch đồng thời lớn tiếng kinh hô bọn hắn mặc dù đang chống ánh sáng lúc giữa nhưng ngăn cách bọn họ cấm chế nhưng là trong suốt vô hình chi vật vì vậy ngoại giới chuyện đã xảy ra hai người đều nhìn thập phần rõ ràng hai đạo hàn quang vậy mà không tránh không né trực tiếp bị phong nhận chém chúng nhưng cùng lúc đó nguyên bản mặt trời dương cao giữa trưa trong lúc đó chịu tối xâm lại bị ánh nắng che giấu mà biến mất một vòng trăng tròn vậy mà xuất hiện ở trên trời cùng thái dương lẫn nhau hô ứng trăng tròn ở bên trong càng là vây ra nồng đậm màu bạc ánh trăng rơi vào hai cố hàn khí bên trong trong chốc lát Hàn khí ánh trăng hòa làm một thể, cũng như vậy nước toát ra. Vô biên hàn khí, sen lẫn là tinh thuần nhất nguyệt chi tinh hoa, tại trong chớp mắt cửa hàng tản ra tại phương viên trăm dặm ở trong, đem nơi đây hết thảy, đều đông lại đứng lên. Đây là Hàn nguyệt quyết công pháp trong mạnh nhất một chiêu nguyệt chi tế tự. Nhưng mà, thi triển một chiêu này một cái giá lớn cũng cao nhất ngang, nó cần người làm phép trả giá ra tính mạng của mình. Cốc mạc ngưng cùng mộ Dung băng, hai người nguyên anh kỳ tồn tại đồng thời thi triển chiêu này đem nguyệt chi tinh hoa cùng trong thiên địa hàn khí uy năng triệt để kích phát, đủ để cùng cao hơn giai địch nhân đồng quy vô thận. Mặc dù là lưu chân nhân bực này tồn tại, cũng khó có thể ngăn cản đây đối với tỷ muội tuyệt mệnh một kích, hắn mặc dù không có lập tức ở hàn khí ánh trăng trong vẫn lạc, thực sự pháp lực đông lại, toàn thân đông cứng, không thể lại thao túng bắt tiên lệnh cùng tiên gia khôi lỗi. Ngưng nhi, lục mặc bi thương một tiếng, một cỗ không biết từ nơi nào đến cường đại chân nguyên, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn thần huyết trong tuấn ra. Lục Mặc đồng thời vung vẩy lấy thanh nhật thần đằng cùng bạch nhật thần đằng liều lĩnh đánh về phía vây khốn không gian của hắn cấm chế. Đồng dạng tình hình cũng phát sinh ở một dịch trên thân. Lúc đầu vốn đã pháp lực khô cạn hắn, tại cực đoan bi thống cùng dưới sự phẫn nộ, đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng không biết từ đâu tới. Thần Anh đã ở trong nháy mắt pháp lực tăng vọt, vậy mà bỏ qua tầng này cấm chế phong ấn, trực tiếp cảm ứng được ánh mặt trời trong nhật chi tinh hoa. Vô số sợi ánh mặt trời tập trung thành một cái lớn chừng quả đấm tiêu điểm chiếu vào lớn trống phía trên buộc phát chỗ mãnh liệt nhất uy năng rốt cuộc đem cái kia lớn trống đốt ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng cái này lỗ thủng mặc dù chỉ là xuất hiện như vậy thời gian một cái nháy mắt mục dịch cùng lục mặc hai người cũng đã hóa thành một đạo hào quang từ trong lóe lên mà ra trốn ra chống ánh sáng lúc giữa đây hết thể đều chỉ phát sinh tại hô hấp giữa bầu trời hàn nguyệt hào quang yếu bớt lần nữa biến mất chung quanh đóng băng hàn khí cũng dần dần tăng dã nhiều người anh lão lần nữa khôi phục tự do nhưng cốc mạc ngưng cùng mộ dung băng khí tước rồi lại biến mất vô tung vô ảnh các ngươi toàn bộ đều phải chết lục mặc đôi mắt đỏ bừng như máu như điên giống như điên cuồng ném lấy hai cỗ thần đằng công hướng nhật trong nhìn thấy từng cái ánh lão hai cây thần đằng giống như hai cái đoạt mệnh xiềng xích một khi bị kia còn lấy lập tức pháp lực ngừng trệ sau đó chính là hình thần câu diện lục mặc chưa bao giờ thể hiện ra như thế thực lực kinh người tại ngắn ngủn trong trước mắt thì có bảy tám tên anh lao táng thân tại hai cỗ thần đằng phía dưới Đồng dạng giận không kìm được còn có một dịch, giờ khác này, hắn dường như hóa thân thành khát máu của ma, thân hình lập lòe, đồng thời trong tay ma long nhận không ngừng chém đúng ra, những nơi đi qua, lập tức có bảy tám cái anh lao đầu thân chô khác biệt, toàn thân tinh huyết bị hút sạch sẽ. Đối mặt cường đại đến bất khả tư nghị một dịch cùng lục mặc, mặc dù là lưu chân nhân bực này tồn tại, cũng đã không có sức hoàn thủ. Không chờ lưu chân nhân lần nữa thao túng tiên ra khôi lỗi tay trống, hắn liền cảm thấy cái cổ sau hơi hơi mát lạnh một thanh dao găm gác ở trên cổ của hắn mục dịch chẳng biết lúc nào đã ra hiện ở bên cạnh hắn mà bản thân hộ thể phát bảo như là giấy bình thường bị mục dịch trong nháy mắt tiêu hủy thà cho không chờ lưu chân nhân nói xong câu đó mục dịch cổ tay nhẹ nhàng du lên lưu chân nhân đầu lâu lập tức rơi xuống trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ thây khô trong cơ thể hắn nguyên anh cũng tán loạn biến mất mục dịch từ lưu chân nhân thi thể trên cướp đi hoàng nhật đang trản sau đó lại cầm lên cái kia miếng bát tiên lệnh mục dịch đem hết toàn lực tại đây bắt tiên lệnh trên một trạm đem bắt tiên lệnh kích vỡ nát cái kia tiên ra khôi lỗi đã mất đi thao túng tự hành hóa thành hơn một xích lớn nhỏ không hề có bất cứ uy hiếp gì một đạo hữu tha mạng đều là lưu chân nhân giang kế chúng ta chỉ là bị ép làm việc sơn bất phá kinh hãi trước mắt trong chớp nhoáng này giết chết lưu chân nhân mục dịch khiến hắn cảm thấy quá mức đáng sợ thậm chí không kịp sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu đi tìm chết mục dịch lạnh lùng phun ra hai chữ này giơ tay chém xuống Một ít tỉnh nộ lại anh láo hoàng hốt ngoài, cướp đường mà chạy, nhưng bị lục mặc cùng một dịch hai cái truy mệnh sứ giả bình thường điên cuồng át ma, từng cái giết chết. mục dịch một mạch liều chết đến ba gã yêu tổ phụ cận, trong tay ma long nhận lần nữa giơ lên, tử nhật thần diễm, đã ở lòng bàn tay của hắn chỗ tụ tập mà ra. Đã đủ rồi. Thanh âm của một cô gái tại một dịch vang lên bên hai, đúng là kim ô thánh nữ. Đã đủ rồi. Giết đã đủ rồi. ngươi đã giết rất nhiều người, vương tha ba người bọn hắn đi. Bọn hắn cũng là bị người sai khiến mà thôi. Kim ô thánh nữ hai con ngươi ẩn chứa lệ quang, yêu thương mà thương tiếc nhìn xem một dịch. Mục dịch nắm ma long nhận tay, ngừng tại trong giữa không trùng, không có vung xuống. Ba ga yêu tổ tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng hướng kim ô thánh nữ bái tạ một cái, sau đó lập tức xa xa né ra. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? một dịch giống như hải tử bình thường nghẹn ngào khóc giống, kim ô thánh nữ đưa hắn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử tóc, ôn nhu nói, đều đi qua. Đi qua, để xuống đi. Thi quỷ chi loạn có thể giải quyết, cái này vốn là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi, cũng tại sau một lát, trở thành một trận đáng sợ tai nạn. linh 405, Lạc Nhật chi thương, hạ. Ha. ha ha ha. Vài tiếng tràn đầy điên cuồng chi ý tiếng cười to vang lên, giết hết chung quanh anh lão lục mặc, hai mắt như máu, ngửa mặt lên trời cùng tiếu Đột nhiên, hắn lại túi đầu khóc giống, trong miệng thì thảo. Ngưng nhi, ngưng nhi. Ngươi có thể nào nhẫn tâm vứt bỏ vi phu lẻ loi chơi chọi một người. Lục mặc một hồi khóc lớn, một hồi cùng tiếu, điên trì ý, so với một dịch càng lớn. Đột nhiên, lục mặc trở nên thập phần bình tĩnh, hắn không hề khóc lớn cười to, mà là thu liễm tâm tình, hướng một dịch chắp tay thi lễ. Một sư đệ, bảo trọng. Lập tức, hắn liền hóa thành một đường ánh sáng màu xanh, biến mất tại một dịch trước người, chui vào phía dưới thạch thành bên trong. Một lát sau, lục mặc xuất hiện ở trong thạch thành tâm phần thiên đại trận trong. Các ngươi hại chết ngưng nhi, ta đã không có sống sót ý nghĩa. Ta muốn cho người trong thiên hạ, đều vì ngưng nhi chết theo. Ta muốn cho cái này tràn ngập căm thù cùng người ta ác giới, từ nay về sau biến thành không khí trầm lặng tuyệt cảnh. Lục mặc lấy ra một quả trận pháp lệnh bài, còn lấy ra bản thân còn lại hết thể tử nhật đăng du, cùng với một xanh một trắng hai cây thần đằng. Lục mặc đang nhìn bầu trời trong mặt trời, lấy thấp không thể nghe thấy thanh âm thì thào lẩm bẩm: Một sư đệ, ngươi là trên cái thế giới này, ta duy nhất vẫn còn ý người. Nhưng mà thực xin lỗi, ta muốn hủy nhân giới này. Bất quá không quan hệ, ta rời đi sau đó, sẽ lưu lại cái này hai cây thần đằng, tăng thêm trong tay ngươi một nửa tử nhật đăng du cùng với xích nhật hỏa thạch, hoàng nhật đăng trản, gọp đủ trúc dung thần đăng ngũ đại thần khí, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể đốt chúc dung thần đăng. Sau đó mang theo người nhà của ngươi, cùng một chỗ ly khai cái này làm người tuyệt vọng nhân giới. Sau này đường, hy vọng ngươi không muốn lại cùng ta giống nhau tin sai rồi cái kia chút ít tu tiên giả người là xấu nhất đáng sợ nhất sinh linh vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào lục mặc đem tử nhật đăng du hướng pháp trong trận chỗ cổ sáng trong ném đi sau đó lấy bản thân thần huyết lực lượng triệt để kích phát kia uy năng ngưng nhi ta đã đến lục mặc bỏ xuống hai cây thần đẳng thân hình lói lên chui vào hừng hực liệt diễm hỏa trụ bên trong không ổn tại lục mặc ly khai sau một lát một dịch trong lúc đó nghĩ tới điều gì lập tức biến sắc. Bất chấp hướng bên người thân nhân giải thích, vội vàng hóa thành một đạo ánh lửa nhảy vào thạch thành bên trong. Hắn nhớ kỹ. Lục mặc đã từng nói. Bọn hắn dùng phần thiên đại trận làm phụ trợ, đốt tử nhật đăng du cách làm có rất lớn mạo hiểm. Vạn nhất không khống chế được, tử nhật đăng du ẩn chứa uy năng tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả. Chỉ có có được hoàng nhật đăng trản, mới có thể an toàn có thể khống chế đốt tử nhật đăng du. Lúc ấy, vì khu trừ trong thiên địa hơi mù. Vì lại thấy ánh mặt trời đối phó quỷ tu, bọn hắn không thể không mạo hiểm, nhưng hôm nay, cực kỳ bi thương Lục Mặc sẽ sẽ không làm một ít chính hắn trước đó đều sẽ không nghĩ tới đáng sợ cử động. Thế nhưng là, mục dịch tỉnh nộ còn là đã chậm một chút. Ngay tại hắn sắp nhảy vào phần thiên đại trận tới danh giới, đạo kia phóng lên trời cột sáng, trong lúc đó trở nên sáng ngời cực kỳ, uy năng tại trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp phá tan phía chân trời, cùng trên bầu trời thái dương hỏa làm một thể. Trong chốc lát, thái dương mãnh liệt cực kỳ lóng lánh một hồi cái này lóng lánh quá mức mãnh liệt trong thiên địa hết thảy đều bị theo ánh sáng chói mắt tất cả mọi người vô luận phàm nhân còn là tu tiên giả đều không thể không chặt chẽ hai mắt không dám mở ra không kịp nhắm mắt người trong nháy mắt này mù mặc dù là người mang âm dương thần mục mục dịch cũng không cách nào dương đôi mắt mặc dù hắn mở mắt ra ngoại trừ trắng xóa một mảnh hắn cái gì cũng nhìn không tới mãnh liệt lóng lánh trọn vẹn rằng có thời gian chừng nửa nén hương khắp mặt đất mỗi một cái góc nhỏ đều là cực nóng khó nhịn, khắp nơi là núi lửa phun trào, dung nham văng khắp nơi, cái kia chút ít vạn năm không thay đổi sông băng cũng mảng lớn mảng lớn tăng dã, cái kia chút ít không kịp trốn về quỷ giới quỷ tu đều không ngoại lệ tại đây mãnh liệt mặt trời sáng long lánh trong hồn phi phách tán, long lánh cuối cùng kết thúc, thiên địa chịu tối sầm lại, tất cả mọi người cảm giác đến giờ phút này bởi vì cái kia nóng bỏng vô cùng ánh mặt trời vào lúc này trong lúc đó biến mất, Thái Dương làm sao vậy? mọi người kinh hô nguyên bản dương cao mặt trời lúc này lại chỉ là một vòng màu đỏ sầm mâm tròn tản mát ra yếu ớt hào quang hoàn toàn không có ánh mặt trời độ mạnh yếu dường như đây không phải thái dương mà là một vòng sâu sắc huyết sắc ánh trăng mục dịch trong lòng chấm xuống hắn thập phần rõ ràng cảm ứng được hôm nay thái dương không còn có nhật chi tinh hoa soi sáng ra nói một cách khác nhân giới này đã không có ánh mặt trời những người phàm tục kia vẫn không rõ hôm nay giống như kịch biến ý vị như thế nào nhưng một dịch trong lòng rồi lại cảm nhận được một tia tuyệt vọng đối với nhân giới mà nói ánh mặt trời chính là là sinh mệnh tri nguyên đã không có ánh mặt trời hoa cỏ cây cối đem đỉnh chỉ sinh trưởng, cho đến héo rũ mặt khác sinh linh cũng đem dần dần đi về hướng diệt vong đã không có ánh mặt trời cũng chưa có ấm áp này nhân giới rất nhanh đem đóng băng ngàn thước trở thành một chỗ ngồi triệt triệt để để đóng băng tử cảnh vĩnh viễn đều không thể lại ra đời sinh mệnh cái này muốn đến cỡ nào mãnh liệt hận ý mới có thể khiến lục mặc làm ra hủy diệt thế giới cử động. mục dịch ngơ ngác xông vào đã bị đều phá hư phần thiên đại trận ở bên trong, tại một đống phế tích ở bên trong, thấy được một xanh một trắng hai cây thần đẳng, lục mặc thân ảnh cùng khí tước, rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Người đã một lòng muốn chết, vì sao lại muốn cố ý lưu lại cái này hai cây thần đằng. mục dịch nhặt lên hai cây thần đẳng, thì Thảo nói ra. Đúng rồi, người là vì ta. Hắn rất nhanh liền hiểu lục mặc dụng ý. Người hy vọng ta có thể đốt chúc dung thần đăng, mang theo người bên cạnh, ly khai cái này đã làm cho người ta tuyệt vọng thế giới. Ta nên làm như thế nào? Mục dịch ngửa mặt lên trời thở dài. Có lẽ, ta nên ích kỷ một lần, lựa chọn chỉ lo thân mình. Mang theo người nhà, cùng một chỗ ly khai cái này tràn ngập cừu hận cùng bi kịch thế giới. Mục dịch thu hồi hai cây thần đăng, quay người rời đi. Trên đường đi, không ít kêu rên thanh âm chuyển vào trong thai của hắn, những người phàm tục kia cùng cấp thấp tu tiên giả bị mãnh liệt ánh nắng tổn thương, có hai mắt ngủ, có làn da cháy đen, thống khổ không chịu nổi. Đối với một dịch mà nói, trị liệu loại thương thế này chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng lúc này đây, hắn rồi lại nhìn như không thấy, trực tiếp từ cái kia chút ít làm bị thương bên cạnh lướt qua, trong miệng nói lẩm bẩm: Yêu ta người vì ta mà chết, ta rồi lại cái gì cũng không thể vì nàng làm. Mà các ngươi những người này, thân là tu huyền giả, liền chê cười ta là tu hoàng chi nhân, ta thân hoài yêu tộc huyết mạch. Các ngươi những người này liền căm thù ta, ta là tu thần giả, các ngươi những thứ này tu tiên giả liền xem ta vì dị đoan yêu nghiệt, muốn giết tới cho thông khoái. Ngươi nói, ta bằng tại sao phải cứu ngươi? Chỉ có người nhà của ta, cái kia chút ít yêu ta người, mới sẽ không bởi vì huyết mạch của ta, ta tu luyện công pháp còn đối với ta kỳ thị cùng căm thù. Vì vậy chỉ có bọn hắn, mới đáng giá ta xuất thủ cứu rút. Có người nói, mặt trời là không nhất riêng tồn tại, nó thiêu đốt bản thân, chiếu dọi thế giới. Nó bắn ra ánh mặt trời, thai ngén ra vạn vật sinh linh, khiến đại thế giới sinh cơ bừng bừng. Có người nói, cả vùng đất hết thể năng lượng nơi phát ra, đều có thể truy tố đến Thái Dương với ra ánh mặt trời. Bất quá, từ khi mọi người xuất hiện ở cái thế giới này vào cái ngày đó lên, Thái Dương vẫn như thế không có tiếng tâm gì kính dâng lấy. Mọi người đối với cái này tập mãi thành thói quen, quá mức ít có người đối với cái này lòng mang cảm ơn, thậm chí, tại trời nắng trang trang ngày mùa hè mọi người còn có thể dùng các loại ngôn ngữ nguyên rủa cái kia sắc bén ánh mặt trời thật tình không biết đúng là cái này ánh mặt trời khiến đại địa tràn ngập sinh cơ tràn ngập năng lượng cái kia bao giờ cũng không có ở đây tất cả mọi người bên cạnh sự vật cũng rất dễ dàng bị người chúng bỏ qua mà thường thường đã đến mất đi một khắc này mới cảm nhận được chân quý của nó phi phạm thái dương dập tắt hoặc là nói thái dương vẫn lạc ngày đầu tiên nhân giới các nơi liền tiến nhập trước đó chưa từng có cực hàn trời đông giá rét cùng với thật sâu trong bóng tối không có gió Thảo Mục không hề sinh trưởng, nước ngưng kết thành băng không hề lưu động, hết thể trở nên hắc ám mà yên tĩnh. Ngày thứ hai, nhiệt độ thấp hơn, cái kia chút ít sợ lạnh sinh linh dần dần chết cóng mọi người không thể không chút xảy ra hỏa hóa bát, ngồi vây quanh một đoàn sưởi ấm. Ngày thứ ba, thảo Mục bắt đầu héo rũ, biển rộng mênh mông, vậy mà cũng bắt đầu ngưng kết trên một tầng băng nổi, cái kia chút ít may mắn còn sống sót động vật, cũng đã rất khó sẽ tìm đến phù hợp đồ ăn. Ngày thứ bảy, đại địa đã một mảnh tĩnh mịch, một bộ tận thế cảnh tượng. Mọi người dựa vào chứa đựng lương thực, hoặc là cái kia chút ít chết cóng giá thú thi thể no bụng sống qua ngày, nhưng bọn hắn trong lòng đều đang sợ, nếu như cái này thái dương vĩnh viễn không hề giấy lên ánh mặt trời, như vậy cuối cùng có một ngày, nhân loại cùng mặt khác chỗ có sinh linh, đem triệt để biến mất trên thế giới này. Một ngày này, khắp nơi lơ lửng cực lớn băng sơn yêu hải trong. Một dịch mọc tây ở bên cạnh hắn, còn có kim ô thánh nữ, an Hinh, khinh ca mạn vũ, tiểu độc thần, tử thần vân vân, tổng cộng bất quá hơn 10 người nơi này là tiếp cận nhất thái dương địa phương đã từng là kim ô tộc thánh địa như thế mà tới được hôm nay mặc dù là cái này gốc lai lịch bất phàm thông thiên thụ cũng đã bắt đầu dần dần hướng đi suy bại không cần bao lâu thông thiên thụ liền đem hóa thành gỗ mục phía trên đại nhật thần điện cùng kim ô tộc cũng đem không còn tồn tại nhìn xem dưới thân cái này không khí trầm lặng cảnh tượng mọi người thần sắc đều thập phần ngưng trọng hoàn toàn không có sắp phi thăng tiên thần giới cái chủng loại kia kích động từ thần thở dài một tiếng ung dung nói ra đi thôi nhân giới này suy vong đã không cách nào nghịch chuyển mục dịch nhẹ gật đầu lấy ra một cái nửa xích lớn nhỏ phong cách cổ xương ngọn đèn ố vàng màu cây đèn ở bên trong tồn tại nửa chén nhỏ màu tím dầu tháp một xanh một trắng hai cố dây thừng lẫn nhau quấn quanh hình thành một cái bức đèn một mặt ngâm tại màu tím dầu thắp ở bên trong một mặt dội ra cây đèn bên ngoài mục dịch trong tay kia nắm một thanh dao găm trôi này dao găm chính là đốt đèn này đã lửa dịch nhi đợi đã nào kim ô thánh nữ bỗng nhiên mỉm cười Nói ra, ngươi mang theo an hình cùng bọn nhỏ đi thôi, vi nương phải ở lại chỗ này. Vì cái gì? mục dịch hỏi, nơi đây đã không có sinh lộ. Kim ô thánh nữ thản nhiên nói, đây là vi nương trách nhiệm, vi nương dù sao cũng là tộc trưởng, ta không thể vứt bỏ nghìn nghìn vạn vạn kính trọng ta, đi theo của ta đồng tộc, mặc dù là chết, vi nương cũng phải cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Tử thần cười lạnh một tiếng, nói ra, tộc trưởng, bọn hắn tôn kính ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là yêu tổ tu vi. Nếu như ngươi bông nhiên cảnh giới rất xuống rất nhiều, những thứ này kim ô tộc yêu tu còn có thể tôn trọng ngươi sao? Kim ô thánh nữ nói ra, ngươi nói có lẽ không tệ, có lẽ tuyệt đại đa số yêu tu cũng chỉ là sợ hai ta, nhưng ít ra có một phần nhỏ yêu tu, đối với ta là chính thức kính trọng cùng tình yêu, bọn hắn tùy thời có thể vì mệnh lệnh của ta mà dâng ra sinh mệnh, ta thì như thế nào có thể vứt bỏ bọn hắn mà đi? Chương 406, Đại kết cục Thượng, Tử thần không phản bắt được, kim ô thánh nữ tiếp tục nói, yêu tu như thế nhân tộc cũng giống như vậy tuy rằng trong nhân tộc bất phàm đại lượng gian trá âm hiểm thế hệ nhưng rồi lại không phải không thừa nhận bọn hắn cũng coi chân tình thiện lương cảm động một mặt dịch nhi cha ngươi đã từng nói không muốn bởi vì hắn người ác liền mất đi bản thân hướng thiện động lực không muốn bởi vì hắn người hận liền mất đi bản thân đi yêu năng lực vi nương hy vọng ngươi có thể bình tĩnh phi thăng tiên thần giới không muốn còn như vậy nản lòng thoái trí số dưới vi nương hy vọng con của mình Vĩnh Viễn là cái kia thiện lương vui vẻ, có trách nhiệm có đảm đương, trong lòng Vĩnh Viễn tổn lấy một phần bác gái chúng sinh nam tử hán, mà không phải một cái ủ rũ, oán trời trách đất, mất phương hướng bản thân cả đời kiên trì người nhu nhược. Mục Dịch nghe vậy ngơ ngác im lặng, thần sắc mở mịt. "Cha, Vũ Nhi cũng không muốn rời đi, Vũ Nhi muốn lưu lại cùng ngánh mãi." Một mạn Vũ đông nhiên khua lên dũng khí nói ra, nàng tại Mục Dịch trước mặt, từ trước đến nay là nghe lời nhất con gái ngoan ngoãn con, hết thảy nghe theo cha mẹ an bài. Đây là nàng lần thứ nhất dũng cảm nói ra ý nghĩ của mình, hơn nữa còn là sống còn đại sự. Ta cũng không muốn đi. Nhân giới này ở bên trong, có bằng hữu của ta, kinh nghiệm của ta, của ta căn ở chỗ này, ta muốn lưu lại. Một khinh ca cũng như thế nói ra. An Hinh sững sở, nàng cũng không có khuyên can bản thân hai cái hải tử, mà là mỉm cười. Nói ra, nếu như hai cái hải tử đều muốn lưu lại, ta đây cái làm mẫu thân đấy, tự nhiên cũng không có thể lì khai con của mình. Phu Quân từ khi ngươi tu vi thành công cuốn vào tu tiên giới đủ loại ngươi lừa ta gạt bên trong an huynh liền bao giờ cũng không có ở đây chờ đợi lo lắng e sợ cho một chiều tỉnh lại liền đạt được ngươi tin giữ lưu lại cùng mẹ cùng với bọn nhỏ sống chung một chỗ cái loại này cuộc sống yên tĩnh có lẽ mới là an hinh thực chính là muốn đấy phu quân ngươi chí hướng cao xa mệnh trung chú định là thay trời đổi đất đại nhân vật một cái sắp suy vong nhân giới không cách nào trói buộc ngươi con đường tu hành phi thăng tiên thần giới Đối với ngươi mà nói, thích hợp nhất bất quá. An Hinh có thể cùng ngươi cộng này cả đời, đã là đủ. An Hinh chỉ là hy vọng, phu quân có thể sớm một ngày mở ra tâm kết của mình. Trở lại lúc trước như vậy trước kia An Hinh biết cái kia một dịch. Vĩnh viễn là hiên ngang lẫm liệt, không sợ bất luận cái gì khó khăn hiểm trở. Cũng không mê mang, từ không hoài nghi mình. Vì cái gì, vì cái gì các ngươi cũng không cùng ta ly khai. Một dịch khàn cả dọn quát, trong ngay mắt vô số ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn hiện lên hắn trong cả đời trải qua đủ loại tình cảnh giống như bức bức hoặc uốn tại trước mắt hắn liên tiếp xuất hiện phụ thân nhiều tiếng dặn do sư phụ ân cần dạy bảo đối thủ chế ngạo cười nhạo địch nhân âm tàn sắp bén trong nháy mắt này mục dịch dường như đem cuộc đời của mình lần nữa ôn lại một lần mặt ngoài nghiêm khắc kỳ thực yêu thương phụ thân bình chính mà bảo thủ sư phụ mối tình đầu sư tỷ giả nhân giả nghĩa đại sư minh tình như thủ túc triệu sư đệ cái kia lời nói không nhiều lắm Đem hết thể tình cảm đều giấu sâu ở tâm hứa điển, một cách tinh quái, thân phận thần bí mộ rung băng, còn có cái kia nghĩa khí sâu nặng rồi lại cùng mình dần dần từng bước đi đến vương lực phong. Từng cái một nhân vật, khiến hắn vừa yêu vừa hận, một đoạn đoạn chuyện xưa, khiến hắn khó có thể quên. Người sở dĩ độc nhất vô nhị, chính là vì cái này không cách nào phục chế tình cảm cùng trải qua. Lúc mục dịch từ trong hồi ức tỉnh ngộ lại lúc, trong mắt của hắn đã không có mê mang cùng thất lạc, khỏe miệng của hắn, cũng nổi lên đã lâu dáng tươi cười một dịch hướng bên người thân nhân mỉm cười sau đó đem ma long nhận xích nhật hỏa thạch tại lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ một cái lập tức đại lượng thần huyết dũng manh vào xích nhật hỏa thạch bên trong lệ người kia hào quang long lánh cũng phát ra một tầng ngọn lửa màu tím một dịch cầm trong tay xích nhật hỏa thạch chút hướng xanh trắng bắc đèn cái kia ngọn lửa màu tím lan tràn đến bắc đèn lên cũng dần dần tiếp xúc đến màu tím dầu tháp màu vàng cây đèn vào lúc này kim mang vạn trượng biến thành hơn một trượng lớn nhỏ một đoạt tím màu xanh trắng xích vàng không màu hỏa diễm, tại bức đèn trên giấy lên. Ngũ sắc hỏa diễm phía trên, không gian pháp tắc lực lượng tan giã tăng dã, vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng, hơn nữa, cái này lỗ thủng càng lúc càng lớn, lỗ thủng sau đó là một mảnh hỗn độn không biết thế giới. Cùng lúc đó, một đạo hỏa quang từ xích nhật hỏa thạch trong bay ra, hóa thành một chỉ ngũ thải phượng hoàng, đúng là một dịch lúc trước bái kiến cái kia thần linh phượng hoàng. Lúc này phượng hoàng đối một dịch cung kính cực kỳ, cũng túi người bay đến một dịch dưới thân căm vì mục dịch tọa kỵ mẹ khinh nhi khinh ca Mạn vũ vĩnh biệt mục dịch đạp trên năm màu thần phượng hướng thân nhân cáo biệt năm màu thần phượng hai cánh nhẹ nhàng quạt một cái mang theo mục dịch tử thần cùng tiểu độc thần đi theo trúc dung thần đang về sau lọt vào này cái trong lỗ thủng một lát sau ánh lửa thu vào phượng hoàng mục dịch các loại cùng trúc dung thần đăng đều theo cái kia lỗ thủng cùng một chỗ biến mất tại ở giữa thiên địa tối tăm mờ mịt một tầng giới diện cấm chế biên giới Cầm trong tay Trúc dung thần đăng mục dịch đống nhiên mệnh lệnh năm màu thần phượng dừng lại bình tĩnh nói tốt rồi đã đem các ngươi đưa vào tiên thần giới ta phải đi âm dương thần mục ta cũng không dùng được rồi liền trả lại cho tiền bối đi tử thần kinh hãi nói ra đi ngươi muốn đi đâu chẳng lẽ ngươi muốn trở lại quay lại nhân giới không ta muốn đi nơi nào mục dịch chỉ vào cấm chế bên ngoài cái kia một vòng màu đỏ sầm đấy hào quang ảm đạm thái dương đây là ý gì Từ thần nghi hoặc khó hiểu. Mục Dịch khẽ cười nói, "Ta muốn dùng chút dung thần đăng một lần nữa đốt Thái Dương, nếu như không được, ta tiểu lấy một thân thần huyết cùng suốt đời pháp lực, hóa thân thành Thái Dương, chiếu sáng nhân giới." Tử thần kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ, "Làm như vậy cơ hội thập phần xa vời. Mặc dù ngươi hy sinh bản thân hóa thành Thái Dương, chỉ sợ cũng chỉ có thể chiếu sáng nhân giới mấy chục năm, mấy năm, thậm chí chỉ có thể duy trì mấy ngày. Ngươi làm như vậy có đáng giá hay không được?" Mục Dịch cười nói, có đáng giá hay không được bởi vì người mà khác nhưng ta là ai ta là mục dịch mặc dù chỉ có một phần vạn hy vọng ta mục dịch cũng sẽ trả giá toàn bộ nỗ lực Người đã quyết định rồi tử thần những mày hắn cùng với mục dịch ở chung nhiều năm như vậy thập phần rõ ràng mục dịch một khi chuyện quyết định chỉ sợ không phải hắn có thể khuyên bảo đấy mục dịch mỉm cười nhẹ gật đầu đồng thời vận công đem âm dương thần mục bước ra bên ngoài cơ thể không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi tử thần khoát tay háo ngăn cản mục dịch hắn cười nói lão phu hãy theo ngươi điên của một lần tùy ngươi cùng đi thái dương nhất du mục dịch xưng sở nói ra tiền bối lần này cũng không phải là du ngoạn tử thần cười hát hát nói lão phu đương nhiên biết rõ lão phu tuy rằng thực lực không đủ nhưng bao nhiêu cũng có thể dốc chút sức mọn hơn nữa lão phu thân là thần tộc đã khó có thể tại tiên thần giới đặt chân lại không có chỗ dựa vào chỉ sợ không bao lâu sẽ phải vất lạc không bằng lại trước khi chết làm một ít trong miệng ngươi có ý nghĩa sự tình Tiểu độc thân bước cánh, vây quanh mục dịch, không hoàn toàn nói, chủ nhân, ta cũng đi. Chủ nhân đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Mục dịch có chút cảm động, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta liền cùng đi. Năm màu thần phượng chở mục dịch đợi, quay lại phương hướng, bay về phía cái kia màu đỏ sẩm thái dương. Thông thiên thụ đỉnh, mục dịch tuy rằng đã đã đi ra hồi lâu, nhưng kim ô thánh nữ cùng an hình các loại vẫn đang tại ngửa mặt lên trời ngóng nhìn. Tuy rằng mục dịch cùng các nàng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Phân biệt không chỉ một lần, nhưng lúc này đây, nhưng là vĩnh biệt. Phụ thân lại cũng sẽ không trở về rồi, thật không? Giai dòng buồn chán yên lặng về sau, một mạn vũ lẩm bẩm nói. Không có người trả lời nàng, Kim ô thánh nữ đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, rồi lại cũng không nói gì. Đột nhiên, trên bầu trời lóng lánh ra một mảnh kim quang, khiến mấy người kia tất cả giật mình. Ồ, Thái Dương lại sáng lên rồi, tốt ánh nắng ấm áp. Một mạng vũ vừa mừng vừa sợ. Nàng vọt tới cao hơn không trùng, mở ra hai tay, cảm thụ cái kia đã lâu sinh mệnh ánh sáng. Cái này ánh mặt trời, rất quen thuộc, thật là ấm áp. Một mạng vũ nhẹ nói nói, nàng không cần nghĩ ngợi thốt ra, giống như là khi còn bé phụ thân ôm ta giống nhau. Lúc đầu vốn cũng là đại hỷ kim ô thánh nữ cùng an hinh nghe vậy một xuất trình, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Làm sao vậy, mẹ, ngươi khóc. Một mạng vũ chứng kiến mẫu thân trên mặt rơi xuống hai hàng rõ ràng nước mắt. Mẹ là cao hứng. An Hinh cuốn quýt lao đi nước mắt, mở ra hai tay, thừa nhận bầu trời vây ra vàng rực, nói ra, phụ thân không có ly khai chúng ta, hán vĩnh viễn cùng chúng ta cùng một chỗ. Thái Dương vẫn lạc ngày thứ bảy, Thái Dương một lần nữa chiếu rọi đại địa, băng tuyết tăng dã, vạn vật sống lại, không bao lâu về sau, lại là một phen sinh cơ bừng bừng. Thì cứ như vậy, một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, không ngừng dùng nó ánh sáng trói lọi chiếu rọi cái thế giới này đoạn này lạc nhật chi thương truyền thuyết cũng theo thời gian trôi qua dần dần đánh rơi tại lịch sử dài trong sông ba vạn năm sau nhân giới đại lục trong một chỗ được xưng là thập vạn đại sơn dãy núi chạy dài ra nơi đây địa thế kỳ lạ đã có thẳng nhập mây xanh cao lớn ngọn núi còn có sâu không lường được địa liệt hạp cốc tương truyền quần phong bên trong một tòa khí thế rộng rãi thành cổ di chỉ trôn sâu hơn thế trôn cất tiên cốc là trong đó một cái sâu đầm hạp cốc bởi vì hẹp hỏi mà thâm sâu trong cốc quanh năm không thấy ánh mặt trời như thế mà lúc này đã có một gã thanh niên trong cốc chậm rãi phi hành, làm cho người ngạc nhiên chính là hắn những nơi đi qua âm u ẩm ướt trướng khí không còn sót lại chút gì, trong cốc thậm chí có một ít sinh mệnh lực ngoan cường không biết tên tiểu thảo bắt đầu sinh trưởng nảy mầm rất nhanh, càng ngày càng nhiều hoa cỏ bắt đầu xuất hiện. Thanh niên bay ra hơn trăm dặm về sau, sau lưng đã là một mảnh nhiều loại hoa giống như tươi đẹp, sinh khí dạt rào. Thanh niên bỗng nhiên dừng thân hình, quay người nói ra: các hạ đã theo tại hạ ba ngày. Lên trời xuống đất, từ nhân giới đến tiên giới, lại từ tiên giới đến nhân giới, còn không chịu hiện thân sao. Ha ha, ta cũng không ác ý chỉ là hiếu kỳ Mục đạo hữu khi nào có thể phát hiện ta, nguyên lai like tại ba ngày lúc trước Mục đạo Hữu liền đã nhận ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên, xuất hiện ở hơn trăm trượng bên ngoài. Các hạ nhận ra ta. Thanh niên cả kinh, hắn đúng là một dịch, ba vạn năm qua, cái này vẫn là thứ nhất biết rõ sự hiện hữu của hắn. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Mục dịch chắp tay hỏi. Mục đạo hữu đại khái đã đoán được, ta chính là bọn ngươi trong miệng sáng thế chủ. Thiếu niên khẽ mỉm cười nói, hoặc là, mục đạo hữu cũng có thể xưng hô ta đấy vốn tên là ta gọi triệu vô danh. Chương 407, đại kết cục, hạ. Sáng thế chủ. Mục dịch sắc mặt biến hóa. Ba vạn năm qua, đã có rất ít người hoặc sự tình có thể làm cho mục dịch ngạc nhiên kinh ngạc, nhưng sáng thế chủ ba trước kia đã có tuyệt đối phân lượng khiến một dịch chịu động dung một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ trên người thiếu niên vầng sáng khi thì dày đặc rực rỡ tươi đẹp khi thì mỏng biến mất diễn biến tới danh giới rồi lại toát ra liền hắn đều không thể bổ nhào bắt pháp tác lực lượng thiếu niên rõ ràng không phải là này giới người mà này giới thiên địa pháp tắc đối thiếu niên này hoàn toàn không có bài xích hơn nữa tựa hồ cùng thiếu niên nhất cử nhất động một hít một thở đều chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ thoạt nhìn thiếu niên này một ý niệm liền có thể thay đổi này giới thiên địa phát tắc, ngươi thật sự là sáng thế chủ. mục dịch hướng triệu vô danh túi đầu, đa tạ triệu đạo hữu sáng tạo ra cái thế giới này. Đừng nóng vội lấy cám ơn ta, ta đều có dụng ý của ta. Triệu vô danh mỉm cười, trước tiên nói một chút về nhìn, một đạo hữu ngươi là như thế nào tại ba ngày trước lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, siêu thoát thiên thần thiên tiên cảnh giới giới, siêu thoát này giới trở thành có thể cùng ta địa vị ngang nhau tồn tại. mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này muốn từ ba vạn năm trước, tại Hạ Hóa Thân thành Thái Dương ngày đó nói lên. Lúc trước, ta lợi dụng trúc dung thần đăng, cũng thiêu đốt bản thân thần anh, hóa thành ánh sáng mặt trời, phổ chiếu đại địa. Ta minh bạch pháp lực của mình thập phần có hạn, chỉ sợ mấy canh giờ đều chống đỡ không nổi. Nhưng mà, theo ta phóng thích càng ngày càng nhiều pháp lực, ta thời gian dần trôi qua phát hiện, đồng dạng một đám pháp lực hoặc là một giọt thần huyết, ta lại có thể phóng xuất ra càng nhiều nữa uy năng, so với lúc ban đầu hơn nhiều gấp mấy lần, mấy chục lần thậm chí mấy nghìn gấp bội, gấp mấy vạn. Về sau, ta thậm chí phát hiện, không chỉ là bản thân pháp lực thần huyết, thiên địa vạn vật ở bên trong đều ẩn chứa cực kỳ kinh người năng lượng. Bất luận là một viên tiên đan, còn là một khối bình thường núi đá, bất luận là một cây tre, trời cây cối, còn là trong biển rộng một giọt giọt nước, chúng nó bản chất đều là năng lượng, chỉ là lấy bất đồng hình thức tồn tại. Mà những thứ này vật thể trong năng lượng cường đại, càng là khó có thể tưởng tượng. Một khối lòng bàn tay lớn nhỏ thạch đầu. Nếu là có thể đem toàn bộ hóa thành năng lượng, cũng chuyển hóa làm, liền đủ để chiếu sáng cả thế giới. Lúc kia, ta liền có thể khống chế toàn bộ Thái Dương, Thái Dương lúc đầu vốn đã không hề chiếu dọi ra ánh mặt trời, nhưng dưới sự khống chế của ta. Thái Dương mỗi một bộ phận lại lần nữa bắt đầu bốc cháy lên. Hóa thành tinh khiết năng lượng, lấy ánh mặt trời hình thức hướng bốn phía tùy ý chiếu sáng đại địa. Lúc kia, đã khoảng cách ta hóa thành Thái Dương đi qua một và năm. Ta lệnh tọa kỵ Ngũ Thải Phượng hoàng chăm sóc Thái Dương bản thân đi hướng nhân giới cùng tiên giới du lịch. Lúc này ta mới phát hiện, tu vi của ta đã trong lúc vô tình đạt đến cực cao cảnh giới. Trong thiên địa là bất luận cái cái gì vật thể, ta đều có thể đem hóa thành khổng lồ mà tinh khiết năng lượng, vì vậy ta không có gặp được một cái thực lực có thể cùng ta tương đối tồn tại. Ta ở đằng kia chút ít tiên giả trong miệng, đã nắm trong tay thiên địa vạn vật bổn nguyên phát tắc, đạt đến cái gọi là trí cao thiên tiên thiên thần cảnh giới. Nhưng mà, ta vẫn đang không cách nào đột phá cái này thiên địa. Không cách nào chạm đến cái thế giới này ngoại trừ bí mật. Bởi vì, ta tìm hiểu không thấu cái kia không có vật gì tuyệt đối hư không. mục dịch tiếp tục nói, tại tiên giới biên giới, là chân chính tuyệt đối hư không. Không có bất kỳ vật thể, không có khí tức, không có bụi bặm, không ánh sáng mang. Ta tại đó yên tĩnh hiểu hai văn năm, không có cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng tồn tại. Thẳng đến ba ngày trước, ta mới đột nhiên tỉnh ngộ, đây tuyệt đối hư không, bản thân chính là một cô đặc thù năng lượng, một cô bắt không đến rồi lại tồn tại năng lượng nó không giống một tảng đá một đạo quang mang như vậy cụ thể nhưng là xây dựng toàn bộ thế giới mấu chốt vì vậy mục dịch nói đến đây bị triệu vô danh mỉm cười cắt ngang vì vậy ta tới tìm ngươi rồi triệu vô danh nói ra bởi vì mặc dù ta không tới tìm ngươi ngươi cũng sẽ nếm thử đột phá thiên địa đến trên đại thế giới tìm ta đại thế giới mục dịch sững sở đồng thời trong lòng sụp sôi bành trướng hắn rốt cuộc muốn tiếp xúc đến cái thế giới này ngoại trừ bí mật Triệu vô danh nhẹ gật đầu, nói ra, đây là của ta một loại thuyết pháp. Ta đem bản thân sáng tạo thế giới, xưng là tiểu thế giới mà đem ta ra đời thế giới kia, xưng là đại thế giới. Ta tổng cộng sáng tạo ra 18 cái tiểu thế giới, mà ngươi mục dịch, thì là cái này 18 cái trong tiểu thế giới. Cái thứ ba có thể siêu thoát thiên địa, nhìn thấy ta bản thân tồn tại, cũng là dưới mắt cái này trong tiểu thế giới cái thứ nhất. Nguyên lai ta cũng không cô độc. Mục dịch trong lòng hết sức kích động, hắn cười nói, bình thường thôi. Thế giới thứ ba. Xem ra vận khí của ta hoàn toàn chính xác không tệ. Đây không phải vận khí, mà là thiên đạo. Triệu vô danh lắc đầu nói ra, ngươi cũng đã biết, vì cái gì ngươi có thể tại vạn năm bên trong lĩnh ngộ thiên địa vạn vật bổn nguyên phát tắc, mà những tu luyện kia 10 vạn năm thậm chí càng lâu tiên giả, rồi lại làm không được. Không chờ mục dịch trả lời, triệu vô danh tiếp tục nói, bởi vì ngươi tu luyện phương pháp, đổi gần sát thiên đạo. Phương pháp tu luyện. Mục dịch tò mò nói ra, chẳng lẽ là chỉ tiên thần họ tu đương nhiên không phải là triệu vô danh vừa cười vừa nói tu huyền cũng được tu hoàng cũng được tu tiên cũng tốt tu thần cũng được thậm chí nhân tu yêu tu quỷ tu linh tu trong mắt của ta căn bản không có bản chất khác nhau đều là truy cầu thiên đạo vạn đạo quy nhất đã đến cực cao cảnh giới những thứ này tại thuộc về đều là giống nhau trong mắt ta tất cả tu hành chi thuật thuộc về chỉ phân hai loại phương thức một loại gọi là thủ một loại gọi là xá cái gọi là xá chính là đoạt được từ thiên địa nguyên khí từ đan dược bảo vật, từ thiên tài địa bảo trong đoạt được tinh thuần năng lượng, hành động bản thân tu hành gốc dễ. Loại phương pháp này đơn giản nhất hữu hiệu, vô luận là nhân giới còn là tiên giới, quỷ giới, tất cả phương pháp tu hành đều thuộc về xá. 18 cái tiểu thế giới, bao hàm vô số nhỏ giới diện, nhưng tất cả đều như thế. Thế nhưng là, đoạt được tuy có thể làm cho bản thân biến thành cường đại, nhưng giới hạn trong đoạt được bảo vật. Lúc ngươi không có cao cấp hơn cái khác bảo vật có thể đoạt được lúc, tu vi của ngươi sẽ dừng lại không tiến. Nửa bước khó đi. Cái thế giới này, ngươi có thể đoạt được bảo vật, tối đa cùng lắm là trời này, đất này, mặc dù cho ngươi nuốt vào toàn bộ thiên địa, cảnh giới của ngươi cũng chỉ có thể hạn tại trong trời đất, vĩnh viễn không có khả năng siêu thoát thiên địa, đạt tới cao hơn cảnh giới. Trên thực tế, chỉ bằng thủ cũng không có khả năng nuốt vào thiên địa, vì vậy cảnh giới của bọn hắn sẽ lưu lại tại thiên tiên thiên thần sơ kỳ. Nếu muốn giống như ngươi giống nhau, sẽ phải đổi một loại phương thức tu luyện, đã cái gọi là xá. Xá chính là bỏ qua, bỏ qua bản thân tu luyện không dễ chân nguyên, khiến chúng nó quay về ở giữa thiên địa. Ở trong quá trình này, mới có thể lĩnh ngộ đến thiên địa là như thế nào do năng lượng cấu thành, năng lượng thì như thế nào chuyển hóa làm thiên địa, toàn bộ thế giới nói cho cùng, thuộc về chỉ là bất đồng hình thức năng lượng mà thôi. Người hóa thân thành Thái Dương quá trình, liền là một loại xá. Kỳ thật vô luận tại tiểu thế giới, còn là đại thế giới, vô luận là tiên, là người, là thần, hắn tồn tại ý nghĩa không phải là nhìn hắn có thể đoạt được bao nhiêu mà là nhìn hắn có thể kính dâng bao nhiêu đối một cái người tu hành mà nói không có thủ tất không có xá nhưng nhưng nếu chỉ có thủ mà không có xá đồng dạng là khó ngộ thiên đạo bởi vì là thiên đạo ngay tại lấy hay bỏ giữa thiên địa văn vật đều có lấy hay bỏ chi đạo những lời này khiến mục dịch nghe xuất thần nhập hóa hắn lẩm bẩm nói nguyên lai thiên đạo được gọi là lấy hay bỏ chi đạo ta tuy rằng hầu như muốn siêu thoát thiên địa đối với cái này rồi lại tỉnh tỉnh mê mê kiến thức nửa đời Đa Tạ Triệu Đạo Hữu chỉ điểm. Triệu Vô Danh bỗng nhiên cảm thán nói, kỳ thật sớm nhất ngộ ra cái này thiên đạo đấy, không phải là ta. Còn có người so với Triệu Đạo Hữu sớm hơn ngộ đạo. Mục dịch cả kinh, chẳng lẽ người kia là so với trước mắt cái này sáng thế chủ cao hơn tồn tại. Triệu Vô Danh nhẹ gật đầu, cười nói, hắn là phụ thân của ta. Phụ thân ta là hắn thời đại kia cuối cùng một vị thiên tiên, mắt thấy đại thế giới không ngừng khuyết trường, cơ cấu lực lượng càng ngày càng bạc nhược yếu kém, thiên địa sắp tan vỡ hắn lựa chọn đem một thân tu vi bỏ qua quay về ở giữa thiên địa lấy chậm lại thiên địa suy vong liên ở trong quá trình này hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ được một tia xá chân lý đáng tiếc lúc ấy hắn hy sinh không có thể người chuyển vì vậy khi hắn thần hồn sắp diệt vong cực kỳ hắn thông qua huyết mạch tương liên cảm ứng đem tin tức này lưu tại còn tại trong tã lót ta đầy thần nhậm trong về sau ta kế thừa phụ thân di trí tu luyện tới so với phụ thân cao hơn cảnh giới nhưng mà ta chỉ có thể trì hoãn đại thế giới đi về hướng tan vỡ rồi lại vô lực thay đổi, liền triệu đạo hữu đều không thể thay đổi đại thế giới suy vong. một dịch thần sắc ngưng trọng mà hỏi, hắn biết rõ, một khi đại thế giới tan vỡ, những thứ này tiểu thế giới tự nhiên cũng không còn tồn tại. triệu vô danh than nhẹ một tiếng, lần nữa nhẹ gật đầu. hai người nhất thời đều là im lặng không nói. một dịch thập phần có thể hiểu được triệu vô danh khó xử, liền lấy cái này tiểu thế giới mà nói, nó chỉ tại không ngừng kéo dài khuyết trường, vật thể năng lượng dần dần chuyển hóa làm tuyệt đối hư không mà hắn mục dịch, căn bản không có năng lực khiến đây hết thể người chuyển. Đây cũng là ta sáng tạo rất nhiều tiểu thế giới nguyên nhân. Triệu vô danh nghiêm mặt nói ra, ta hy vọng thông qua những thứ này tiểu thế giới diễn biến quá trình, lĩnh ngộ đến đại thế giới diễn biến phát tắc, trong tiểu thế giới nghìn năm, trên đại thế giới chỉ có một ngày, tuy rằng hôm nay đại thế giới chỉ có vài chục vạn năm tuổi thọ nhưng ở trong tiểu thế giới lại có thể diễn biến trăm triệu năm, cái này quá trình khá dài, có thể đối với ta sinh ra một ít dẫn dát. Triệu đạo hưu nếu như tới tìm ta, hơn phân nửa là đã đã tìm được phương pháp đi. Mục dịch hỏi. Không tệ. Của ta thật có mới ý tưởng. Triệu vô danh cười nói. Bất quá, lấy ta sức một mình, còn không cách nào hoàn thành cái ý nghĩ này, cần phải có một ít giống như ngươi vậy đồng đạo tương trợ. Nói đến đây, triệu vô danh chờ mong nhìn về phía mục dịch. Vì vậy, đây là nguyên nhân ngươi chủ động tới tìm ta. Mục dịch đồng dạng mỉm cười. Đúng vậy. Triệu vô danh thu liễm dáng tươi cười. Thần sắc nghiêm nghị nói, cái này chính là một cái không thua gì khai thiên tích địa hành động vĩ đại, kia trình độ khó khăn, đồng dạng cũng là thật lớn, hơn nữa, quá trình này ở bên trong, chỉ sợ không thể tránh khỏi phải có điều hy sinh, trả giá cao, khả năng so với ta các loại tưởng tượng càng lớn. Một đạo hữu, ngươi có bằng lòng đi theo ta hay không, cùng một chỗ hoàn thành hành động vĩ đại này.